t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi mốt cái này rất công bằng t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi mốt một cái này rất công bằng ngày mùng ngày chín tháng mười một buổi chiều chỉ còn bốn ngày liền lại phải bắt đầu thí l u y ệ n rồi tô minh kỳ thật có thể tìm được không ít chuyện làm nhưng rất nhiều chuyện lại hình như có hắn không hắn đều như thế ha ha lão b ả n cái này không phải liền là trong sách cổ ghi lại miêu nữ tiểu thư l ờ i biếng trở mình đem t ấ m thẳng phóng tới ghế nằm dưới thu thập nhân tài loại kia tài đức sáng suốt quân vương chỉ bất quá đem bọn hắn thu nạp chính là đại thần lão bản thu thập đã có thể làm đại thần lại có thể làm nữ nhân khoái trăng khoái trăng nàng sẽ xuất hiện tại cái này nguyên nhân rất đơn giản tô t i ê nước n cộng hòa đã không cần nàng làm quân sư tùy tiện mang mấy cái đồ đệ muốn làm sao mỏ cá liền làm sao sở tô t i ê nước n cộng hòa bên kia ngốc quá lâu đối nàng mà nói tuyết quốc có lẽ mới mẹ hơn lão bản nếu là đại hoàng hậu biết ngươi vụ trộm và gặp mặt ta thật sẽ không tức giận sao đây không phải yêu đương vụ trộm phải không miêu nữ tiểu thư cờ ư i dưới đem trắng non hai tay tụ tại ngực chắp tay trước ngực nhưng ta sở dĩ sẽ đến cái này chính là nhìn xem có cơ hội hay không vẫn là nhục thể sao lão bản nói quá trực bạch ân nhìn nhiều như vậy thuyết quốc thư ta cho là ta là tại khao khát cảm xúc giá trị đối ứng nhục thể giá trị đối với miêu miêu đến nói không có yêu yêu yêu cũng là yêu yêu tô minh ngồi xuống ngồi tại ghế nằm bên cạnh nhìn ban công bên ngoài phủ kín lục sắc sân nhỏ nói như vậy miêu tộc đối tình cảm cũng không trung trinh ồ h i ệ n nhiên miêu nữ không nghĩ tới tô minh sẽ hỏi vấn đề này ngây m ẩ n cả người ta ngược lại thật ra không đến mức tại có quan hệ về sau liền nữ nhân của mình bởi vì thương vụ bên trên nguyên nhân muốn cùng khác phái phổ thông nắm tay cũng cảm thấy không vui nhưng ta hy vọng là đơn c u ẩ n bị chiếm hữu phần đ ộ nhất nói cách khác cho dù tương lai ngày nào đó ngươi phát hiện có càng hy vọng khao khát nhục thể quan hệ cũng chỉ có thể cự tuyệt lại thông tục điểm nói nếu như chỉ là nhục thể quan hệ ta nhất định sẽ cự tuyệt dù là ta thuyết pháp thoạt nhìn rất tiêu chuẩn kép trừ phi ngươi cũng không chỉ là vì giải quyết phát tình kỳ miêu nữ tiểu thư quay mặt chỗ khác dừng mấy giây hà cho nên nói ta và cái khác gì c h ù n g không giống như vậy phải không tô minh nhẹ hít một hơi thuốc lá nhưng ta vẫn là là cái gì tuy nói hiện tại vẫn là chủ nhưng lợi đến đạt được lão bản về sau khẳng định cùng các nàng không giống cho nên nói ân đột nhiên nhớ tới có câu chuyện này dưới sách tập còn không có nhìn có lẽ làm i ê u nữ tiểu thư đã thành thói quen thông qua cường điệu chỉ là khao khát dục vọng thật nói tới chỗ càng sâu nàng lại không biết làm sao nói tiếp ngày mùng ngày chín tháng mười một kỳ thật ta là người x u y biệt từ một cái khác và t u y ế t quốc không sai biệt lắm thế giới tới người tin không đã lâu và đồ đệ tiểu lý an trung làm việc không bận rộn như vậy về sau hắn cũng có thể biết những địa phương nào có mỹ thực không còn cực hạn tại đồ nướng hoặc là t u i lửa gà lần này chọn là tô minh không đi qua tiệm v ị t quay có điểm giống kinh đô thịt vịt nướng loại kia yêu cầu quyền ra ăn thịt vịt nướng tin kỳ thật ta là từ tương lai trở về chỉ cần hôm nay sư phụ mời khách như vậy ta đem thiên thọ tiết lộ thiên cơ chân thành lời nói đều là không ai tin sư phụ ta phát hiện ngươi và người khác điểm khác biệt lớn nhất liền là bất kể là trước kia còn là hiện tại tâm tính đều rất trẻ ai kết hôn trước đó ta vẫn rất nhẹ nhõm sau khi kết hôn vốn là nói chỉ cần một đứa bé bạn gái nhất định phải bà cái nói cùng lắm thì và ta cùng một chỗ vất vả chút ta cũng không biết nên cao hứng hay là phiền đột nhiên hoài niệm độc thân thời gian xem ra a tổng hẳn là sẽ tại qua sang năm từng chút một liền đến dự tính ngày sinh a sư phụ liền không một điểm phiền não hôn nhân bên trên tô minh ngược lại không có gì phiền não mặc kệ từ ý nghĩa gì đến xem an thi giao đều đã quá hoà n mỹ nhiều lắm là chính là phiền não quá bao dung có nên hay không nhiều chút tay n ấ y hiện tại tô minh chỉ nghĩ một sự kiện luôn cảm thấy từ nào đó bộ phận bắt đầu thiếu t h ố n b ậ t gì đó là bởi vì nữ thần hoặc là hạ dạ ra ngoài lại hoặc là nâng lên mộng kết thúc về sau vẫn còn bất mãn chân cảm thấy chưa đủ nên như thế nào vẫn là bởi vì xuất hiện qua không có gặp chân diện một nàng trừ bỏ đối với các nàng dùng nào đó loại năng lực tiến hành qua lòng ham chiếm hữu thôi hóa bên ngoài đối với mình cũng làm cái gì lại hoặc là thiên hạ không có nhiếp bánh nhập mộng trò chơi từ xuất hiện đến bây giờ đều là cho mình c h ỗ t ố t tuy nói bản thân ý thức vẫn còn nhưng ngày nào đó sẽ trở thành trò chơi phía sau ai nghĩ tạo nên khối lỗi đúng rồi sư phụ đô lệ dừng lại quyện thịt vị động tác nhìn về phía tô minh tiểu sư muội và an tổng quan hệ hiện tại thế nào tiểu sư muội n h a lúc trước hạ dạ xem như sư muội của hắn cỡ nào xa xưa s ư n g hô hiện tại không chỉ là hạ dạ và an thi giao quan hệ bình thường ngoài ra còn có mấy cái rất tốt sao sách tiểu sư muội trước đó thời điểm ra đi nói muốn kiểm tra nghiên bây giờ còn đang thi sao không thi tuy nói không thi nhưng nàng cầm tới căn cứ chính xác thư nhiều đến mười cái tê dạy tình tốt nghiệp học sinh cũng tập hợp không ra ai hâm mộ bất quá đây cũng là sư phụ nên được đi càng thiền bên cạnh ta liền có sảng văn nam chính trong công ty đ o á n chừng cũng sẽ không có người nghĩ đến bình thường cao lệnh an tổng và sư phụ cùng một chỗ kỳ thật cũng là phổ thông l ệ c h cạch bình thường cao lệnh an tổng thế nào đang nói an thi giao cũng tới đồ đệ biểu lộ có chút cứng ngắc tiểu lý ngươi chính là điểm này không tốt an thi giao tiện tay đem bao treo ở ghế một bên mặc dù trong công ty muốn tránh hiểm nghi nhưng tự mình ta chính là sư nương vốn chính là phổ thông nữ nhân không muốn mang cái gì lọc kính ta bình thường thật có lãnh đ ạ m như vậy rõ ràng ta cảm thấy vẫn rất bình dị gần gũi tới có tô minh ở trong đó dẫn chủ đề đ ô đ ệ cũng có thể hoán đổi thành đôi đợi bằng hữu hình thức phổ thông nói chuyện t i ế m phải không các ngươi chuẩn bị sang năm muốn trẻ con cái kia đến lúc đó sư phụ ngươi có thể giúp một tay để cử một cái từ giá cả mang chữa bệnh tài nguyên đều rất không tệ bệnh viện từ ngồi tại tô minh bên người về sau kéo tay liền chưa thả qua có lẽ là ban đêm có chút lạnh thỉnh thoảng sẽ sở trường tại tô minh đuổi bớt ve nói thật tô minh không có cái gì không vừa lòng các nàng đều như thế thỉnh thoảng sẽ ăn giấm nhưng ở chuyện đại sự bên trên vĩnh viễn sẽ không làm bất luận cái gì để cho mình khó mà lựa chọn sự tình nhưng còn có mới nhưng thô minh có chút nhớ không nổi đến thế giới này trước đó là đang làm gì tới vì sao lại đến độ tử vẫn là như thế nào liền sống đến mấy tuổi đều quên chỉ nhớ rõ cuối cùng công việc thất bán đồ dùng trong nhà tiêu thụ nghiệp vụ b i ê n rất khó nói cái này cùng trò chơi không quan hệ còn muốn ban đầu rõ ràng ngày đầu tiên nhìn thấy tăng thi sẽ còn b u ồ nôn ngày thứ hai lại có thể không nhìn hôi thối và hư thối tăng thi chung phòng phòng đi ngủ chương ba trăm bốn mươi mốt hai cái này rất công bằng đây không phải là bình thường chuyển biến là có một loại nào đó không thuộc về mình cả biến liền giống bây giờ dần dần cảm thấy hệ lụy ra a di nói không sai cho nên bảy miêu nữ tiểu thư tuy nói chỉ là rất nông cạn không có khả năng lập tức nhiều rất nhiều tiến độ đấy nhưng truyền lại g i a o ý tứ sớm muộn sẽ có hiện hóa ngày mùng ngày chín tháng mười một đêm bia an thi giao khả năng tự thân đều không nghĩ tới liền nhiều nhấp mấy mụ quạ dứa bia cũng có thể hơi say rượu làm sao đều n g ă n không được nói là nhất định phải cho tiểu hy và tuyết nhi gọi điện thoại ta nói ngươi nếu là không nhịn được sớm liền muốn biết mang thai là cảm giác gì tốt nghiệp trước đó đều có thể đem bảo, bảo đặt ở nhà ta dù sao ta là tỷ tỷ ngươi tiểu hài cũng là ta tiểu hài nấc đừng cho là ta không biết h ừ ngươi và tô minh tiên sinh đảm bảo đã thử qua không ít hồi không có an toàn biện pháp cho là ta là ai ta nhưng là từ nhỏ nhìn xem ngươi lớn lên tỷ tỷ ngươi cùng ta là giống nhau đều lòng h a m đổi lại thành t u y ế t nhi hàm xúc hỏi ấm về sau bắt đầu cách điện thoại báo ra nàng nghĩ tới danh tự liên quan tới tiểu hài danh tự không cần quảng c á i gì ngụ ý nếu là nữ hải tử liền nên ưu tiên tử dễ nghe phương diện tới tay về sau suy nghĩ thêm n ụ ý còn muốn cho tiểu d ạ gọi điện thoại nhưng là nhắc nhở không tại khu phục vụ nàng mới là trước hết nhất có hai tử còn như vậy tô minh tiên sinh cũng mặc kệ quản dáng người nhỏ hẳn là càng trước giống nhân thê có lẽ là lật ra nửa ngày đột nhiên nhớ tới tia các nàng cũng giống vậy căn bản không tại khu phục vụ an thi giao khởi x u ố n g g i à y cao gót đặt mông ngồi tại tô minh trên đùi ta cũng ứ a thích như vậy ngồi không phải sát sát liền phổ thông ngồi không nặng sao không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại một sáu một chín một sách một ta xem xét tô minh lắc đầu gạt người ta hiện tại là hai người t r ọ n l ư ợ ta không choáng thật tuyệt không choáng khẳng định là trong bụng bảo bảo liền quả dứa bia đồ uống đều không tiếp thụ được nguyên nhân a muốn nôn nhanh ký nàng hoàn toàn không giống như là muốn nôn dáng vẻ chỉ là đơn thuần trái lại chính diện ngồi tại tô minh trên đùi ô cổ tác hôn g ắ t người liền chỉ là muốn hôn hôn mà thôi đần ngày mười tháng mười một dạng sáng không phát sinh cái gì tô minh dự định thông lệ bước kế tiếp thời điểm an thi giao đã ngủ học lái đến cái điểm kia tới dùng cơm đoan chừng bản thân liền đã rất mệt mỏi thay nàng đắp kín mển đến ban công nhóm lửa một điếu thuốc ban công từ ngoài đến đèn sáng loang loay lên coi là có lẽ còn sẽ tới nữ nhân không đến đoán chừng thật đi báo nàng nói thù đi tô minh không hiểu có dũng khí ý nghĩ nếu như tại lúc này lại một lần nữa cựu t y ệ t tiến vào trò chơi vẫn sẽ hay không ý nguyên thẻ bờ ug chính là đến đi vào đâu lại lập tức đem loại ý nghĩ này ném chi nao bên ngoài đi đi xem tiểu hy không cho phép một một n h ì n ta còn có thể nghe được như b ạ c h t u ộ c quân lấy gối đầu an thi giao nói mê đoán chừng làm có chút sắt khí mập đi quên mất, liền, quên mất đi đến thế giới này trước đó không phải là cái gì tốt ký ức mơ hồ nhớ ký một bộ phận là đủ rồi lời nói nói đến khả năng bên người ai cũng không biết kỳ thật đến hiện thực gặp mặt trong nháy mắt căn bản không có trong m ộ n g như vậy nồng hậu dày đặc tình cảm tất cả đều là nói là một lần nữa có tình cảm cũng không chênh lệch một trăm l i n h tám cái mỗi cái đều muốn sinh hai cái không muốn sinh n h a mang không tới vì cái gì ô ta cố gắng như vậy mang tiểu hài vẫn là phải ly hôn tại nàng trong m ộ n g chính mình cứ như vậy không chịu nổi sao h tô minh thở dài diệt đi thuốc lá cũng không muốn đợi thêm có lẽ sẽ tới nữ nhân tới thì tới không đến liền không đến đây đi lần nữa tiến vào thí luyện tổng sẽ được phơi bày trở lại bên giường tô minh nằm ở an thi giao bên hai giao có hay không một trăm linh tám cái ta không biết nhưng kế tiếp là thật có tám chín phần mười ngươi biết ta đối đạo đức của ta danh giới cuối cùng hoàn toàn không tín nhiệm an thi giao không bất kỳ đáp lại nào hiện tại ta bóp một lần bảo bảo nhà ăn nếu như ngươi hội trở tay ôm lấy ta vậy l i ê n đại biểu cho dù ta thật thành xuất sinh ngươi cũng sẽ không có vấn đề、bóp. sau đó như là tô minh thấy qua vô số lần hình tượng một dạng an thi giao tự nhiên mà vậy bắt lấy tô minh tay lại thuận thế theo bản năng tìm cái tư thế thoải mái có cấp tại tô minh trong ngực quả nhiên coi như mình thật tại vì mộng có thiên hội kết thúc mà làm chuẩn bị ý nghĩ càng ngày càng xuất sinh hóa giao cũng giống vậy ôn lu cũng đừng nói cái gì hạ cái thí luyện nhất định sẽ giữ vững danh giới cuối cùng l i ê n tính hướng trước mắt mà nói đ ổ i thành nhìn xem có thể hay không biến thành k h ô n g sẽ đem mình làm cựu nhân hội phổ thông muốn gặp đến chính mình càng tốt hơn cái này thực tế hơn đã từng thanh tuần chính mình đã sớm không đi không tái phát hiện tại còn lại chỉ là bị hoàn cảnh lớn làm hại bị trò chơi làm hại bất đắc dĩ biến ra đời chính mình hô cửa hàng nhiều như vậy tâm tình cuối cùng sáng tỏ không sai mặc kệ từ lấy phía trước đối tăng t h ì đột nhiên chuyển biến vẫn là trí nhớ kiếp trước càng ngày càng mơ hồ đến xem đều là bị trò chơi độc hại trên bản chất chính mình vẫn là nửa một người tốt nghĩ đến nơi này liền liền bóp bảo bảo nhà ăn tô minh đều càng có lực hơn m à tô minh tiên sinh nhìn thấy an thi dao mơ mơ màng màng, màng mở tỏ mắt dao đến tạo hai thai đi sao nàng rõ ràng vẫn còn choáng trạng thái hoàn toàn không quở góc chờ chờ một chút đá ô ấm áp hội có thể hoàn toàn triệt tiêu dư thừa suy nghĩ yếu tố mấu chốt một trong cũng là có thể tỉnh lại tô minh nghĩ đến mặc kệ là cái gì khó khăn thí luyện còn bao lâu nữa mới có thể trở thành trong lòng nghĩ thần động lực nguyên nhân chủ yếu một trong các nàng truyền lại phần này ấm áp liền như là phương tây không thể mất đi giờ dù xạ lẻ một dạng trọng yếu vì thế ta không làm xuất sinh ai làm ngày mười tháng mười một dạng sáng nào đó lặn bít lâu chi chi chi thật lâu không ai ở lại liên kẻ lang thang cũng không đến thăm ẩm ướt lâu thể sinh sôi ra rất nhiều cỏ dại chuột thành cái này khách quen yếu đ ớt ánh sáng đem m ấ p mô phôi thô tường xi、si、măng chiếu phát huy h a nữ nhân tháo mặt nạ xuống nhìn chằm chằm ở trong đó nhiễm máu tươi lại nhìn về phía điện thoại ca mê ra rất dễ dàng hiện ra dáng dấp của nàng khoe mắt b ò đầy nếp nhăn lại cố gắng thế nào mở tóm mắt cũng mô pháp trở lại trong trí nhớ tuổi trẻ bộ dáng sợi tóc sớm liền thành khô g á o màu trắng bóc điện thoại di động tay cũng đồng dạng có không ít nếp nhăn vì cái gì không tìm đến ta đây phải chờ tới ta biến thành như vậy mới nhìn thấy thật hạnh phúc ca thật hâm mộ có chuột ngửi ngửi ngùi du động đến bên chân của nàng g ặ p lại theo nàng dùng sức nắm điện thoại đem màn ảnh bóp ra nắm vấn chi chi chi t ê o đào tẩu như vậy cũng chỉ có thể hy vọng bị cả một đời nhớ kỹ mãi mãi cũng nhớ k ý ta như vậy nó đến cùng đang ở đâu đừng trốn đừng tưởng rằng đ ổ i một bộ thuận tiện mê hoặc khuôn mặt của hắn ta liền tìm không ra coi như ngươi là hắn nữa thích nữ nhân cũng giống vậy nàng lại lần nữa mang tốt mặt nạ bao tay cũng mang lên trên không ai sẽ biết rộng lượng áo choàng bên trong ẩ n giấu đi như thế nào thân thể bị quên bị lừa gạt bị phản bội nhưng là vẫn là yêu cho nên làm song sau chuyện này hy vọng cũng có thể bị v i n h viễn n h ớ kỹ v i n h viễn yêu rất công bằng thấu chương xong chương ba trăm bốn mươi hai không có yêu không tính là yêu sao chương ba trăm bốn mươi hai một không có yêu không tính là yêu sao ngày mười tháng mười một theo tuyết quốc thời gian tính thời gian không sai nhưng ở cái này hạ dạ không biết là ngày mấy tháng mấy hoặc là căn bản không có số thứ tự như vậy ngươi cho rằng có là loại nào biện pháp có thể đi địa phương xa như vậy đâu theo nhân loại thuyết pháp mấy bạn đức năm ánh sáng muốn ngồi x e sao hạ dư từ lúc đi đến tô tia nước cộng hòa xa xôi nhất cao nhất núi tuyết cả người cũng thay đổi tại hạ d ạ trong mắt cũng không phải nói n u hòa ánh mắt và biểu lộ thay đổi là phương thức nói chuyện ngươi tại đại ca ca bên người ngốc lâu như vậy khẳng định biết cho dù là người đối tuyệt đối thượng bị người cũng vô pháp phản kháng lại càng không cần phải nói là thân thể phương diện thượng hạ cấp chi nhánh người ta đều là dưới nhất cấp con mắt theo lý thuyết ngươi là trước hết nhất yêu cầu thu về đồng thời tiêu hủy một bộ phận ở nhưng là đâu bản thể đối ngươi hoàn toàn cầm không nhìn trạng thái tựa như không biết cũng không biết tột cùng là lười biếng lười nhác rời giường hay là thật dự định không nhìn có thể nói cho ngươi một cái bí mật chúng ta là không thể nào vi phạm bản thể ý nguyện làm ra trừ bỏ tìm kiếm đồ ăn cùng với tìm kiếm bộ phận thân thể bên ngoài hành động ngươi không có việc gì ta học ngươi cũng không có sự tình ta đối đại ca ca cảm thấy hứng thú bộ phận là cái này hạ dạ trước mắt trắng l o á như tuyết màu xám trắng mây giấu ở tuyết trong sương mù đi gặp bản thể phương pháp duy nhất chính là ngắn ngủi từ bỏ thân thể bằng vào chúng ta nhất nguyên bản dáng vẻ trở về nó khả năng tỉnh dậy cũng có thể là đang ngủ từ khi ngươi tiếp nhận ta một bộ phận về sau ta có thể cảm nhận được ở ngươi đối đại ca ca tình cảm để cho ta cũng nếm thử thức ăn một loại khác hương vị không được sao hạ d ạ n im miệng không nói một lát hỏi ngươi trước kia bãi kiến đại ca ca vì cái gì không trả lời có thể vẫn là không thể không có ta đã nói qua ở là bởi vì ngươi làm ra hoàn toàn vi phạm con mắt nên làm hành vi lại không bị ảnh hưởng mà cảm thấy hứng thú nghĩ kỹ liền xuất phát ở nếu là về không được ta đối với ngươi nói ta không lấy được liền hủy đi ngươi có tức giận không a cũng không đúng nếu là về không được ngươi hẳn là sẽ giống như ta mất đi tự chủ hành vi và ý tứ chỉ là bản thể vô ý thức một bộ phận y theo hạ d i ữ thuyết pháp hoặc là nói ý theo tiếp nhận nàng một bộ phận cảm nhận được bị chỉ dẫn phương hướng hạ dạ trước mắt vẫn là tràn ngập tuyết s ư ơ n g mù tung bay mông lung nhưng nàng có thể cảm giác được chỉ cần t á c h ra thể nội hạch tâm v i r ú t liền có thể xuyên qua không khí tiếp nhận chỉ dẫn đến không thuộc về cái này thế giới lưu lại chủ động trôn giấu tại tầng tuyết hạ thân thể chỉ cần có yếu đớt hoạch tâm tại vận chuyển mấy trăm năm hơn ngàn năm cũng sẽ không bị hao tổn tiểu dạ tỉ tỉ dùng nhân loại c h i thức đến đánh giá ngươi là người xấu đâu đây là đã mất đi thân thể về sau trực tiếp đồng bộ ý nghĩ cũng không phải là thanh âm đại ca ca nhân loại ở bên cạnh nữ tính kỳ thật không có tốt như vậy đại ca ca nếu l à biết sẽ tức giận ta biết ở ngươi tại đại ca ca nhiều ba án và giờ n ở a bên trong đều tăng thêm yếu đớt nguyên tố mỗi lần sắc sắc đều sẽ ô nhiễm các nàng cho nên đại ca ca cũng thích ta chân cũng sẽ không bị chắn ép a nếu như tất cả mọi người chán ghét đại ca ca ngươi cũng bị chán ghét có phải hay không liền sẽ chủ động muốn gối đ u ổ i đâu ta giúp ngươi đem ngươi làm chuyện xấu đều lau sạch sẽ ngươi phải cảm ơn ta vì sao lại là muốn giết chết ta k h ì hỉ ta và ngươi là đồng dạng h ạ tâm sẽ không thụ ảnh hưởng ta hội phổ thông cùng nhân loại trong tri thức nói ăn giấm một dạng đố kỵ ở hạ dạng hoàn toàn chính xác làm qua lợi dụng bài tiết m ậ t hoa h ư ơ n g khí ảnh hưởng các nàng về sau biến h à n h trực tiếp tác dụng tại tô minh chỉ cần tô minh hội cùng những người khác ở chung sát sát như vậy thì sẽ ta biết ở ngươi có bao nhiêu đưa thích đại ca ca, hy vọng nhiều hắn phái hoạt bất quá ở điểm này ta và ngươi có khác biệt ý nghĩ vì cái gì muốn để khác cá thể cũng tới chia sẻ ta cảm thấy hứng thú đồ ăn đâu ta chẳng ghét nói không chừng chớ ngươi lần nữa sau khi trở về sẽ trở nên giống như ta đâu trở nên có thể nhớ lại chúng ta kỳ thật đều là giống nhau đồ vật không phải nhân loại nhân loại thường nói người đối không biết sự tình kiểu gì cũng sẽ cảm thấy hoảng sợ hạ dạng có rất ít người loại tình cảm nhưng cũng trải nghiệm qua hoảng sợ t h như kém chút mất đi người trọng yếu nhưng nhân loại triết học cũng đã nói chỉ cần có thể bị nhớ kỹ có thể nhìn thấy có thể bị đ ê u tên vậy liền sống như cũ mô phỏng sinh vật người số bảy mươi hai hẳn là có thể hoàn thành chính mình ban cho sứ mệnh nếu về sau không biết là kết quả xấu nhất a người cho rằng coi như không có vi r u s nguyên tố ảnh hưởng các nàng cũng sẽ và hiện tại giống nhau sao ừng vậy tại sao phải dùng vi r u s ô nhiễm đó là bởi vì không hy vọng trùng phùng về sau đại ca ca có một chút xíu sầu mì khổ kiểm ta không biết ngươi nghĩ nhân loại tình cảm nhưng là với tư cách bản thể một bộ phận ta muốn thức a n tâm tình tới cực điểm a dùng không có thử qua phương pháp ăn lần sau ta sẽ ở đại ca ca trước mặt cởi trống c h â n nhào tới ở ta sẽ xử lý sạch ngươi tuy nói hạ dạ từ vi diệu lý tính phương diện cho rằng cho dù không có hương khí ảnh hưởng an thi giao các nàng cũng sẽ không có bao lớn cải biến nhưng mình không thèm để ý đại ca ca có mới bạn lữ là cảm thấy đối đại ca ca có giá trị an t t ị các nàng đâu chứ bọ t h ụ chính mình hương khí ảnh hưởng tích cực cảm xúc tiêu trừ hết mơ hồ rơi tâm tình tiêu cực từ số liệu phân tích quá tải nhiều ba an phản hồi nhất định không phải là chuyện gì tốt chỉ có thể tận mau trở lại dù sao loại t i ê u ảnh hưởng sẽ kéo dài thật lâu một năm nửa năm chỉ phải cố gắng làm thành chuyện phải làm liền tốt làm không tốt như vậy tồn lưu tỷ lệ biến thành tám một cũng tốt chỉ ít đại ca ca trong thế tử trừ bỏ chính mình bên ngoài có mấy cái không cần bất kỳ ảnh hưởng gì cũng bảo trì hoàn toàn tiếp nhận thái độ còn có không phải thế tử một vị cũng thế m ẹ n m ẹ n bởi vì không có hương khí ảnh hưởng liền nhường đại ca ca sầu mi khổ kiểm tâm tình không vui xem như không có giá trị không khí cũng tốt xem đi ta đã nói người giống như ta trên bản chất không thể nào là nhân loại ha ha không là nhân loại tại đại ca ca trước mặt vẫn luôn là ngày mười một tháng mười một kinh đô thương vụ mẹ xe đét dừng ở đại học cổng đối diện kỳ thật xe không coi là nhiều xa hoa nhưng đông thị biển số xe có thể lái vào tam hoàn trong vòng lại thêm biển số xe là sáu mươi sáu nghìn sáu trăm bảy mươi bảy là cái gì lãnh đạo đến thị sát sao chương ba trăm bốn mươi hai hai không có yêu không tính là yêu sao khả năng chỉ là tiếp học sinh a chúng ta đại học trong nhà có bối cảnh thật nhiều ai mười năm học hành gian khổ làm sao có thể so ra mà vượt người ta mười đời người học hành gian khổ cái dám mười năm học hành gian khổ người đ ã n nhiên hai mới mười năm tránh không được bị người chỉ trỏ tô minh chỉ là tại b ự c này m u ộ i muội xe cũng không phải tô minh nghĩ thoáng cái này hắn m u ố n là chỉ tính toán mở nguyên bản x ã xúc lúc xe xỉ cuộc hẹn nhưng an thi giao nói xe kia đã cầm lấy đi bốn s cửa hàng một lần nữa đổi linh kiện mười hai năm xe vẫn là dùng tay cản có cái gì thay đổi tất yếu muốn nói mở đồ đệ xe đi an thi giao lập tức liền tức giận chính là không muốn dựa vào ta không nghĩ hoa tiền của ta tuyết nhi mội mội cho tức vị tiểu dạng mội mội cho công ty k i a m mội mội cho vương vị liền đều có thể liền ta không thể tô minh tiên sinh nghĩ thoáng khó coi xe chính mình đi làm gì coi như xong tiểu du cũng là mội mội ta ta chính là muốn chiếu cố nàng không được sao có phải hay không tình nguyện không muốn tiểu du qua càng tốt hơn cũng muốn cự tuyển hoa ta sao lại không tiếp thủ an thi giao đều có d ụ n g khí muốn khóc dấu hiệu tuy nói nói đi lập tức liền mặt mày hớn hở có diễn dấu hiệu nhưng tô minh cũng không phải là không muốn hoa ai ỉ lại loại hình cất dấu tiểu dân tư tưởng a không nghĩ tại bên ngoài quá sò、so、chiêu dao động u i người nam kia nhìn nhiều vẫn rất nén lòng mà nhìn nha không nhiều phổ thông sao ngươi nhìn nhìn lại loại khí trời này chỉ mặc ngắn tay hoàn toàn không lạnh dấu hiệu thân thể khẳng định rất tốt hơn nữa mặt thật càng xem càng nén lòng mà nhìn vì cái gì ta hội chẳng hiểu ra sao cảm thấy có chút ít cây mận khí chất rõ ràng là châu á người đi muốn cái n g ạ chặt thế nào không thấy được mở xe gì biển số xe là cái gì không làm sao có thể thiếu bạn gái không không, không. ngươi nhìn hắn mặc quần áo và giày đều không có hàng hiệu nói rõ căn bản không phải ưa thích rêu rào thiếu ra lại nói ta là cảm thấy hắn thẳng có khí chất mới có hứng thú hỏi một chút lại không lỗ lã ngươi là cảm thấy hắn có thể thỏa mãn ngươi đi ngươi còn đâu t h á n g ném cũng được ga ta lại không mang tiền ta chính là hình sắp làm sao rồi ta cũng đến nên tìm nam nhân nhân kỷ hôm trước còn tại nói nam nhân không một cái tốt chỉ là xuống dưới rút điếu thuốc nhưng liên tiếp có nữ sinh viên ghé mắt tô minh chưa từng cảm thấy mình m ặ t có chỗ nào có thể tới rất đẹp trai rất có lực hấp dẫn trình độ nhưng từ khi ưu hóa qua đi giống như xác thực kiểu gì cũng sẽ bị nhiều nữ nhân nhìn vài lần cảm giác không đơn thuần là mặt góc cạnh còn có thân thể đường c o n g loại hình ưu hóa qua khẳng định còn có một loại nào đó không cách nào nói nói đ ủ vật mắt thấy mấy người sinh viên đại học thật dự định tới đáp lời tô minh không nhanh không chậm lộ ra trên tay chiếc nhẫn thứ cứ nhưng đã kết hôn rồi nam nhân quả nhiên không một cái tốt người ta bình thường kết hôn làm sao lại không là đồ tốt rồi hắn lái、like、xe này cái này bảng số xe không chừng tìm bao nhiêu nữ nhân người thật đúng là đám t i ê a nữ sinh viên lại đi tô minh sờ sờ mặt chẳng lẽ lại chính mình ở trong game như thế thuận đều là gặp được nhất định phải cho tình huống và mặt cũng có quan hệ cũng không quan hệ tại càng lâu trước đó chính mình liền thật chỉ là khắp nơi có thể thấy được tử ngư n h ắ n xá xúc mà thôi hiện tại áo phẩm loại hình cũng là an thi giao đang giúp đỡ quản lý nào có cái gì nhất định phải cho lực hấp dẫn cũng chi là c á tính một cái so với một cái mạnh các nàng ngày mười một tháng mười một buổi chiều xoáy ca ngươi là làm cái gì tài xế không giống phú nhị đại vẫn là phú nhất đại cảm giác càng giống phú nhất đại ải tô h minh vẫn là bị đ á p lời tới cái này đến cái khác thẳng đến anh ta không thích nữ nhân thẳng đến tô du từ vây quanh ở bên cạnh xe ôm túi sách không có chuyện làm mấy người sinh viên đại học gạt ra đầu bình tĩnh đứng tại tô minh bên người điều làm thú tản ngày mười một tháng mười một buổi chiều nào đó đồng thời cung cấp cà phê và đơn giản bữa ăn nhà hàng tô minh điểm một phần chân heo cơm tô du thì là một phần cà dí cơm ca tiếp tục như vậy nữa ngươi lại biến thành cặp bã ta đã lộ ra c h ấ t nhẫn ca quần áo đã nhiễm lên rất nhiều nữ nhân ngùi ừ m nói đến ta có phải hay không trở nên đẹp trai rồi Không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại một sáu một chín một sách một ta xem xét bị bội bội chăm chú nhìn một hồi lâu sau đó ca đột nhiên trở nên yêu ghét biểu tình kia hoàn toàn không che giấu ghét bỏ được thôi dù sao cũng là huynh bội nhìn không ra tốt xấu ta làm chưa từng nghe qua nhẹ nhõm nói chuyện hoàn toàn không nâng lên tới này mục đích tô minh là bị bội bội mời tới rất khó được hội được tình mời nhưng nguyên nhân lại hơn n ử a là bởi vì tiểu thương tạm thời im miệng không nói cơn cô tô minh nhấp một hớp nước trái cây vừa dự định mở miệng ca thật thích làm sao mượn mượn mở miệng trước nếu như không cũng sẽ không b i ế n thành hiện tại quan hệ ca đã q u y ê n nàng đã làm sự t ì n h gương mặt kia ngửa mặt lên tay rất tự nhiên loay hoay bím đến phần gáy đi chưa nhưng kỳ thật có rất nhiều nội t ì n h thì như nói không cần phải nói ta chỉ cần biết rằng ca còn nhớ rõ cũng biết ca xác thực ưa thích liền tốt cho nên ca rất thích xem ta xấu mặt sao ca hẳn là đã sớm biết nàng có thể lấy ra ta nói đồ vật n g à y mười một tháng mười một nói đến sắp có một năm không mang mượn mượn một mình đi ra ngoài chơi qua so với mười mấy năm trước tiểu bất điểm bộ dáng hiện nay lộ ra nhưng đã biến thành chỉ cần đồng ý hơi chút cách ăn mặc một lần nói không khoa trường tuyệt đối có thể trở thành giáo hoa cấp thiếu nữ khác cái giờ này bên công viên t à n bộ hẳn là đại đa số đều là người yêu mà không phải minh mộ a nhưng ngẫu nhiên như vậy cùng người nhà đi ra đến cũng không tệ hồ nhân tạo bên trong người vì để đặt thủy cầu phát ra ánh sáng n ư u h ò a một đám người tại cái kia mở ra chụp ảnh tuy nói tô minh là không hiểu nhiều một cái biết phát sáng mô hình địa cầu đến cùng có gì có thể chụp k làm đến cùng là cái gì đây mỗi mỗi lúc nói lời này ánh mắt vẫn còn đang thủy cầu bên trên bên mặt biểu lộ dị thường bình tĩnh ừm ta nói sai không phải h ỏ i làm là h ỏ i quan hệ giữa người và người nếu như không có tính liền vĩnh viễn không thể nào là tốt nhất sao tô minh nghĩ tới bội bội sẽ đối với hương mộng bánh chuyện trước kia chuyện phát sinh phía sau hỏi rất nhiều nhưng v i ệ t không nghĩ tới chủ đề hội đến nơi này Ca, nếu là cảm thấy không tiện coi như xong ta chẳng qua là cảm thấy hẳn là giống như trước đây có cái gì không hiểu đều có thể vượt ca gương mặt của nàng xác thực không bất kỳ biểu lộ gì ba động chỉ là đơn thuần đặt câu hỏi đã không có t h ẹ thùng cũng không do dự tựa như là cơm nước xong xuôi đánh giá cơm chẳng ra sao cả một dạng phổ thông chẳng lẽ nói m ộ i bội bắt đầu đối với người khác phái có hứng thú chương ba trăm bốn mươi hai ba không có yêu không tính là yêu sao tô minh không hiểu có dũng khí khó mà diễn tả bằng lời tâm tình vui mừng lại hình như đột nhiên cảm nhận được can ba tâm tình không không thể là trải nghiệm tâm tình của hắn tính là tình cảm diễn sinh tô minh trả lời diễn sinh m ộ i bội lúc này bên mặt liếc nhìn tô minh một cái lại chống lan can một lần nữa nhìn về phía thủy cầu quả bóng kia sẽ còn chuyển hiện tại biểu hiện chính là i c e n bên kia địa đồ cái kia nếu như không có diễn sinh còn tính là yêu sao nếu như hoàn toàn không muốn tính chỉ là trên tinh thần yêu đâu chờ chút tiểu du đây là đi hướng hơi có vẻ cố chấp yêu đương xem rồi không phải làm là huynh trưởng rốt cuộc muốn giải thích thế nào loại vấn đề này cái này đã không chỉ là lo lắng không lâu sau đó có thể hay không đột nhiên có cái xa lạ tóc vàng ảnh chân dung nam sinh thêm chính mình mẹ chặt hôm ộ t tiếng em vợ vấn đề à? c a k h ô n g cần nghĩ quá nhiều đây là ta cuối tuần thi biện luận biện đề k trả lời không được ta sẽ tự mình nghĩ là ảo ra sao luôn cảm thấy bội bội vừa rồi thần sắc có chút cô đơn nhưng bây giờ lại là phổ thông mà cười cười ca lần sau lại cố ý để cho ta số mặt năm nay năm mới lễ vật trừ bỏ mới lục sắc khăn quảng cổ còn sẽ có ngươi chạy tới tiểu học hát lịch sử bị tất cả tàu tự biết nhìn tâm tình còn sẽ có cái khác hát lịch sử chậm rãi ta đi tiểu học là bởi vì giúp một cái đồng sự thiết mấy ngày tiểu hài a không biết dù sao ta trước kia nhìn thấy chính là rất nhiều tiểu nữ hài vây quanh ca chuyện ca cười rất buồn nôn có ảnh trụ cười ngươi cho rằng ta không có giang cửa bên trên có rau quả cho đến nay cũng tại mây trong không gian a mọi người sẽ chỉ nói ta so với trước kia x i n h đẹp hơn nhưng ta sẽ bị xem như biến thái ta có thể tiếp nhận đại giới luôn cảm thấy cái nào là lạ tuy nói là lại so với bình thường còn bình thường hơn cãi nhau nhưng nàng vì cái gì lại đột nhiên biến đến giống như thật cao h ứ n g một d ạ n g như là khi còn bé lôi kéo tay của mình còn có vì sao trong túi quần điện thoại một mực tại đức vẫn có ai gửi tin tức tiểu du ân có cái nghi vấn ta hẳn là như thế nào xưng hô các vị tỷ tỷ đâu tiểu du muốn về nhà ăn tết yêu cầu xưng hô lại cảm thấy dùng một trăm hai mươi ba nghìn bốn trăm năm mươi sáu phân chia không tốt tuyết nhi đợt lato chủ nhân hắn cho tới bây giờ không để cập qua mang ta về nhà sự tình ta không biết tuyết nhi đợt lato chủ nhân dù sao ta đem ngươi coi như m u ộ i m u ộ i ngươi nếu tới n ư ớ c quốc liền trực tiếp đến biển sổ cổ bảo làm thủ tịch thư ký an thi giao an như lúc mới gặp tuyết nhi m u ộ i m u ộ i ngươi bản tính ta tại đồng thị đều nghe được ta đã sớm dự định tiểu du m u ộ i m u ộ i về sau là ta thủ tịch chấp hành quan tuyết nhi đợt lato chủ nhân số một liền có thể phách lối như vậy chỉ là t h ư nhân tuy ế t n h i ê đ ợ lato chủ nhân không phải mới vừa ta nói là nữ b u ộ c không biết sống chết đ o ạ t điện thoại di động ta an thi giao an như lúc mới gặp thật các loại t ợ t mờ giờ lúc nào có cái tương thân tương ái người một nhà đàn hoàn toàn không cần đồng ý liền tiến vào đàn giao tỉ tỉ tin tức sao bội bội thoáng ngửa mặt lên không kém bao nhiêu đâu trong điện thoại di động tin tức căn bản không thể nhìn nhiều bởi vì k h á c một cái không có bội bội ở đàn họa phong cảng ngày càng kỳ quái tuy n h i đợt lato chủ nhân hình ảnh di vợt g tuy n h i đ ợ lato chủ nhân nữ bột này nên lên đoạn đầu đài cầm lấy điện thoại di động của ta đều tại loạn phát cái gì thế mà đem ta loại này tư mật ảnh chụp an thì giao an như bắt đầu thấy chia sẻ kết nối http tb một trăm năm mươi bốn tiểu lộ ra đại nội áo chờ một chút lôi cuốn thương phẩm hiện tại gia nhập mua sắm xe lập hưởng chục tỷ phụ cấp tuy ế t nhiên đợt lato chủ nhân an thì giao an như bắt đầu thấy hình ảnh gbg tuy ế t nhiên đợt lato chủ nhân ta không sánh bằng ngươi nhưng là ta cũng như thế nước sung túc ta hậu đại khẳng định là không được xem một điểm không biết còn tưởng rằng là tiến vào cái gì chia sẻ sát, sát nhóm nội bộ nếu là giao tỷ tỷ các nàng thúc lời nói ca vẫn là về sớm một chút đi ta cũng phải trở về phòng ngủ xem sách lần sau rất đột nhiên có lẽ cách rất nhiều năm đi ôm một cái cũng chỉ là phổ thông ôm gặp lại giao tỷ tỷ cũng đã sinh tiểu hài đi nhìn mội mội mặt lộ vẻ nét mặt t ư ơ i cười phổ thông cất bước hồi trường học tựa hồ có cầm điện thoại di động lên ngay sau đó tô minh tại tương thân tương á i người một nhà phía sau nhìn thấy mội mờ i ca so với trước kia bà vai chiều rộng rất nhiều hẳn là có thể làm người cha tốt tuy nói chân đạp mấy cái thuyền rất cặn bã là thế này phải không đến từ mội mội cổ vũ hoặc là nói phổ thông thổ lộ hết quan tâm trước đó hỏi liên quan tới không có tính quan hệ như thế nào như thế nào có phải hay không biện đ ể kỳ thật cũng không trọng yếu đứng tại đại nhân góc độ cần hồi đáp rất đơn giản nam nữ quan hệ trong đó là như thế nào đợi đến người gặp được vừa ý sẽ minh bạch ta vì cái gì nói là tình cảm diễn sinh nhưng đại khái lại là không thể thiếu diễn sinh chính là như vậy mội mội đã lớn lên chính mình cũng giống vậy thu hoạch rất nhiều sau đó tiểu du hình ảnh di vợ hơ tiểu du c á hiện tại rất thụ nữ sinh hoan n g ê n h Tuyết Nhi, Đỡ l ồ vì cái gì tỷ phú sẽ bị mấy cái không quen biết nữ sinh vây quanh tại ta ngủ thời điểm tỷ p h Du lại làm nhiều lần nộp Cùng, đầu tiên đây chẳng qua là phổ thông nói chuyện tiếng tiếp theo vì sao lại đối điểm mấu chốt của mình yêu cầu thấp đến loại trình độ này kẻ cầm đầu đã lặn xuống nước kia cái gì ông căn bản cũng không phải là minh mội ở giữa quan tâm tình cảm chỉ là phải bị trả thù điểm báo như vậy tự hỏi một chút tất cả đều hợp lý nói thật ta căn bản không phân do những nữ nhân khác dáng dấp ra sao ta có mặt mụ chứng ta chỉ biết là ta có mấy cái thiên hạ đệ nhất đáng yêu thê tử mà thôi tiện tay trả lời một câu tô minh lại nhìn về phía đèn đ ố t sáng chừng kinh đô đại học như vậy tiểu cương sự tình không có bất kỳ vấn đề gì ân bản thân cũng không thể nào là cái vấn đề lớn gì thấu c h ư c n xong chương ba trăm bốn mươi ba nhưng là ta giống như không làm qua học sinh kém chương ba trăm bốn mươi ba một nhưng là ta giống như không làm qua học sinh kém ngày mười hai tháng mười một buổi chiều ta vẫn còn đang công ty làm việc an tổng ngài muốn đường đầu trong phòng làm việc đường không có rồi đây là ta muốn cao bí thư đi mua tuy nói thời gian mang thai không có cách nào uống cà phê nhưng cũng không ai nói hồng trà bên trong không thể thêm đường dĩ vãng lời nói cao bí thư sẽ chưa tiết đi nhưng hôm nay lại nhìn nhiều bụng của ta vài lần dù sao đã hơn nửa năm lại lựa chọn thế nào rộng rãi quần áo cũng không có khả năng che khuất lần trước ngài nói muốn làm sinh kiểm là gần nhất sao sinh kiểm sao ta hơi có chút thất thần một lát nữa mới nhớ tới sáng sớm hôm qua mới tiếp bệnh viện điện thoại đã hẹn trước qua hôm nay hội sớm tan tầm đi bệnh viện chờ một chút liền đi đi chờ một chút loại kia d ư ớ i muốn đi tiếp tô tổng hoặc là nói ta giúp ngài sớm đem tô tổng tiếp đến ta nên trả lời thế nào đâu không cần chính ta hội nhìn xem xử lý người đi mau đi cao bí thư giữ im lặng thoáng cúi đầu đi ra sẽ cảm thấy ta và tô minh tiên sinh tình cảm không tốt sao hẳn là sẽ không ở trong mắt nàng đại khái sẽ cho rằng ta thật từ có sắp xếp lãng mạn ăn bài nhưng thực tế cũng không phải là như vậy vốn là tối hôm qua tô minh tiên sinh từ kinh đều trở về không phải nói là d ạ n g sáng trời còn chưa sáng tốt ta thật cao hứng ta dự định nói hôm nay phải đi bệnh viện nhưng phổ thông nuốt ve an u ổ i về sau lại nói cho ta biết nói ngày mai sẽ là cái kia cái thời gian không biết lần này là thế nào người muốn đi sao ta cảm thấy ý thật ngươi ổn trọng nhất、đi. Theo trước tới ta chút thông thấy tán thường ta, ta khó chịu, phổ hứng. cho ngươi ổn nói nên ngon ngọn, cũng đi. đó đó cao sao, có cảm cố sau dấu dấu sẽ Dù dù là vì u luôn nhau hậu hậu lưu i giống chi giác nhiên lại việc, nói lưới nói vẻ. vong vân. Nhưng không tưởng như nhớ mạng hành ngữ thấy hoặc theo lắm. là cảm một Ta đột số cái gì chính thế loại này từ ngữ sẽ trở thành ta muốn đi cố gắng đ ậ u được đâu ta còn nhớ rõ đích thân hai nghe thấy hạ dạ tại hắn trong căn phòng đi thuê tận mắt nhìn đến hạ dạ và hắn quân quít lấy nhau loại kia khó nói lên lời tâm tình ta có thể nghĩ thông suốt vì sao lại tiếp nhận hạ dạng đó là bởi vì thời điểm đó ta không cách nào mất đi không cách nào lại tiếp nhận lần thứ hai mất đi thật không rõ tại chuyện cho tới bây giờ tô minh tiên sinh bên người đã có nhiều người như vậy thời điểm mới bắt đầu nhớ lại đấu kỳ lạ như thế nào tâm tình đến bây giờ mới bắt đầu nhớ tới muốn hỏi tại biết đây không phải là đơn thuần nằm mơ về sau vì cái gì còn có thể liên tiếp có người mới ta có hay không chỉ tồn tại ở trên thân thể m ị lực đâu nếu như không phải nếu như ta có đầy đủ trừ thân thể bên ngoài bị lực vậy tại sao sẽ còn có lần nữa trong đầu có đạo thanh em đang nói là chính ngươi nói không keo kiệt cũng có đạo thanh em đang nói không phải rất sớm trước kia liền nên biết không không có lòng tự trọng quá cho không nữ nhân chỉ sẽ trở nên càng ngày càng h è n m ọ n nếu như ngươi muốn đưa ra ly hôn bên cạnh hắn vẫn thay thế mặc kệ là thân thể vẫn là tinh thần còn nhiều cho nên ta thật không rõ vì sao lại đến bây giờ mới bắt đầu đột nhiên phản vệ hoàn toàn không có dấu hiệu ta trước kia nghĩ tới làm một cái nuôi con mèo sống hết đời nữ nhân gặp được hắn về sau dự định nỗ lực toàn bộ sau đó cũng đố kỵ qua lại sau đó ta biến thành hào phóng đến làm cho người kinh ngạc tồn tại liền hiện tại ta hồi tưởng cũng cảm thấy kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi hoàn toàn nhớ không nổi đến cùng đi qua loại tư tưởng nào hòa giải là không phải là bởi vì gần nhất luôn làm xa rời c ớ i m ộ n g vẫn là nói tiền sản h ầ m n ự c ngày mười hai tháng mười một buổi chiều đông thị đệ nhất bệnh viện khoa phụ sản hội chân thất kỳ thật không có nhiều như vậy ăn kiêng chỉ nói là ăn ít bên người nhất định phải có người b ồ i tiếp ít nhất là tùy thời kêu vài phút bên trong liền có thể đến làm việc có điều kiện cũng có thể thích hợp thả, thả. người bây giờ không thích hợp ngồi lâu mặt khác hiện tại thuộc về ba vị trí đầu sau tam trung ở giữa thời gian tuy nói trên lý luận có thể nhưng tốt nhất x i n miễn có lẽ là bởi vì dùng qua hạ d ạ cung cấp dược đề coi như h ô m qua mới cùng phòng qua bác sĩ cũng không biết đương nhiên có lẽ vốn là không tra được làm sao lão công n g ư ờ i không đến người trong nhà cũng không ngồi tiếp ta hắn nói lập tức từ kinh đô đuổi trở về ta không muốn hắn lập tức trở về phải không lần sau cũng không thể một người đến bên người không ai lời nói khó mà nói thai nhi không ổn định liền p h i ệ n thoại muốn để ở trong lòng、ừ. được rồi ngươi có thể đi về xuống dưới sinh kiểm trước đó ta hội thông báo tiếp ngươi mặt khác nếu như cảm giác đến bất kỳ khó chịu nào tùy thời gọi điện thoại tới nên kiểm tra đều kiểm tra xong nữ bác sĩ lại đối mặt máy tính tại bảng biểu bên trong đưa vào cái gì còn có vấn đề sao đợi đến ta ngồi ở kia mấy phút không đi nữ bác sĩ một lần nữa nhìn ta không có ta lao công ta kỳ thật hôm qua vẫn là trong đêm trở về chính là suốt đêm lái xe trở về ta đem đồng hồ báo thức nuốt không gọi hắn phải không vậy vẫn là rất quan tâm ngươi nha như vậy liền tốt bất quá lần sau vẫn là gọi tỉnh tốt đi một chút vạn nhất ngươi xảy ra vấn đề gì hắn khẳng định sẽ rất tự trách còn có nếu là nửa đêm ta nói đói bụng cũng sẽ lập tức lên đến cho ta muốn ăn đồ vật thức ăn n g o à i điểm không đến liền tự mình đi làm từng sau đó có đôi khi quá mệt mỏi không cẩn thận ngủ sẽ phát hiện đóng chân mềm tóc cũng giúp ta vén đến bất luận làm sao xoay người cũng sẽ không kéo tới địa phương còn có chính là an tiểu thương nữ bác sĩ đánh g â y ta hai tay cắm ở áo khoác trắng trong túi có chút nghiêm túc nhìn ta có phải hay không gặp được chuyện gì liên quan tới lao công n g ư ờ i tuy nói ta không phải chuyên nghiệp bác sĩ tâm lý nhưng làm thầy thuốc cũng có vài chục năm gặp được rất sinh sản nhiều phụ tại hải tử còn chưa ra đời trước ân tỉ như tình cảm vấn đề ta cũng khuyên bảo qua không ít người nếu như ngươi nguyện ý nói ta rửa t h a i lắng nghe làm sao lại như vậy không có tình cảm vấn đề không có ta chỉ là a chỉ là đột nhiên muốn chia hưởng chia sẻ ta đến cùng muốn nói cái gì đâu đến cuối cùng đỉnh lấy bác sĩ h ổ nghi ánh mắt ra ngoài từ trên lý luận nói bất luận là hạ dạ vẫn là phía sau tuyết nhi các nàng đều là ta mong muốn đơn phương tiếp nhận ta không có bất kỳ cái gì nhưng hối hận ta vẫn còn không biết rõ loại này che ngực cảm giác thiếu một chút cái gì chua sót ta khả năng chỉ làm hay không ân hẳn là như vậy sớm biết hôm qua lúc hắn trở lại liền nên dựa vào hắn nói thành thành thật thật đi ngủ không đi dở trò hắn suốt đêm lái xe trở về nhưng ta cũng là tiếp vào trên đường tin tức sau vẫn không ngủ ta hẳn là nghĩ đến tốt hơn sự tình thì như bất luận thế nào đều sẽ về nhà thế nhưng là ta vì sao lại bởi vì cái này thật vất vả bị yêu về sau ứng nên có được chiếu c ô mà vui vẻ cảm thấy như vậy chiếu c ô cho tuyết nhi cho cái khác rất nhiều người cũng có thể đâu ta mỗi ngày đều về nhà thường xuyên về nhà cưới sau đối với song phương tới nói cái này không đều hẳn là là chuyện đương nhiên sao ta là người ích k ỳ tới cũng như bảy năm trước tại còn không có xác nhận quan hệ tiên tri đạo tô minh tiên sinh và cái kia nơi ẩn nút bên trong nữ nhân có quan hệ tức giận phi thường cũng như bảy năm trước tại xác nhận quan hệ hỏi muốn hay không đạt được muốn trả lời về sau loại kia về sau hắn chính là ta một người sẽ chỉ là ta cái chủng loại kia ý nghĩ lại bởi vì ý tưởng này có thể thực hiện mà cảm thấy cao hứng phi thường tâm tình ngày mười hai tháng mười một c ử a bệnh viện thương vụ mẹ xe đét dừng ở cái kia ta không muốn cao bí thư tới cho ta trong xe cũng không phải cao bí thư tại sao không nói hôm nay muốn sinh kiểm thô minh tiên sinh tại bên cạnh xe tựa hồ vừa tới không nói trước ta suốt đêm có ảnh hưởng hay không liền nói cho dù có ảnh hưởng ta cũng có thể đứng dậy nói trắng ra là ngươi khi đi làm ta đã tỉnh neo nhéo mặt của ta có lẽ là bởi vì hôm nay thời tiết có chút lạnh gió cũng thật lớn hắn lại beo lên cho ta có thể bảo trùm lỗ thai mũ mềm a mới vừa lên xe lại bị hôn một cái chương ba trăm bốn mươi ba hai nhưng là ta giống như không làm qua học sinh kém lần sau nhất định phải nói hiểu chưa thật càng ngày càng cảm giác là phụ nữ có thai trái lại chiếu cô ta ta không ghét bị tô minh tiên sinh chủ động tiếp xúc ân phải nói hội thật cao hứng vừa rồi tại trong bệnh viện đũ ám tiêu tán rất nhiều nhưng cũng không phải hoàn toàn thanh thoát cảm giác ngược lại dâng lên một loại không đúng lúc ý nghĩ có xe có tiền có ta t r o người đoán có phải hay không nên tỉnh lại có chút càng ngày càng thanh suất vu lam thắng vu lam trạng thái không tỉnh lại biến thành như vậy đều là bởi vì yêu ngươi tô minh tiên sinh tay cầm tay lái n g ừ n g tạm ta có thể cảm giác được hắn gương mặt có biến hóa vi d i ệ u có lẽ là bởi vì ta quá bình tĩnh kể ra yêu thương mà trong lúc nhất thời không biết trả lời thế nào ngay sau đó lại đưa tay vô vô ta đặt ở trên đùi tay ân lập tức liền biến du nhanh chí ít hiện tại khẳng định là vui sướng ngày mười ba tháng mười một không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại một sáu một chín một sách một ta xem xét buổi sáng biệt thự p h ò n g khách an thi giao ngồi ở trên ghế salon tô minh thì là nằm n ê n tại an thi giao trên đùi trước kia có thể cái ốt toàn bộ đặt ở nằm đùi nhưng bây giờ bởi vì bụng tồn tại không quá có thể hoàn toàn cần sát cho dù bên mặt cũng sẽ có một bộ phận bị ép xê dịch đến đầu gối vị trí vì cái gì không thể là ngươi nằm tại ta trên đùi không muốn ta thiếp tô minh tiên sinh bụng rất gần dù mặt hướng tô minh tiên sinh bụng dứt bỏ có được hay không không nói có khả năng hay không là có chút người ưa thích dở trò tô minh tiên sinh cứ việc làm tiểu động tác cũng sẽ không phát hiện bất luận cái gì không đồ tốt phi thường dịu dàng cười phi thường phổ thông dùng mảnh khảnh đầu ngón tay phất quà tô minh mặt loại cảm giác này rất khó hình dung biết rất rõ ràng chính mình muốn đi đâu khả năng lại sẽ là kết quả gì khoảng cách lần sau thí luyện còn thừa thời gian không không mười bảy năm mươi b ố khoảng cách hai người hình thức mở ra thời gian không giờ mười bảy phút năm mươi b ố giây an thi giao vẫn là không có ý định đi muốn nàng đi hoa điểm số ít nhất ngược lại cũng không phải từ hướng này cân nhắc chủ yếu là cảm thấy nếu như tiến vào thí luyện có thể tăng lên lời nói an thi giao loại kia không sánh bằng tâm thái của người khác hội tốt đi một chút đương nhiên càng thông tục điểm giảng sở dĩ thuật nhìn sẽ có chút bất công an thi giao cũng xác thực bởi vì tô minh cảm thấy nàng là nhất tới trước cũng là hoặc nhiều hoặc ít nên nhiều một chút bồi thường người nợ c ờ có thể chọn như sau an thi g i a o điểm số 10 an tiểu hy điểm số 11 m i c h e l i e e l i s a điểm số 100 n r ă m linh nổ lì hạ i a điểm số 1000 vân tước setis điểm số 1100 khương ngọc ánh điểm số 1500 h ạ dạng điểm số tạm không thể gặp nói thật tô minh không biết có lẽ là trò chơi lại đổi mới sau một lần nữa sửa đổi qua có thể cụ thể biểu hiện cần phải hao phí nhiều ít điểm số có phải hay không theo thực lực đến sắp xếp đơn thuần không tính toán ra đến vẫn là bờ u g hoặc là nói hạ dạ mạnh đến không cách nào biểu hiện tình trạng cũng không đúng muốn thật có mạnh như vậy tiểu dạ cũng sẽ không nói cảm thấy quá yếu muốn theo hạ giữ đi xem một chút có không có cách nào có thể tăng thực lực lên hiểu rõ muốn biết sự tình bất chi bất giác tô minh cảm giác được có một tay ngả vào trong cổ áo mở mắt ra tháng mười một phần sớm như vậy mở điều hòa không tốt thả tô minh tiên sinh trong quần áo vừa vặn l ạ n h b u ố t tay nuốt ở tô minh trong áo ngủ muốn lấy ấm ngược lại là không có vấn đề nhưng dùng cùng mình đụng nàng không sai biệt lắm thủ pháp có phải hay không có chút vi d i ệ u ha ha tô minh tiên sinh rất thành thật đây là tô minh tiên sinh một trong ưu điểm đâu n g ư ờ i cái này rõ ràng là mang theo mục đích sửa ấm tô minh tiên sinh cảm thấy mình n h ấ tấm áp địa phương ở đâu ta rất hiếu kỳ nếu như tô minh tiên sinh đang ngủ lấy trước đó là như thế này nà mơ m về sau có phải hay không cũng sẽ một d ạ n g đâu nếu như nói là nếu như chân chính hỏi vấn đề này chẳng lẽ không phải là phổ thông hỏi mà không phải đã bắt đầu dở trò về sau hỏi lại sao tô minh cảm thấy có cái nào không đúng lắm thì như nói an thi g i a o có phải hay không có ý nghĩ gì t ta sẽ các loại ngài trở về ở đây an thi g i a o hất ra gương mặt tóc nét mặt tươi cười vẫn như c ũ dịu dàng khả năng chỉ là cảm thấy có chút tịch liêu loại hình a ngày mười ba tháng mười một buổi chiều khoảng cách lần sau thí luyện còn thừa thời gian không không không một ba mươi b ố khoảng cách hai người hình thức mở ra thời gian không giờ một phút ba mươi b ố giây tuyết nhi bội bội trước đó đều nói khả năng cả một đời đều không cách nào mang thai nói không chừng nói thực ra có phải hay không chỉ có và ta cùng một chỗ mới có thể như vậy tại sao muốn đầu ngón tay sờ lấy cái cảm hỏi vấn đề này đùa thôi ta chờ ngươi ta đi sinh kiệm thời điểm bác sĩ nói vì thê tử trong bụng hải tử không cùng phòng lựa chọn tự mình xử lý lao công là nam nhân tốt cho nên nếu là mộng làm mộc làm q u á dài nghĩ tới ta lời nói dùng v à ta hồi ức ta sẽ rất vui vẻ vì sao muốn dùng ngón tay t r ỏ c h ố n g đỡ miệng của mình còn như vậy tiếp xúc đần người cảm thấy thế nào t ố ô i ta biết là vì cái gì cho nên thật sự có người nào trước phía sau hội có vô hình công đức kim luôn sao tại dạng này đùi và nhà ăn chiếu d ọ i xuống làm sao có thể không chăm chú hoàn thành thí luyện bất luận là cực cao vẫn là cứu cực cao có gì ghê gớm đâu muốn phòng độ khó cao mà thôi lần này mang tuyết nhi chỉ cần là có thể đứng đắn xuất hiện ở bên người có thể sớm tìm tới tuyết nhi thể chất thật nếu để cho chính mình mỏi bệnh đến ánh mắt thanh tịnh cũng không phải là không được ngủ đi mặc kệ tô minh tiên sinh giữa chưa có thể hay không tỉnh ta đều sẽ hảo hảo nấu cơm đương nhiên một người liền sẽ đơn giản điểm trong tủ lạnh còn có lần trước không dùng hết khoai tây có rất nhiều người nói chỉ cần kết hôn về sau cho dù là lại xinh đẹp t h ế tử cũng sẽ càng ngày càng không thú vị nhưng tô minh là tương phản tâm tình càng ngày càng cảm thấy an thi giao con nàng chuyên môn và vị một loại nói không rõ đặc biệt bị lực lương tâm thường thường hội vào lúc này thật có một chút đ i ể m đau đặc biệt là hiện tại nhìn thấy loại kia không sai biệt l ắ m chính là trong lý tưởng nhân thê ôn nhu biểu lộ xuất sinh thật chết không yên lành nhưng mình không thể chết nhất định phải trở lại nhìn thấy nàng ngày mười ba tháng mười một buổi sáng tô minh tiên sinh ngủ thiếp đi phi thường đ i ể m tĩnh phi thường tự nhiên tại cuối cùng đem mặt gần s á t bụng của ta ta đưa tay đục gương mặt kia ta nghĩ không nghĩ chỉ là phổ thông an g ấ m phổ thông lo lắng nếu gặp lại một nữ nhân lại là so với ta tốt ta nên như thế nào mới có thể tiếp tục bảo trì có được hắn dứt bỏ không ngừng b ị lực ha làm sao bây giờ đâu tâm tình hoàn toàn không cách nào bình tĩnh ngày mười ba tháng mười một giữa trưa tô minh tiên sinh trong giấc mộng không có bất kỳ cái gì phản ứng nhưng ta vẫn làm chỉ là tại màn c ử a toàn bộ khép lại gian phòng mượn không có ý thức hắn biến bình tĩnh một lần lại một lần ta đến cùng đang làm cái gì ta đã sớm biết đã sớm bản thân hòa giải đã sớm nói sẽ rất lớn vương ta khẳng định là đột nhiên lại có chút sợ hãi tình mình sẽ không tức giận a ta hiện tại giống như rất yêu cầu ngươi thật cùng nó tùy ý không muốn trở thành phiền phức nữ người cùng ngươi kỳ thật đối với hắn không trọng yếu như vậy tâm tình đột nhiên cho tàn lại cháy b ả n dây dưa không rõ còn không bằng dùng sẽ bị hắn cảm thấy sắc khí phương thức thu hoạch được cấp thấp vui sướng bị phát hiện cũng không quan hệ ta cũng không lo lắng sẽ bị xem như kỳ q u á i nữ nhân so sánh vô luận ta cái kia một mặt đều bị hắn bắt giữ qua cái này cũng không cấp thấp trước kia ta có lẽ cũng là thông qua loại phương thức này xác nhận hắn rất yêu ta thế nhưng là hắn nằm mơ thời điểm và những người khác cùng một chỗ liền sẽ không và xác nhận yêu ta thời điểm hội có khác biệt sao cũng chỉ là bản năng ta tiếp tục chút bỏ vỡ dày chút bỏ áo len bên cạnh tại bả vai hắn dựa vào đừng quá liều mạng lời này có hai tầng ý tứ một là không hy vọng tô minh tiên sinh gặp lại vân tức loại kia rất khó chịu sự tình hai là có thể hay không chớ vì mới quen đ ấ y ai liều mạng như thế có thể chứ c h ỉ không phải như vậy thậm chí so với trước kia vì ta còn muốn liều mạng bộ dáng sẽ đột nhiên có chút chắng g t ta cầm qua chăn mỏng bao trùm tại ta và tô minh tiên sinh trên thân tiếp tục chỉ hy vọng loại này cho tàn lại cháy căn bản không nên tồn tại tâm tình tại hắn mở mắt ra về sau có thể hoàn toàn biến mất ta hẳn là đã quyết định muốn làm hào phóng nữ người mới đúng chính thế là bởi vì như là học sinh kém được gan bài thành khóa đại biểu đột nhiên rất cố gắng đi ra kết quả nhưng ta giống như không làm qua học sinh kém tới thấu chương xong chương ba trăm bốn mươi b ố hôn đản người muốn bắt ta làm gì chương ba trăm bốn mươi b ố một hôn đản người muốn bắt ta làm gì ngày mười ba tháng mười một buổi sáng ký sinh thế giới đã mở thả độ khó cao tờ l ê ơ lần đầu mở ra trung cấp trở lên độ khó thí luyện nạn muốn nói rõ như sau có thể chọn sợ kịp thật đổi thành độ khó cao rồi tô minh không điểm nhảy qua chỉ là cảm thụ được an thi giao tiểu động tác cựu nhân cũng là bởi vì độ khó mang tới lúc này không nên nửa đường bỏ cuộc liền muốn trước đó nghĩ bất luận cái gì độ khó cũng phải bên trên nghĩ mạnh lên trở nên chân chính không cố kỵ gì lại muốn đều là an nhàn cái kia không có khả năng tựa như trước kia vừa tốt nghiệp đi làm lão bản nói với chính mình có thể cuối tuần nhưng tương tự nguyên bản năm nghìn tám nghìn nghìn tiền lương cũng chỉ xứng cầm năm k bởi vì thiếu đi tiền làm thêm giờ rất cần tiền liền phải nỗ lực nhiều thời gian hơn mà xã x ú c thường thường là nỗ lực và thu hoạch không thành có quan hệ trực tiếp so sánh dưới nhập mộng trò chơi rất lương tâm một đợt lỡ tại cao độ khó cùng với trở lên đẳng cấp thí luyện bình thường sẽ không thu hoạch được tốt nhất trò chơi thể nghiệm hai đợt lỡ năng lực sẽ có sát xuất bị hạn chế ba đợt lỡ bình thường yêu cầu càng dườm giả hoàn thành nhiệm vụ bốn càng hơn hơn lệ vì cam đoan tờ lễ ơ thể nghiệm đem yêu cầu tờ lễ ơ tiến vào thí luyện từng bước thể nghiệm hoan n ê n tờ lễ ơ cung cấp phản hồi cuối cùng giải thích quyền đưa về m ộ n g du đùa dỡ tất cả ngài có phải không lập tức tiến vào kỳ sinh thô minh có chút m u ố n mắng người đã không nhảy qua vì cái gì không đồng nhất nói rõ chuyện về phần cung cấp phản hồi t ợ mờ giờ có muốn nhìn một chút hay không đang nói cái gì từ đầu tới đ h ô i nhập m ộ n g trò chơi nào có cái gì nhưng điểm đồ vật phản hồi phản hồi đằng sau lại thêm một câu tất cả giải thích quyền đều là trò chơi định đoạn coi như thật có phản hồi cái nút cũng chỉ có thể coi là đường dưới người nào cáo trạng bản quan đúng không không k điểm sau đem ngầm thừa nhận lựa chọn được không k điểm sau đem khóa chặt phụ trợ nở cờ mi seo ê ly dạ nhưng vẫn là đến tiến b ả o không đi lời nói dù là 2067 n ă m s ự t ì n h giải quyết còn có nữ thần tuy nói tại chỗ rất xa còn có tiểu dạng sự t ì n h ai biết ngày nào hạ d i u nói bản thể lại đột nhiên không cao hứng làm chút gì an thi giao là c h o là mình đã bắt đầu sao ghé vào bộ ngực mình cũng không có gì tiểu động tác chỉ là đem mặt g á n tại cái kia khẽ nhả n g ọ t khí tức theo lý luận tôi nói liền xem như xuất hiện cái gì ác mộng cấp độ khó chỉ muốn thưởng là có thể trực tiếp thành thần cũng sẽ đi thôi căn bản không nên có áp lực nói trắng ra là thấy tình thế không ổn có thể hoàn thành cái thứ hai nhiệm vụ trực tiếp đi bình thường khó khăn nhất nhiệm vụ tại cái thứ ba làm phụ tá là đúng chỉ í tan thi giao có thể không câu n ệ thương nhân thân phận có lẽ hào phóng nàng còn có thể và những cái kia dị chủng quan hệ trở nên muốn tốt lại có thể nghiên cứu điểm tỉ như chính mình có thể để cho mị ma và huyết tộc huyết mạch càng tính kết hơn có phải hay không cũng có biện pháp nào có thể để cho các nàng biết tốt dầu gì hệ l i dạ a di là có năng lực chúc phúc đường người h u ế t mạch chờ hạ d ạ trở lại có thể thử từ phương diện kia vào tay chuyên một phương diện đã tất cả xong chí ít tại địa phương khác tô minh nghĩ đến có thể b ổ một điểm là một điểm hơn nữa đây là an thi giao nói ra qua nói qua bởi vì yếu mà tự ti h sự tình cho nên ghé vào bộ ngực mình mặt ngửa mặt lên thân thể vẫn là ép trên người mình là muốn nói cái gì sao tô minh tiên sinh thích ta những địa phương nào đâu vợ ý đây cái kia cũng quá nhiều hát ti bảo bảo nhà ăn khục khục đương nhiên trừ bỏ dáng người bên ngoài càng ngày càng dịu dàng hoặc là nói chỉ thuộc về mình có thể nhìn thấy và có được nhân thê thuộc tính ngài toàn bộ ta đều ưa thích ngài cũng vậy sao đúng không cảm giác da của nàng chống đặt ở trên bụng luôn cảm thấy hội càng ngày càng không ổn là không thể đợi thêm nữa chờ đợi thêm nữa vẹn vẹn sáu phút đồng hồ không đủ đừng thật biến thành đến trong ngộ vẫn là kỳ quái trạng thái ngài biết ta hỏi có muốn hay không ta ngài trả lời muốn thời điểm lần này so với dĩ vãng càng tịch mịch hoặc là nói dễ dàng hồi ức chuyện cũ sao được rồi hết t h ẻ chờ lần luyện tập này sau khi kết thúc lại nói trước tiên đem cựu nhân tử nghĩ biện pháp chí ít biến thành bằng hữu lại nói chính khi tiến vào ký sinh thế giới ngày mười ba tháng mười một buổi c h i ề u Vỉn xô cô bảo hễ li đi ra điện h ạ đã nhanh trời tối nữ buộc bình tĩnh đi tới phòng ngủ nhìn xem tại gương to trước vẫn còn đang ảo nao nên tuyển cái nào bộ y phục m i c h e l ngay từ buổi sáng thay quần áo đến bây giờ kỳ thật cũng không tính đi ra ngoài sau kỳ quái ta không có tiếp bảo tờ la tô đại nhân nói hội tới đây tin tức hẳn là ngươi tính làm bộ và nam nhân khác hẹn họ từ đó kích thích tờ la tô đại nhân lập tức tới ừng tại hạ chỉ là suy đoán đồng thời chân thành quyết đủ cho dù ngài bởi vì mang thai lại yêu cầu tờ la tô đại nhân loại phương pháp này cũng là tuyệt đối không thể làm ngươi có phải hay không coi ta là ngu ngốc nữ bục chỉ là đứng tại cái kia g ử i chỉ là tờ la tô chỉ cần ta tùy tiện đánh hai chữ lập tức liền sẽ ngoan ngoan đến l u y ệ n sổ của bảo ta chỉ là không nghĩ làm như vậy nha ta tin tưởng ngài nói mỗi một chữ ừ miceo nhìn trong gương toàn thân lễ phục màu đen ngực dựng lấy màu đỏ mã n á o bảo thạch mặt dây chuyền uy ngươi cảm thấy nam nhân sẽ thích hồi ước sao tờ la tô đại nhân sao ngươi làm gì mỗi câu lời nói cũng phải có tên của hắn bởi vì ngài hiện tại là vì tờ la tô đại nhân đang thay quần áo đồng thời từ buổi sáng đổi đến bây giờ vẫn không quyết định không hề nghi ngờ ngài nói nam nhân cụ thể đến nhân loại là tờ la tô đại nhân miceo gương mặt một trận nóng lên nhưng rất nhanh lại bình tĩnh dù sao cũng không phải lần một lần hai bị nữ b ộ c gặp được so với loại này đổi một ngày quần áo càng chuyện mất、mặt. không quan trọng hắn sẽ thích hồi ức sao cái này lần thứ nhất nhìn thấy hắn chính là mặc và cái này không sai biệt lắm lễ phục nghe tổ mẫu đại nhân nói ngài vốn là sinh hoạt tại bảy trăm năm nhiều năm trước hơn bảy trăm năm trước xã hội liền đã có cao sáng vớ cao màu đen sao hơn bảy trăm năm trước liền có sáng mặt màu đen dày cao gót sao cùng nó nói ngài là đang hỏi tờ la tô đại nhân hội sẽ không thích hồi ức không bằng nói là đang hỏi tờ la tô đại nhân có thể hay không đối tràn ngập hồi ức cùng trở thành thê tử sau đặc biệt hình tượng sinh ra tư ơ n g p h ả n từ đó hội không nhịn được t o á t ra một mực bị ngài bị lực hấp dẫn d á vẻ là là thì sao lại nói bảy trăm năm trước liền có hở lần này nữ buộc thật kinh ngạc hơn bảy trăm năm trước tại sao có thể có loại này công nghệ bít tất và dày cao gót dù sao người liền nói có phải hay không sẽ rất có mị lực nhìn chăm chú đến mi sẽ có chút trông tránh thẹn thùng thần sắc nữ buộc đại khái hiểu a hẳn là như vậy khi đó rốt cuộc không n à o kiểu hệ l ụ dạ điện hạ sẽ đối với cờ la tô đại nhân nói uy người muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi sau đó cờ la tô đại nhân thẳng tới thẳng lui nói ta muốn cho ngươi xuyên thứ gì lại sau đó hệ l ụ dạ điện hạ sẽ rất thẹn thùng mắng vài câu các loại đến tối cũng đã mặc xong ngồi ở kia các loại ok vừa nghĩ tới trước mặt hệ lụy dạ điện hạ đối mặt tờ la tô đại nhân hội bảy gia loại kia tư thái không khỏi có dũng khí muốn hôn lâm hiện trường đồng thời gia nhập ý nghĩ thì như nói tại loại này thời điểm đi ra nói một câu hệ lụy dạ điện hạ còn không có nói tờ la tô đại nhân muốn bị ta ăn sạch sẽ ở như thế khả ái như thế lại yêu thích tim không đồng nhất hệ lụy dạ điện hạ hội gấp xoay quanh vẫn là rốt cục không nhị n được đẩy ra chính mình tuyên cáo tờ la tô đại nhân là h ắ n đâu ngẫm lại thật hưng ấ n uy đang hỏi ngươi nha cái này đến cùng được hay không ha ha ta cho rằng chỉ cần là hệ lụy dạ điện hạ dụng tâm suy tính vô luận như thế nào đều sẽ nhường tờ la tô đại nhân chăm chú nhịn ta không phải muốn nghe loại này điều này rất trọng yếu vậy ngài có thể cân nhắc đem váy cắt thành xẻ t à váy lại ngắn chút chí ít có thể lộ ra mắt cá chân nhường tờ la tô đại nhân một chút liền có thể biết ngài bên trong xuyên qua cái gì ha cái này đây chính là ta gọi người phụ c khắc rất nhiều lần thật vất vả mới biến thành như bây giờ gần như giống nhau lễ phụ c ngươi cho rằng ta phí hết nhiều ít khí lực làm sao có thể vì chỉ là tờ la tô liền hủy đi được rồi n g ư ơ i n g ư ơ i ra ngoài tại trưa mai trước đó có chuyện gì đều giúp ta thoái thác ta có chuyện rất trọng yếu muốn làm nữ buộc theo lời ra ngoài đóng cửa lại tại cửa ra vào không đi quả nhiên không vài phút liền nghe đến cái kéo cẩn thận từng ly từng tí b ạ c h phá vải vóc thanh nhâm chuyện trọng yếu là cái gì đây chẳng lẽ đổi như thế hoa lệ chỉ là vì và tờ la tô đại nhân video trò chuyện sao chương ba trăm bốn mươi bốn hai h u n đ à n n g ư ơ i muốn bắt ta làm gì bình thường liền nhìn nhiều cái nào khác phái cũng sẽ không làm ấy lì ra điện hạng lại có thể vì ô yếm nam nhân làm đến loại trình độ này nếu là bị người ta biết nữ vương hội làm không được lệch cạch nữ bục đã hoàn toàn biết tổ mẫu đến cùng là từ niên đại nào tới gặp lại tổ mẫu xuất hiện ở trước mắt tự nhiên sẽ rất cung kính cung kính phát ra từ nội tâm bởi vì vị này cũng là cùng sách bên trong ghi lại một dạng thậm chí là so với mi sẽ còn cổ láo hơn ban đầu dẫn đầu huyết tộc và mị ma biến đổi một nhóm kia người mở đường chắc hẳn ngươi đã biết đi vì cải thiện chúng ta đồng loại huyết mạch chí ít từ trước mắt đến xem huyết mạch bảo tồn xem như hoàn chỉnh nhất một nhóm yêu cầu và hắn kết hợp dù là ngươi không thích ta từ biết đỡ la tô đại nhân là ai và hệ lì ra điện hạ là quan hệ như thế nào về sau liền đã thời khắc chuẩn bị sẵn sàng kỳ thật loại kia yêu cầu hiến thân ra huấn theo tạo hiện tại thế giới quy tắc đã có thể phế trừ ta hy vọng ngài không phải phế bỏ phải không đón tổ mẫu cũng chính là h sở c ả cũng không vẽ giật mình nữ b ộ c tràn lên m ì n h cười ta hy vọng mãi mãi cũng có thể phụng dưỡng hệ lì ra điện hạ sau đó nếu như tờ la tô đại nhân yêu cầu ta tùy thời đều có thể kính dân h sở c ả đại nhân kỳ thật ta là đọc qua gia tộc sách nghe tờ la tô đại nhân cố sự lớn lên không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại một sáu m ộ t chín một sách một a xem xét ngày mười ba tháng mười một buổi chiều t r ờ i đã có thể nói hoàn toàn đen mi sẽ thay xong lễ phục màu đen lại đang chọn lửa q u ầ n tất cái này quá gậy cái này sáng có chút quá mức đổi thành màu trắng có thể hay không tốt đi một chút tại sao muốn vì một cái nam nhân ít bê đổi xong một ngày quần áo còn chưa đủ đến cuối cùng còn phải đổi b ị t tất chân trần lại không được sao chỉ là v ờ l a t ô làm sao có thể dám nói không có b ị t tất hai chân của chính mình liền không có mị lực chút nào đã không có thương nhân có giãn cũng không có cái không kia t ê n n h ỏ con Chớ nói chi non nói ớt. loại à mấy người khác h ặ hoặc c chống gia, hoặc là bảo bảo nhà ăn. À, phiền chết. Michelle trước nhất tương tự màu đen của tất. Dày cao gót cũng là là là là lắm. nhà À, và màu Dày phiền hơn nhất không Thử, ăn. vẫn năm tương đen gia, gót đổi kia sai bởi bảo bảo o quả Kết tự tất. trước và này cơ hồ một so một trở lại như cũ dám nói không đáng yêu nằm ở trên giường cũng không phải là đi ngủ mà là chờ lấy tô minh nói ngộ chính mình cũng không phải trực tiếp liền cao hứng bừng bừng đáp ứng mà là chờ hắn nói xong nghĩ một lát cúp điện thoại đợi đến hắn khẳng định đã gấp thời điểm mới một lần nữa gửi điện trả lời nói làm xong miễn c ư ơ n g có thể đi nhìn một cái nữ bột căn bản cũng không hiểu nói cái gì mình mới là gấp đến độ không được cái kia nàng một cái chủ nữ biết cái gì đây là trên mạng nói cao cấp nhất câu cá lạc mềm m ộ t chặt chính mình làm sao có thể gấp khẳng định là vợ la tô đang nghĩ luôn luôn dễ nói chuyện t u y ế t nhi làm sao đột nhiên tắt điện thoại chẳng lẽ muốn bị cự tuyệt tại hắn lại loại ý nghĩ này thời điểm lại đột nhiên cố hết sức đáp ứng không cầu đối với mình mạng ơn nhưng khẳng định hội cảm thấy mình thế mà có thể trong trăm công ngàn việc dành thời gian đi nghiên cứu cái gì mộng rất thân mật lại sau đó mượn trong bụng cũng có h ả i tử lần sau muốn hắn kêu một lần chủ nhân nghĩ đến nơi này mi xeo gương mặt đột nhiên cứng đờ thật mình mới là bị câu cái kia a vì cái gì m ì n h nói rõ như vậy một đ ồ n g lớn tới gần muốn bắt đầu lại một chiếc điện thoại cũng không có chủ nhân mình ngược lại là đang mơ hồ tình huống dưới bị hắn dẫn dụ đáng xấu hổ mở miệng kêu lên căn bản cũng không có có thể thắng hắn thời điểm liền xem như bưng lấy hai chân của chính mình đều là cao cao tại thượng cùng lắm thì liền bình đẳng thất vị căn bản không có ngồi xung quá cho nên vì cái gì vẫn là không có tin tức đến cùng là trường nào thì bắt đầu nói là tuyết q u ố c mười hai giờ không đến cái kia tại biển sổ cổ bảo liền nên là ngài đã được tuyển chọn trong đầu đột nhiên băng lên máy móc âm bị hù mi x e o run lên dưới lại hậu chi hậu g i á p minh bạch là tô minh nói ngộ ngủ ngốc đến lúc này đều không có điện thoại tới lại bị thương nhân đem hồn câu đi rồi được rồi dù sao ân sau đó nếu như hắn nói là sự thật cái kia liền là ai cũng không biết len lén hẹn họ thật lâu hơn nữa còn không cần lo lắng chỉ h o a n c h í vụ chính khi tiến vào ý thức càng ngày càng u ám mi seo cũng thử chủ động vung lòng thân thể nhìn chăm chú đặt trong chăn bên trên giày cao gót bình thường nàng liền không xuyên qua cao như vậy gót giày tối thiểu cao tám cm có thể hay không quá rõ ràng muốn được khen thưởng tâm tình b i ế t tất cũng không nên mặc cái kia rõ ràng hơn chính là n ê n h ợ p hắn ít u ê a nhưng nhưng là n ế u như vậy nếu là dám không có hứng thú không xem thêm vài lần liền cho hắn gây mất thử nếu là biết nhìn chừng chừng cảm thấy rất hứng thú liền khoan dung hắn bị thương nhân câu đi hồn p h á c h tạm thời quên mình sự tỉnh đây chính là tỉ mị tuyển một ngày ngùng ốc cũng liền chỉ biết là bởi vì loại người như ngươi mới có thể như vậy nhất định phải xem thật kỹ thấy rõ ràng sau đó khen một lần không biết mấy tháng mấy ngày ngươi đã tiến vào ký sinh thế giới ngươi trở thành tờ lễ ơ tay phải thẳng đến ngươi từ bỏ nhiệm vụ hoặc tờ lễ ơ hoàn thành thí luyện trước đó ngươi đem tiếp tục bảo trì trước mắt trạng thái nhiệm vụ trước mặt tại trong thời gian chỉ định ngươi l à tờ lễ ơ cung cấp càng dư thừa thể lực cùng ma lực ngươi cần phải gìn giữ trước mắt trạng thái đồng thời không bị tờ lễ phát hiện nhưng là mi e o biết mình bây giờ trạng thái không đúng lắm vì cái gì sẽ là tay của hắn tại cao cái gì a loại mùi này nơi này thành thị mặc dù không biết tô minh đang nói cái gì nhưng mi sẽ cảm giác chính mình một mực tại bị sử dụng cao đến mấy lần q u á i vì sao còn có chút chẳng lẽ nói g i a o lại làm cái gì bảo trì cái kia trạng thái một so một tiến đến quần áo được rồi đến đều tới trước tìm đồng hương mượn cái quần nhập ra tùy tục được mi sẽ rất dễ dàng thụ tô minh loại khí tức kia dẫn dụ nhưng lại giới hạn tại nàng cũng đ ộ n g tình thời điểm mà không phải hiện tại là một cái tay bị dùng để làm chiến thuật điều vị trí và tiện tay lau lau khăn lau tình huống không mở miệng được cũng nhìn không thấy nhưng xúc cảm h i ế u giác tựa hồ so với bình thường còn muốn nhạy cảm thậm chí có thể rất dễ dàng cảm thấy được tô minh thăm dò trong túi tìm tới đồ vật lá thuốc lá cho nên chính mình tỉ mỉ chuẩn bị một ngày lễ phục xem ấy sẽ tà lộ ra bọc lấy hát ti bắt lùi lễ phục còn có chỉ cần đi đường liền sẽ vốn qua vốn lại không cần t h ậ n liền sẽ t r è o chân tám cm gót d à y d à y cao gót cảm thấy lại bị yêu cầu nhón chân lên khẳng định sẽ rất c h á t chát đáng yêu loại hình hiện tại tính là cái gì dựa vào cái gì chính mình là một cái tay đã nói xong xem như là hẹn họ không gặp nguy hiểm có thể rất thú vị hẹn hò đâu cái này không phải là dao giúp ta về sau quả nhiên có chút tình mình thừa dịp ta bắt đầu thí luyện không bảy hai một rồi liền nói khí tức không thuần không cho gọi điện thoại hoặc là gửi tin tức nguyên nhân quả nhiên là chờ chút lại muốn cho chính mình làm gì muốn hướng cái nào thả không muốn văn ngươi đợt l a t ô chủ nhân đều lại như thế quất lục đê không muốn tuyệt đối đừng như vậy n g ử i được mùi của nàng Ô, không muốn vậy ta làm tay phải ta không phải tay phải à ngủ ngốc đi chết đi đoạn đầu đài chết một trăm lần xong đời này cũng không có khả năng đem cái này xem như ngọt ngào hồi ức đợt l a t ô người tốt nhất tin tưởng về sau ta nói chưa từng tới ngươi nói trong hậu muốn là không tin nhìn xem đầu của ngươi đến rơi xuống ta lại đi chết theo ỉn xô cổ bảo nhìn trong sách nói chuyện thế tiếp sau lại làm người hầu của ta khốn đản đừng theo cái bật lửa cảm giác rất quái lạ a tay không nghe sai khiến độ khó cao h ảo giác ngủ ngốc đến cùng là như thế nào vì cái gì chỉ là một cái nén cái bật lửa động tác hội cảm giác chống ra rất kỳ quái nếu như ta, eliza,、hey, mi sao bởi vì vì một cái chỉ là cái bật lửa rồi cái kia thật không bằng đi chết không tốt nhưng tại sao mình lại dâng lên một c ố còn không bằng tiếp tục nhiều theo mấy lần cái bật lửa suy nghĩ tờ lato quả nhiên vẫn là phải đi đoạn đầu đại chặt đầu hai trăm lần hạ lưu thấu chương xong chương ba trăm bốn mươi lăm hắn làm được chương ba trăm bốn mươi lăm một hắn làm được tờ lễ ơ tô minh ngài đã tiến vào ký sinh thế giới trước mắt giao phó tờ lễ ơ tăng thêm độc ngăn nếu như bây giờ ngửng ngươi không đủ hài lòng vì sao không lại một lần này kỹ thuật do dè không chế tác tổ cung cấp nhiệm vụ trước mặt tìm kiếm tức đem t ử vòng tổ kiểu g à hòa hẹ gì thất bại không trừng phạt đã nói rõ h o à n tất c ầ u c h ú c ngài trò chơi vui sướng so với trước kia hơi chậm tới hơi mở văn tự h u n g nhìn thấy tăng thêm bên trong nội dung thô minh thật giật mình không nhìn lầm a đọc ngăn ở trong game là đọc ạ o t h u ngăn trở lại hiện thực trước mặt kệ trước kia có thể sử dụng đọc ngăn có phải hay không vào g o o e hiện tại hiện lên ở trước mắt chính là thực sự dây trắng mực đen viết ra đọc ngăn khoảng cách có thể trở thành thần có bao xa tô minh không biết thế giới quá lớn cũng quá là nhiều cho dù là đến có thể thắng nghỉ mát dưu tình trạng cũng sẽ không cảm thấy như vậy vũ trụ thứ nhất không bao giờ còn có thể có thể ra cái gì chỗ sơ xuất nhưng nếu như trở về cũng có thể dùng đọc ngăn đâu vô luận phát sinh cái gì chỗ sơ xuất đều có thể có một trăm b ổ cứu cơ hội so sánh dưới lại đến bất luận cái gì tăng thêm cũng không sánh nổi hiện tại cái này cho đến nay đã dùng rất nhiều lần đọc ngăn đến thắng lần đầu tiên căn bản không có khả năng thắng đối thủ hô tô minh ngừng chân tại nguyên chỗ ít sâu một hơi. không để ý tới vừa rồi tay phải có chút bái dị cảm giác nhóm lửa một điếu thuốc thơm nhìn chung quanh b ộ t phía chật trội gian phòng đại khái là ai phòng ngủ trong không khí tắc nghẽn lấy cho bụi rất buồn bực xoát qua nước sơn mách tường có chút bẩn hơn nữa dính dấu vết màu đen cái kia bộ phận giống như là có một đoạn thời gian huyết kéo kẹt đẩy cửa ra mùi hôi thối nghiêm trọng hơn phòng khách tựa hồ tại trước đây thật lâu phát sinh qua t r a n đấu che kín sàn nhà cho bụi dưới mặt đất cũng có mấy bãi xốc x í c màu nâu vết máu đồ dùng trong nhà loạn thất bát ao tv ngã trên mặt đất màn hình đã vỡ thành mảng nệm nhặt lên rơi trên sàn nhà tv i i điều khiển từ xa phía trên kia văn tự là tiếng nhật l ệ c h cạch tô minh nhóm lửa một điếu thuốc thơm hướng phòng khách khía cạnh đại môn đi vừa nắm cái đồ bật cửa tô minh chỉ nghe thấy rất bé nhỏ độc tính san sạc giống là cái gì ngồi trên mặt đất du động tại hướng bên này gần lại gần ngừng tại cửa ra vào nhưng không có bảo tô minh tay phải gọi ra triết học chi nhận làm tốt tùy thời một đao chém chết bên ngoài không biết tên đồ vật chuẩn bị tay trái vận động trước cửa sau mười phút tô minh nhìn ngược lại tại cửa ra vào nói không rõ đến cùng tính là thứ gì q á c vật nhưng lại mặc người quần áo nói là đầu do ba cây dài một mét chân nhắn xúc tu tạo thành ở giữa có tinh m i ệ n g tiểu răng ở giữa lại là chính thường người thân thể đây cũng là nữ nhân có ngực nhưng chân lại là giống nhau xúc tu và vai cái tia diễn sinh ra đi bình thường là cánh tay tới ngón tay cái tia bộ phận lại biến thành l i ề m đào c h ạ m khối thịt hơn nữa tô minh còn phát hiện một sự kiện không nói trước thứ này đến cùng là cái gì trình độ dù sao chặt nó đầu xúc tu một đ a o không chết vẫn còn đang trên mặt đất cật lực núp đích、ba. tùy tiện ném ít đồ chế tạo tiếng vang nó liền sẽ t h u ậ n lấy phương hướng k i a n h ú c ních đầu vải lấy mảnh răng miễn cưỡng tính rác hút đồ vật tràn ra nước bọn xúc tu cũng giữ t h ậ t gờ. đổi lại thành tô minh nguyên điểm một phát chân chế tạo tiếng vang nó cũng sẽ bị hấp dẫn nhưng n à y có chút buồn nôn dính lấy nước bỏ xúc tu khoác lên tô minh bên chân giống như là hít hàng ủi hệ nhạt vô vị bị. bị xem như không vật có giá trị chẳng lẽ nói và ban đầu ở hải đ ả o thị một dạng và những cái kia tăng thi một dạng đối với mình sẽ không xem và chít chít tô minh đạp nó hai cước đồng dạng là phi thường kịch liệt vung vẩy đầu xúc tu nếu như chân của nó không có bị tô minh chém nước, hẳn là sẽ lập tức bỏ đến đây đi sau đó lại là cuốn lấy tô minh chân tựa hồ tại xác nhận cái gì lại lần nữa lui về hoàn toàn liền không coi tô minh là không khí hô tô minh lại nhẹ hít một hơi thuốc lá phun ra sương mù nhìn chăm chú nó đầu ba đầu xúc tu ở giữa cái kim ngẫu nhiên co vào mạch r ă n g chẳng nếu tiểu răng ở giữa tựa hồ còn sen lẫn một chút thịt nát mảnh cái này chứng minh nó là thịt trước kia tại hải đạo thị tô minh liền có chút kỳ quái vì sao hết lần này tới lần khác đối với mình là không nhìn khi đó không kinh lịch quá nhiều không thế nào đi suy nghĩ hiện tại lại để nghĩ suốt u có thể hay không và tiểu dạ có quan hệ nói là và tiểu dạ chân chính khởi nguồn có quan hệ trong thân thể của mình là có tiểu dạ một loại nào đó thành phần cũng không đúng đi h ả i đạo thị khi đó và tiểu dạ còn không biết ân cũng không đúng trò chơi thí luyện thời gian là loạn thật muốn theo thời gian tính trước hết nhất kết hợp hẳn là tuyết nhi hoặc là vân t ứ c các nàng được rồi loại chuyện đó trong thời gian ngắn căn bản nghĩ không rõ càng có lẽ chính là trò chơi ẩn tàng tăng thêm mặc kệ như thế nào cái này cũng sẽ không là xấu sự tình có thể tự do tại khả năng tất cả đều là loại quái vật này thành thị xuyên thẳng qua có thể tiết kiệm rất nhiều chuyện cùng nó suy nghĩ cái này còn không bằng đem ánh mắt ảnh chân dung nhiệm vụ lần này ban thưởng bên trên đ ộ c ngăn vô luận như thế nào đều phải cầm tới coi như rất khó cũng nhất định phải xuất ra so trước đó tất cả thí luyện còn phải nghiêm túc gấp trăm lần trình độ phải không nếu có thể cầm tới chính mình không phải liền có thể quang minh chính đại đối giao các nàng nói từ nay về sau cam đoan không còn có đã không cần lại mạnh lên nói t r ắ n g ra là tô minh cho tới bây giờ không kỳ vọng qua thành vì cái gì mạnh nhất tồn tại chỉ là bởi vì không hy vọng gặp đến bất kỳ không cách nào v ã n hồi sự tình chương ba trăm bốn mươi lăm hai hắn làm được、ứng. phải nỗ lực xuất ra mười hai phần khí lực giải quyết trở về liền có thể nhìn thấy nữ buộc nói cao tám kenti mèt j e f lê đi còn tưởng rằng mang thai sau tuyết nhi có thể sẽ càng ngạo kiểu một điểm kết quả càng ngày càng đáng yêu sao có thể không cố gắng đâu tuyết nhi còn có nhiều người như vậy trở lấy không có khả năng không chăm chú được rồi để cho ta tới nhìn xem ngươi ở đâu đi tuyết nhi tại nơi này hẳn là cũng tạm được chỉ cần là tại bên ngoài đều có thể tìm thiên đã tối hẳn quái vật như là tô minh nghĩ một dạng khắp nơi đều có và trước kia gặp qua sát nhân ma khác biệt hoàn toàn khác biệt sát nhân ma cũng sẽ không giao phối mà tô minh ra đến như vậy một hồi gặp qua ngốc tại chỗ bất động tựa hồ tại ngủ đông cũng có đờ đẫn núc ních đầu xúc tu sát bên mặt đất giống như là tại người muốn đồ ăn ngủi lại sau đó chính là giao phối dù là ngẫu nhiên có thể trông thấy trừ bỏ xúc tu bên ngoài dáng người coi như nhân loại tốt nhưng đ ừ n g vọng tưởng có một chút xíu l ư ơ n g diễm không có thở dốc cũng không có thẹn thùng càng không có tán tỉnh có cực ít cá thể tại xong việc về sau xem như giống được bên kia sẽ bị liên tiếp xúc tu và thân thể cùng một chỗ ăn hết sau đó có thể tận mắt nhìn đến giống cái quái vật sinh hạ bất mãn nghiêm mạc khối thịt bọn chúng cũng sẽ cho bú liền dùng liêm đao tay nắm cả loại kia máu thịt be bét đổ vật tại ngực cái kia khối thịt lại há miệng nhỏ thấy thế nào cũng sẽ không cảm thấy l ư ơ n g diễm sẽ chỉ buồn nôn không có đồ ăn cho nên lựa chọn ăn đồng loại tổ cựu ga oạ đến cùng đang ở đâu nói đến danh tự này t ổ c t u gạ họa tô minh trước kia liền nghe qua khi đó và hạ dạ cùng một chỗ tại nghe hồng ở qua một đoạn thời gian biết là nổi danh gia tộc cái này chẳng lẽ nói là so với tiểu d ạ sớm hơn trước kia nghe hồng cái kia cũng không nên a nếu như trước kia liền thành như vậy đằng sau làm sao có thể còn sẽ có tiểu d ạ cùng với nghe hồng hòn đảo nhỏ kia tồn tại thật đáng tiếc mục tiêu đã tử vong trước mắt thời gian t i ế t điểm 1777. 060 1 2 ả y t r đang nghĩ ngợi lại đ ổ i chỗ t ì m n h ắ c nhở đã tới h a và hướng phía trước so sánh có chút không đúng lắm tinh thần và nhục thể đều rất mệt mỏi cảm giác giống là đồng thời thỏa mãn qua thể chất đi lên nói cần có nhất nỗ lực thể lực vân tức và t h i ể u dạng đọc ngăn nguyên lai、like、có mệt mỏi như vậy sao vẫn là nói bởi vì bây giờ không phải là một là có thể mang về dùng đọc ngăn mang tới thể nghiệm một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy năm ngày mùng ngày một tháng sáu nơi này hẳn không có ngày quốc tế thiếu nhi có thể qua lại tìm đi ngày mùng ngày một tháng sáu ta đã không cách nào tại tiến bộ có thể cảm giác được hạn mức cao nhất liền ở đây v ô l u ậ n lại cố gắng thế nào cũng không có thể đột phá thân thể mang tới tính hạn chế hoặc là nói, tại sinh thời ta đã không có khả năng lại tìm ra biện pháp giết sạch bọn chúng. bọn chúng tiến hóa, so với cố gắng của ta mang tới tiến bộ phải nhanh quá nhiều. nếu như tại bọn chúng còn chưa tới thời điểm liền nghe từ thân thích đề nghị đi ý ý ở đầu học viện. đi sớm hệ thống học tập và khai phát ta có được thiên phú, có phải hay không sớm liền trở thành mạnh hơn tiến hóa ra đây. nếu như có thể càng sớm có hơn thực lực bây giờ, hồi đến lúc đó, cha mẹ của ta sẽ không phải chết. không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại một sáu một chín một sách một ta xem xét. ái lụy tương là mình thích sự tình liền tốt. ba ba và mụ mụ đều không nghĩ tới muốn ngươi làm tiến hóa giả về sau tốt tiến vào tham nghị viện loại hình chỉ cần ái lị tương qua vui vẻ là được ái lị tương thật là lợi hại cầm tới kho sách bản đại thường sao tuy nói đề tài có chút nhưng là sớm một chút biết những kiến thức này cũng không phải chuyện xấu nhưng không thể tùy tiện và nam nhân kết g i a o ở ta có thiên phú lúc còn rất nhỏ liền bị kiểm trắc ra viễn siêu người đồng lứa vừa phối tính sai lầm giá trị tám mươi phân cũng đã là phi thường ưu tú mà ta tại mát điểm một trăm tình h ư n g g ớ i tại còn chỉ là tiểu hài tử tình huống dưới sai lầm giá trị liền đã tại tám mươi lăm phân nhưng ta đối tham chính không hứng thú đối tân nhân loại loại hình xu thế cũng không hứng thú ta chán ghét muốn cùng trên mạng những người kia một dạng một mực lặp đi lặp lại đi huấn luyện đi tiếp thu b ổ i dưỡng bị tước đoạt thời gian dài ta yêu thích cố sự từ vừa mới bắt đầu đơn thuần đồng hóa đến hát sâu tàn lại đến trưởng thành hướng bạo lực cùng chất chất t ì n h khi đó còn cùng độc giả tranh chấp bởi vì bị nói n g ư ợ c trí mà tức giận bây giờ quay đầu nghĩ đã qua rất lâu rất lâu có hai năm nếu như ta đem những thời giờ kia tất cả đều dùng trước kia cảm thấy không dinh dưỡng huấn luyện bên trên khi còn bé liền có thể có sai lầm giá trị tám mươi lăm p h ầ n ta tại thoáng lớn lên về sau có phải hay không có thể đột nhiên tăng mạnh trở thành mạnh vô cùng tiến hóa giả tân nhân loại đâu nhưng không có nếu như cái này liền là người của ta sinh có thiên phú lại cố chấp tại một con đường khác lãng phí quá nhiều thời gian đến mức chờ cái gì đều không bảo vệ được mới bắt đầu hối hận lại cố gắng đã không còn kịp rồi hái lì tương đi mau lực lượng phòng vệ ngay tại cửa hàng đi cái kia các loại ta tìm tới mụ mụ ngươi nhất định sẽ tới chuyện cũ do mồn một trước mắt phụ mẫu đều đã chết ta mặc dù tìm tới lực lượng phòng vệ nhưng này cũng vô dụng lực lượng phòng vệ cũng chỉ là bảo đảm vẹn vẹn hơn mười ngày ăn ổn tiếp lấy toàn quân bị diệt tất cả mọi người khóc hô hào hoặc là tuyệt vọng nghĩ tại cuối cùng muốn làm gì thì làm mà ta rất b u ồ người tại thời điểm này nhặt lên người khác không muốn thư không muốn thiết bị ý đồ từ khi đó bắt đầu một lần nữa nhặt lên đã từng không muốn thiên phú ta chán ghét gái kia thiên phú nguyên nhân cũng là bởi vì phụ thân liền là người mới loại là quan viên đều là không ở nhà nhưng đến cuối cùng lại là bởi vì phụ thân có loại năng lực kia mới có thể để cho ta sống nghe hồng đã xong hoàn toàn biến thành quái vật d ư ờ n g ấm bồi dưỡng mạnh hơn quái vật hậu đại cũng tốt ký sinh tại trên thân người ban đầu bề ngoài và người một dạng đến bây giờ đều thành buồn nôn s ú c tu cũng b ấ t quá hai năm trừ bỏ nghe hồng quốc gia khác hẳn là cũng không khá hơn bao nhiêu tất cả mọi người là từ tràn ngập hy vọng lại đến tuyệt vọng lại đến bây giờ sống không được người đã sống chết có thể sống sót cũng không mấy cái ôm phải hướng quái vật báo thù ý nghĩ hoặc là vì đồ ăn tranh đoạt đến đầu rơi máu chảy hoặc là r i ê n g phần mình báo đoàn tại nhỏ hẹp miễn cưỡng xem như khu vực an toàn địa phương tranh đoạt địa bàn hoặc là chính là trung tình tại cấp thấp khoái hoạt ta cũng không tốt đẹp được quá nhiều biết lại cố gắng thế nào cũng không có khả năng thắng nổi hai năm sau hiện tại không biết so với trước kia mạnh bao nhiêu lần cao đẳng khoái vật cắt phốc thử võ sĩ đ a o cho dù là đãi đến tốt nhất tại chém chết mười mấy con chỉ cấp thấp xúc t ù khoái về sau cũng sẽ bị ùn máu của bọn nó có tính ăn mòn mục đích của ta cũng không phải giết những này đã bị k á i vật triệt để ký sinh cái sắc không ổn ta còn có thể đi chỗ nào đâu không muốn cùng những người kia thông đồng làm b ậ y trở lại thành thị bên trong chỉ cần có một điểm động tĩnh liền sẽ đối mặt quái vật một lần so với một lần thành thạo xử lý có lẽ mấy cái có lẽ mấy chục con quái vật lại bởi vì mọi m ệ n mà chật vật thoát đi căn bản giết không hết đối mặt cấp thấp quái vật ta có thể thành thạo điêu luyện nhưng càng xa đâu t ỷ như tại sự tình phát sinh trước đó tất cả là người mới loại tinh anh tụ tập thiên đại khu đừng nói là xử lý cho dù ngẫu nhiên xa xa gặp được cũng chỉ có thể lập tức bay đầu liền chạy cô hô chương ba trăm bốn mươi lăm ba hắm được toát lên xu khí g á p hút mở ra so với cấp thấp quái vật xúc tu muốn dài rất nhiều hình thể càng thêm lớn tốc độ hoàn toàn không phải một cái lượng cấp ta không biết trước mặt cao đẳng quái vật là từ lúc nào chết để mắt tới ta nhưng ta rất rõ ràng lần này vận khí không tốt như vậy không có khả năng tại lông tóc không hao tổn đạo t ẩ u cũ không cần chờ mong có ai sẽ đến cứu ta là bởi vì loại kia ý nghĩa a cảm thấy cùng nó một mực dậm chân tại chỗ tại đã không có khả năng tìm tới thuốc thử đến bồi dưỡng thân thể tình h u ố n dưới dựa vào sách giáo khoa bên trên sát xuất nhỏ nhất phương pháp v nhất thông qua sắp chết chiến đấu thúc đẩy tế bào cực độ sinh động gây dựng lại nghĩ đến nếu như có thể chiến thắng một lần cao đẳng v á i vật nói không chừng liền có cơ hội lại tiến bộ chân chính bắt đầu báo thù nhưng trên thực tế loại này ý tưởng ngây thơ tại cùng nó giao thủ hai cái hiệp về sau nắm võ sĩ、si、đao tay hoàn toàn r u lên liền đã minh m ạ c h hoàn toàn không thực tế liền ra ngoài của nó đều không cách nào mở đục cái lỗ hổng làm sao đàm luận giết chết nó bọn chúng chỉ cần thông qua không ngừng thôn vệ liền có thể mạnh lên lại thêm sinh dục r a hậu đại càng ngày càng mạnh mấy bạn lần bung đao cũng không cải biến được và giữa bọn chúng tranh lệch càng lúc càng lớn lại sau này mấy năm nói không chừng liền cấp thấp quái vật đều sẽ khó mà chống đỡ hiện ở đây ta mang theo trong người trong bọc trừ bỏ am khí điều khiển chế tạo tiếng vang đạo cụ bên ngoài còn có lựu đạn phúc thử ta bằng vào bản năng bung đao ngăn trở x ú c tu dù làm mượn lược đạo lui về sau rất xa vẫn là bị quét trúng đuổi máu tươi chảy r ò n g kỳ thật ta cũng có chút tuyệt vọng a nhìn không đến bất luận cái gì hy vọng không giết xong quái vật không thắng được cao đẳng quái vật tại loại này trên đại thể khả năng tất cả nhân loại đều tại đi hướng diệt tuyệt trên đường chỉ dựa vào ta nghĩ báo thủ tâm tình liên có thể làm được bất kỳ người nào khác đều làm không được sự tình cứu vớt thế giới ta không muốn cứu vớt thế giới ta chỉ làm u ố n vì cái gì quái vật trước mắt không phải nuốt đến v ụ thân ta cái kia đâu không có mặc lấy màu lam âu phục không có công nhãn hiệu muốn là nếu có thể không có cách nào giết sạch tất cả quái vật tại cuối cùng c h ỉ ít xử lý cái kia trong bọc của ta có cỡ nhỏ túi thuốc nổ bá nhưng đối mặt nó loại này thế công căn bản không có dư lực có thể lấy ra coi như lấy ra cũng không có khả năng giống đối mặt cấp thấp quái vật như thế của nhau ném vào cái kia buồn nôn miệm bên trong、Phốc、thử đ a o đã đứt đoạn sau đó ta lại không đồ vật có thể mượn lực chờ lấy ta sẽ chỉ là tử vong vì cái gì đây nếu như sớm biết ta nhất định sẽ càng cố gắng thẳng đến sự tình phát sinh lúc cũng có thể bảo hộ ba ba và mụ mụ hết lần này tới lần khác muốn tại s a u khi phát sinh mới nhớ tới thiên phú tại không có bất kỳ cái gì tài nguyên có thể bồi dưỡng thiên phú của ta về sau mới nghĩ đến cố gắng thất bại cũng là tất nhiên a chỉ là không cam tâm nếu có thể giết một con nữa cái k i a mấy đầu vung vẩy xúc tu mở ra kéo ở cánh tay của ta thân thể của ta đã rách tung tóe chỉ này, ta k ô không không n nhớ người. trong ngốc nghẽ thân thể ta người. Kỹ thuật ta căn bản không thèm để ý muốn cùng g hiểu thấy thiếu thể thuật thèm tới để qua một ta ta ta làm. số Ở đó có Kỹ ý cần có thể dẫn theo cao đẳng quái vật đ ầ u đến ta sẽ chủ động chút bỏ quần áo tùy ý là nghĩ nhìn thấy a vở bên trong những nữ nhân kia mới có thể bày ra tư thế vẫn là khác đều có thể nhưng không có không ai có thể thắng qua ta mà tại các nàng ở trong tính cô lang tính mạnh nhất ta tại cao đẳng trước mặt quái vật cũng chỉ là như vậy lại còn có thể chờ mong ai có thể thay đổi thế giới này thay thế ta giúp ta báo thủ thật rất không cam tâm vì cái gì êm đẹp sinh hoạt lại biến thành như vậy êm đẹp nhà chẳng còn gì nữa chấm đã miệng d ư ớ i lưu người phúc thử ta hoàn toàn không phản ứng kịp giữ chặt ta cánh tay xúc tu vẫn đứt gãy d ò n g máu màu xanh lục tung tóe khắp nơi đều là ta theo bản năng lau ngăn trở tầm mắt huyết trông thấy một bóng người c ả n ở trước mặt ta so với ta vô số lần ngung đ a o thoạt nhìn muốn một ề nhưng chính là có thể thành thạo điêu luyện lẽ tránh k h á i vật mỗi một lần công kích dù là vung vẩy mấy đầu xúc tu trong mắt của ta không có bất kỳ cái gì có thể trốn không gian nhưng hắn chính là có thể dự phán né tránh đồng thời đánh trả cầm lấy vũ khí cũng và đao của ta hoàn toàn khác biệt có thể mở ra quái vật ra thịt là đang nằm mơ sao hô ngươi chính là tổ cựu ga v a, -a eddie y kể phục này chỉnh vẫn rất r o n g binh gió không phải nằm mơ bởi vì nam nhân liền đứng trước mặt ta dỗi ra y nguyên vải lấy quái vật huyết dịch tay phải hoàn toàn nói không ra lời vô số lần n g thấy qua tay lưới đao cao đẳng quái vật ta không làm được hắn làm được thấu chương s o n g chương ba trăm bốn mươi sáu lần này có năm mươi năm chắc đối mặt giang đông phụ lao chương ba trăm bốn mươi sáu một lần này có năm mươi năm chắc đối mặt giang đông phụ lao ngày mùng ngày hai tháng sáu dạng sáng lốt b ú t trong phòng giấy lên đống lửa ánh sáng không lớn khả năng bởi vì chất đốt đều là có chút mục nát bàn ghế hủy đi có cố b u ồ n b u ồ n m ù i cửa sổ lưu lại miệng không có tia sáng để lộ ra đi sương mù có thể ra ngoài khói cũng không phải đặc biệt đồng tăng thêm lựa chọn tương đối cao tầm lầu cơ bản không cần lo lắng có quái vẫn sẽ tìm tới đây là lưu tại cái này mị sợi vài ngày rồi Thật、e、c không không nàng thụ c thật nghiêm đến u trọng thương gì h bên trái đuổi s n bộ bà bay thậm chí gương mặt đều có một đạo nhàn nhạt lỗ hổng nhưng nàng giống như là tập mãi thành thói quen phổ thông lao lao lại vùng một tầng một phấn trực tiếp trói chặt cũng không quan tâm quy mô chung đẳng bảo bảo nhà ăn mảng lớn trắng non bị tô minh nhìn thấy hất r a rơi vào nhà ăn bên trên mấy sợi dính lấy vết máu tóc vàng rất tự nhiên trói băng vải vóc dáng hẳn là tại hạ dạo và tuyết nhi ở giữa không tính đặc biệt thấp cũng không coi là nhiều cao dáng người xem như nhỏ nhắn sinh sắn hệ a bất quá cho đến nay tô minh gặp phải tất cả nữ tính có một chút hoàn toàn khác biệt mặc y phục tác chiến thuận tiện chiến đấu tác chiến cao ban dày m ô n g bày bên cạnh để đó cán đao quấn qua rất nhiều tầng rõ ràng thắng cũ vải nhưng thân đao lại phi thường sáng bóng một nửa võ sĩ đao cái kia là trước kia chặt quái v liền tô minh quan sát cái kia một hồi đến xem nữ nhân này dùng đao độ thuần thục không thể so với hắn t r ê n h lệ thậm chí nói nếu như nàng có các loại tăng thêm đại khái tỷ lệ sẽ thắng qua chính mình tại nữ nhân này xem ra tô minh là mấy hơi thở liền giải quyết nhưng chỉ có tô minh rõ ràng vật kia thật không thua gì trước kia tại trong sương mù gặp qua đối thủ có chút quá khinh thường đi lên mất mặt đọc một lần ngăn t à i hoãn quả thần hơn nữa cũng không phải nói chăm chú về sau liền có thể dây sở dĩ có thể dây là bởi vì tay phải có chút kỳ quái ô minh coi là nhiều lắm là mượn cái lực lại tìm cơ hội phản kích hoàn toàn không nghĩ tới sẽ trực tiếp liên tiếp xúc tu cùng một chỗ chém nước thuận tiện liền đem vật kia trên đầu xúc tu toàn bộ chém nước chẳng lẽ lại mặt ngoài trò chơi cho tăng thêm là đ ộ c đ ă n g trên thực tế còn có khác thì như thần chi hữu thủ loại hình còn có nói đúng là tuyết nhi không trước đó an tiểu hy là đao coi như xong tay là chính mình một t r ư ờ n g làm sao có thể ở trong tay muốn thật ở trong tay vì sao đến bây giờ cũng không bất kỳ phản ứng nào ngài quốc gia tình huống cũ và nơi này giống nhau sao tô cựu gà hoa e d d đã thanh lý xong vết thương một lần nữa mặc áo khoác nơi này tựa như là nàng ổ một trong có giản dị chữa thương vật liệu cũng có giản dị thực phẩm mì tôm loại hình Ừm. không kém bao nhiêu đâu kỳ thật ta không rõ lắm ta một mực tại trên biển gần nhất vừa đến nơi này tô minh nhóm lửa thuốc lá lập lờ nước đôi trả lời liên loại này phương thức nói chuyện thoạt nhìn không quá giống không phải cho loại hình không đơn thuần như vậy tại thế giới này sinh tồn đến nay kinh lịch sự t ì n h đoán chừng sẽ không quá ít ngài là cao cấp tiến hóa giả cặp mắt kia có chút do dự nhìn về phía tô minh tiến hóa giả thế giới này là lấy sinh vật biến dị là chủ lưu địa phương sao cái kia tất nhiên không thể nào là tuyết quốc rút lui mấy trăm năm nghe hồng hẳn là một cái thế giới khác ừ n thật có l ỗ i ngài không có nghĩa vụ trả lời ta nhiều kỳ mời coi như ta không có hỏi qua tô minh vừa mới chuẩn bị biên cái lý do trả lời nàng lại vẫn từ bỏ truy vấn ngược lại đội khác như ngài thấy đây là ta mấy cái lâm thời chỗ ở một trong thật đáng tiếc thức ăn nước uống chỉ còn những thứ này rất cảm tạ ngài đã cứu ta. ta có thể cho ngài thù lao cũng chỉ có những thứ này và trước kêu cứu an thi giao có chút tương tự lý do thoái thác nhưng lại không giống nhau lắm những ngày mì t ô m thủy c h i loại cũng đều là nàng bốc lên phong hiểm khắp nơi thu thập tới không cần ta sở dĩ giúp ngươi tìm lý do gì tốt đâu thoạt nhìn hẳn là sẽ không diễn biến thành không phải cho trạng thái nhưng ai có thể cam đoan về sau sẽ không là bởi vì ta là nữ nhân tổ cựu ga h o a e d d i trước tiếp lời đầu thu một chút thương đã còn sống ta hy vọng về sau còn có thể có cơ hội tự do hành động ngài muốn coi ta là vật phẩm cũng không sao nhưng nếu như có thể mà nói có thể xin ngài chờ ta hơi chút nuôi một dưỡng thương lại làm sao ta tiến hóa đẳng cấp rất thấp tự lành tốc độ tương đối chậm khả năng yêu cầu hai ba ngày thời gian mới có thể tốt đi một chút cặp kia bình tĩnh con mắt mọi h ổ phách con ngươi c h ầ m c h ầ m lên trước mặt che kín nắp mì tôm t h ù n g x ú c lên cái nắp thương khí bốn phía hốt trượt nàng đẩy một thùng đến tô minh trước mặt chính mình lại mở ra một thùng bắt đầu ăn mới vừa nói ý tứ hẳn là hiến thân a liên loại an tính này hoàn toàn không coi ra gì biểu lộ không phải lại bắt đầu không phải cho có lẽ là tô minh nhìn chằm chằm nàng quá lâu nàng lại ngửa mặt lên vẫn là nói ngài đối ta có khác sở cầu nhưng là ta hẳn không có khác có giá trị c h i b ậ n k h t tô minh b ộ i ho một tiếng ta cảm thấy có thể có chút hứa hiểu lầm hiểu lầm quốc gia chúng ta người bình thường đều hội gặp chuyện bất bình rút đao t ư ơ n g trợ thuận tay r ú t một chút nhưng thật ra là chúng ta cái kia mỹ đức không xen lẫn mục đích hơn nữa ta có g i a thất như vậy phải không ân cái kia thật thật có lỗi ta ngoại trừ những khả năng này đối với ngài tới nói không tính quá chân q u nước và thức ăn thân thể không có khác nhưng để báo đáp ngài không cần nghĩ nhiều như vậy ơ n tạ ơn rất xin lỗi ta mang theo tư duy theo quán tính suy đoán ngại ý nghĩ nói chuyện tạm thời gián đoạn tô minh luôn cảm thấy bầu không khí là lạ m ở miệng nói đúng rồi so với những này có thể cùng ta nói một chút cái này tình huống tình huống nơi này sao nàng có chút k ỳ quái phủi tô minh một chút tô minh đột nhiên cảm thấy lúc trước cái kia sức s ẹ o lấy cớ hoàn toàn chưa từng lừa nàng nhưng vốn là rất vụ bể hiện biên có thể hoàn mỹ đến mức nào chúng ta cái này là từ hơn hai năm trước bắt đầu bất quá nàng cũng không truy vấn một bên ăn mỉ một bên bình tĩnh kể ra cũng không có nhiều nội dung đầu tiên là tin tức liên tiếp ra hung sát án lại tuân ra hư hư thực thực có không biết tên khối thịt ký sinh nhân loại phần rõ phương pháp là kéo dưới một sợi tóc nhìn xem tóc sẽ hay không động lại về sau tại người không phản ứng kịp thời gian đầu n g ư ợ c đã bắt đầu cha mẹ của ta chính là bị bọn chúng giết chết từ quyết định báo thù lại đến sinh tồn đến bây giờ bị ngư i cứu không có gì thú vị bộ phận thật có lỗi tô minh không đi hỏi nhiều tiến hóa giả bộ phận chỉ là đại khái nghe trong lời của nàng lộ ra tin tức suy đoán tại còn không có quái vận trước đó nơi này liền đã có khác biệt tại người bình thường tiến hóa giả người có thiên phú có thể tự do lựa chọn phải trăng phải vào tu cái k i a giống như rất phổ biến không tính là gì đặc biệt sự tình nói cách khác nói không chừng còn là cùng loại hải đ ả o thị sát nhân ma ô nhiễm nhưng khác biệt chính là hiện tại sát nhân ma rất có thể đều là tiến hóa giả tố chất cho nên lợi hại hơn chăn m ề n chỉ có một chương nếu như ngài không chê xin cầm đi dùng ăn xong mì tôm nàng lại từ trong phòng nhỏ xuất ra coi như sạch sẽ đệm chăn tô h minh cũng không cự tuyệt cái nào đều có thể nằm tùy tiện nằm ở cạnh tường địa phương đệm lên c h â n mền liền có thể ngủ nhiệt độ không tính lạnh cũng không tính nóng chứ ba trăm bốn mươi sáu hai lần này có năm mươi năm chắc đối mặt giang đông phụ lao đống lửa không lại chấm tuổi ánh sáng càng ngày càng nhỏ bé sàn sạt nghe được chút bỏ áo khoác động tĩnh thô minh cũng có thể trông thấy nàng chỉ là dùng áo khoác làm cái đệm n a m g tại đã nhanh dập tắt đống lửa một bên khác tô tiên sinh ừ m không biết muốn giao nổi như thế nào thù lao mới có thể để cho ngài hỗ trợ đâu ta biết vừa được cứu người nói loại lời này rất không lẽ phép nhưng như ngài thấy ta hẳn là không bỏ ra nổi n h ư ờ n g ngài quá cảm thấy hứng thú thù lao lấy thực lực của ngài đại khái cũng không thiếu nữ nhân cho nên hẳn là chỉ cần suy nghĩ ngài cần gì liền tốt thuần h i ể u lầm thật không có nhẹ nhàng như vậy chỉ là nàng không biết mà thôi nếu là duy nhất một lần đối mặt mấy chục con loại kia quái vật tô minh cũng không tốt nói gì t h ư ở n g tay phải còn có thể hay không dễ dùng muốn phổ thông lợi hại từng chút một quái vật đều cái kia trình độ thật có cuối cùng một đến cường đến mức nào giống hải đ ả o thị nhưng tại quái vật đẳng cấp phương diện lại hoàn toàn không giống hải đạo thị cũng không có tiến hóa giả muốn cái gì thù lao giút nàng mẹ nó tô minh cũng đang nghĩ đối mặt loại này không đơn thuần như vậy tính cách ngoại trừ đi ngang qua mặt nạ kỵ sĩ đến cùng còn có cái gì thoạt nhìn chẳng phải sức xẻo lý do mặc kệ như thế nào ta đều phát ra từ nội tâm cảm tạ ngài tạ ơn ngài h ư ờ n g ta biết nhân loại cũng là có thể tiến hóa đến tiện tay giết chết bọn chúng tình trạng bất luận ngài cần ta làm cái gì đều có thể chỉ cầu ngài lưu lại tính mạng của ta lưu ta kiện toàn tử chi ta sẽ không trốn đợi đến ngài lúc nào ngán lại nói kết quả hiểu lầm căn bản không giải trừ a thậm chí sâu hơn có sao nói vậy tụ cựu g ạ h ò a ẹ gì mặc dù nói nhìn kỹ s á c thực rất xinh đẹp lại có chút giống như là trưởng thành bên trong tóc vàng lọ ly hơn nữa bất bình có một chút cơ bắp cảm giác đùi không hiểu có cô nói không do khỏe mạnh mỹ lệ màu hổ phách đồng tử cũng rất đẹp nhưng so với hương m g ọ c ánh vật tước các nàng loại kia chắc chắn đến trình độ nào đó thân thể thông tục đ i ể m giảng đã leo lên quan hệ vợ d ẹ t nam nhân làm sao có thể đuối chân núi hoặc là nói trong núi ở giữa sườn núi nhỏ cảm thấy hứng thú hơn nữa còn là loại này không thích hợp cho không ngủ đi tuy nói tiến hóa giả cái kia có điểm khó giải quyết q u i vật đến cùng là chuyện gì xảy ra hiện tại còn kiến thức nửa đời nhưng cái thứ hai nhiệm vụ không đi ra tô minh cũng không biết muốn làm gì muốn tìm tuyết nhi cũng phải chờ tổ i ể u gạo a ạ、e、gì tình m u ố n ổn định về sau lại nói tuyết nhi thay đổi tám cm dày cao gót nhăn nhăn nhó nhó dáng vẻ hẳn là rất đáng yêu a không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại một sáu một chín một sách một t a xem xét ừ m tuyết nhi thiên hạ đệ nhất đáng yêu tô minh đem tay phải đặt ở gương mặt một bên nhỏ giọng n ỉ non tay phải hoàn toàn không dị dạ đoán sai lầm rồi sao cũng thế lại thế nào trừu t ư n g cũng không đến mức đến chính mình trong tay phải hẳn là tại thế giới này cái góc nào có thể là tại cái gì chỗ tránh nạn loại hình tuyệt đối an toàn lời nói cũng không cần vội vã như vậy đi tìm ngày mùng ngày hai tháng sáu dạng sáng mi c h e l l e rất khó chịu nàng hoàn toàn không có chuẩn bị l i ê n tiếp nhận một đợt tô minh dấu ngon dấu ngọt lại thế nào ngạo kiểu nàng cũng có tự giác đối với mấy cái này lời kịch lực công kích có thể kéo căng nhưng lực phòng ngự nhất định là không thậm chí số âm hỗn đản loại này kìm nén cái gì tâm tình giống như là một mảnh lá sen nhọn đi lại dọn nước n ữ bột cũng là h ỗ đản chân trước vừa xuyên cao tám cm zp chân sau không vài phút liền để lộ bí mật biết rõ loại này nữ b u ộ c giữ lại không được mỗi ngày để lộ bí mật lại chờ mong bị để lộ bí mật về sau nữ b u ộ c chuyển về liên quan tới hắn phản ứng tại sao là chỉ là một cái tay còn muốn chịu được loại này cái gì muốn đi ra cảm giác muốn chút khác tờ la tô thế mà không có t h u tính đại phát đối mới quen đấy nữ nhân nào tới đều là bởi vì chính mình tại nguyên nhân bởi vì nghĩ đến chính mình song vì sao lại nghĩ tới phương diện này vì cái gì cái này dâm trùng đi ngủ cũng phải đem tay đi đến chỗ kia gần như vậy dưới bụng bên cạnh một điểm thả thật là ấm áp thanh tỉnh điểm a nếu là phía dưới lưu tư thái bị vợ la tô phát hiện chính mình lại là tay phải còn có cái gì tôn nghiêm có thể nói nhìn xuống lá sen nhọn dập nước trở về h ã n không nhất định chỉ là đơn thuần vì xác nhận chính mình có phải hay không tay phải mới dùng dấu ngon dấu ngọn trước kia cũng đã nói chính mình là đáng yếu nhất dò gì ra đến một điểm á o sẽ không cái này bị phát hiện đi bây giờ bị phát hiện nhiệm vụ chẳng phải thất bại sao h ố n đảng tợ l a t ô chết dâm trùng tại sao phải dùng loại phương pháp này công kích mình ngày mùng ngày hai tháng sáu trời còn chưa sáng tất tiếng sổ soát tốt t h ô minh n g h e được độc tính không đứng lên chỉ là dùng ánh mắt còn lại thăm dò đã ngồi xuống tổ cựu gạo ba edd nhìn thấy nàng mặc áo khoác cột chắc cao b ă n g tác chiến dày dày lại từ nhỏ trong phòng xuất ra mới võ sĩ đ a o thân đ a o có rất nhiều lỗ hồng xem ra giống như là đào thải xuống nhưng hẳn là so với cái kia cắt thành một nửa bị ăn mòn ra rất nhiều lỗ hồng tốt cho nên nói là nghĩ chạy đi sao ngày mùng ngày hai tháng sáu cắt bá tô cựu gạ tọa ẹ、e、gì không trốn nàng chỉ là đến tô minh chỗ ngủ phía trên mấy tầng tương đối chống c h ả i trong phòng luyện đao nhìn thấy tô minh tới cũng không dừng lại động tác không ngừng bung chặt thằng đến cái chán che kín mồ hôi mịt màu lúa mì đùi tại không cài tốt nút thắt áo khoác màu đen dưới như ẩn như hiện tô tiên sinh nhường ngài chê cười ta mỗi ngày đều hội bất thời gian luyện tập cho dù không có cách nào lại t ì n h tiến cũng hy vọng có thể thời khắc bảo trì trạng thái tốt nhất nàng hẳn là rất rõ ràng tô minh tại sao tới cái này cho nên cho dù ta dùng nhẹ nhất động tác rời đi ngài cũng có thể lập tức phát hiện ngài cần ta làm cái gì sao cảm giác thương đã tốt hơn nhiều chỉ cần không quá kịch liệt lời nói nàng đưa tay sờ sờ trên đùi bên cạnh một điểm bẽ miệng đã kết quảy so với người bình thường tự lành tốc độ loại kia đã nhanh chóc ra trạng thái nhanh nhiều lắm chỉ là tùy tiện nhìn xem ta nói qua không cầu hồi báo người tiếp tục lượt đi trong thời gian ngắn khẳng định là không có cách nào b ả y ngay ngắn ý nghĩ của nàng nhưng lui một bức giảng cũng không nhất định là chuyện xấu bị xem như người xấu đến cuối cùng nhiệm vụ nhanh kết thúc mới biết mình là người tốt bằng hữu bình thường không phải thật tốt sao trong hiện thực tìm đến nàng kêu hợp tác khẳng định mang cảm tính khác nhưng mình có thể đem hợp tác biến thành thật hợp tác ai nói mình đạo đức danh giới cuối cùng thấp nhìn xem nàng đều đã chỉ rõ hai trở về chính mình ý nguyên bất vi sở động khu khu đây là cái gì đây chính là t h á n h nhân nhưng là vì cái gì người hội vì vốn là liền nên kiên thủ danh giới cuối cùng thủ đỗ ở mà cảm động đến hốc mắt phát nhật đâu ngày mùng ngày hai tháng sáu chơi đã sáng ý thì hà nội quốc hữu một trăm tám mươi triệu nhân khẩu may mắn còn sống sót tiến hóa giả không đủ mấy chục vạn mà quái vật đến không hết ta đã bỏ đi tiếp tục đi vào trong t ì m cao đẳng quái vật ta còn cần m a luyện nếu như ngài tạm thời không cần ta có thể cho phép ta tiếp tục luyện tập cúng tô minh dĩ vãng gặp phải bất luận kẻ nào cũng khác nhau nàng có đơn giản thô bạo mục tiêu tựa hồ cũng không sợ chết báo thù sao ta sẽ không trốn ngài có thể tùy thời nhìn ta nếu như sẽ để cho ngài cảm giác khó mà không chế bởi làm ta chưa nói qua ta biết tại thế giới như thế này gặp được giống ngài dạng này cờ giả với tư cách nữ nhân chỉ có thể làm tinh giận ta cũng không có cái gì bám niệm dù sao nếu như không phải ngài ta sớm thành bái vật trong bụng đồ ăn tổ i ệ u gã họa ẹ、e、gì cặp kia đều là ánh mắt rất bình tĩnh hiện tại có hiện lên một tia l u ám bất quá cũng chỉ là trong nháy mắt dĩ vãng qua đến cùng là ngày gì hoặc là nói gặp qua cái gì đâu có loại này tàn khốc cách tự hỏi nhiệm vụ hoàn thành nhưng tô minh cũng không cần tinh giận chỉ là đang chờ nhiệm vụ nhắc nhở mà thôi mặc kệ là muốn giúp nàng báo thủ vẫn là như thế nào hoàn thành tất cả nhiệm vụ cầm tới tốt nhất đọc ngăn kỹ năng đây chính là tô minh hiện tại muốn nhất hợp tác đến cuối cùng đến cùng là phổ thông hợp tác vẫn là lại sẽ cùng hiện thực tới tìm chính mình nàng một dạng không cách nào xác định nhưng muốn chỉ là cái cuối cùng trừ phi có thể chạm đến linh hồn của mình không phải vậy chắc chắn sẽ không vượt quá giới hạn lần này có năm mươi năm chắc có thể có mặt mũi đối giang đồng phụ l a o thấu chương s o n g chương ba trăm bốn mươi bảy tay phải cùng với nàng ba ba chương ba trăm bốn mươi bảy một tay phải cùng với nàng ba ba lại mở mắt ra sọt màu xám trắng vải mạnh theo gió chập trờn tô minh không có gặp an thi dao nhưng phát giác quần áo trên người giống như bị đ ổ i qua đúng liền theo thiết kế viết xử lý nhớ kỹ lại kiểm tra một lần không cho phép bọn hắn lại chuyển đi bao bên ngoài công ty hợp tác điểm ấy nhất định phải cường điệu cường điệu nếu như sau đó phát hiện loại hành vi này tự gánh lấy hậu quả a các loại tới trước tiếp ta một lội suýt nữa quên mất chuyện trọng yếu nhất ta là có vẹn năm đẳng cấp giấy chứng nhận nhưng là còn thiếu rất nhiều về sau có thể sẽ thường xuyên đi đức quốc đừng đoán và công ty lại thể nghiệp vụ không quan hệ、ừ. bà ta tiên sinh công ty có quan hệ nàng tại b à n công gọi điện thoại tô minh không đứng lên có thể cảm nhận được bị nàng thăm dò một chút làm không được sự tình muốn t ạ n h mạnh têu tự phụ làm không được nhưng còn có cố gắng không gian không hành động sự tình têu cam chịu lạc hậu đúng không chỉ có trở nên càng tốt hơn mới có thể ước chế loại này dư thừa suy nghĩ lung tung ta mãi mãi cũng là dao đúng không cảm giác gương mặt bị mềm mại khỏe môi sờ nhẹ ngay sau đó chính là tiếng bước chân càng ngày càng xa tại cửa trước đổi dày hẳn là bình dép lê thanh âm không như vậy vang chớ nghe được tiếng đóng cửa về sau t ô minh mới đứng lên thành tích kết toán hoàn thành lần này cho điểm hai mươi hai đẳng cấp là tranh l ệ n h ban thường đ c n g ăn thấp kém phẩm chất tấm thẻ chú sử dụng tấm thẻ sau cần phải làm cho tốt súng túc chuẩn bị tâm lý mới có thể sử dụng thường xuyên sử dụng nên kỹ năng có sát xuất đối với vợ lỡ sinh ra cực lớn mặt trái tác dụng ngài có phải không muốn lấy trước mắt cho điểm với tư cách thành tích cuối cùng thượng c h u y ể n đồng thời lập t ứ c nhận lấy ban thưởng chú tiến hành cuối cùng thượng c h u y ể n sau ngài đem không cách nào lại lần tiến vào nên thế giới là chín năm mươi sáu ngầm thừa nhận lựa chọn phải cũng chấp hành cuối cùng thượng truyền thao tác tô minh lần nữa xác nhận một lần quả thật là đọc ngăn không phải khác cái gọi là mặt trái tác dụng nói là đọc ngăn trước kia sẽ cùng mục tiêu chết mất cũng không kém nhiều lắm thể nghiệm vẫn là nói lần này tại ký sinh thế giới dùng đọc ngăn loại kia cảm giác mệt mỏi bất luận là loại nào tô minh đều cảm thấy có thể tiếp nhận nam nhân liên điểm ấy tác dụng v ụ đều nhẫn nhịn không được nói gì thủ hộ ai dư thừa suy nghĩ lung tung sao không có việc gì chờ lần này kết thúc về sau rốt cuộc không cần suy nghĩ nhiệm vụ kẻ không quen biết bất kể là ai như thế nào vận mệnh không có quan hệ gì với chính mình đã đủ rồi về sau có lớn nhất đã chủ bài tại hiện thực cũng có thể dùng át chủ bài có thể kết thúc mặc kệ là cự tuyệt tiến vào cũng tốt tiêu cực nhiệm vụ cũng tốt dù sao cũng nên có biện pháp kết thúc trò chơi đến lúc đó lại nghiên cứu hô tô minh ngồi xuống s ố c lên dây lưng quả nhiên quân bị đ ổ i qua tại chính mình giấc ngủ thời gian an thi giao hẳn là làm qua cái gì c h ư ớ mặc kệ cầm điện thoại di động lên biên tập tin tức gửi đi tuyết nhi đừng bởi vì là đau trong tay của ta hoặc là thứ gì khác liền khó mà mở miệng họ như vậy lời nói chỉ cần tuyết nhi có hồi âm mặc kệ là thành thật khai báo vẫn là khó mà mở miệng đều có thể đơn giản thông qua ngôn ngữ của nàng biết đến cùng là cái người vẫn là những vật khác hẳn không phải là tay phải cũng không phải triết học chi nhận hoặc là nói và lần trước a n tiểu hy không giống sẽ không theo tâm tình có biến hóa ân lui mấy bức giảng muốn thật là tay phải tô minh vẫn đúng là thằng yên tâm là lựa chọn lần nữa tô minh lại nằm xuống ok sau đó liền nhìn xem độ khó cao nhiệm vụ là muốn làm gì v ẽ tay háo lên treo lên mười hai phần tinh thần làm ngày mùng ngày hai tháng sáu sớm đ ợ lỡ tô minh ngài đã tiến vào ký sinh thế giới thật có lỗi đưa ra nhường ngài bị chê cười yêu cầu rất cảm tạ ngài cho thời gian của ta dưỡng thương ta sẽ không lại đưa ra dư thừa yêu cầu trước đó nói là muốn đi ra ngoài tới tô minh không trả lời nàng khả năng phối hợp cho rằng là cự tuyệt đem võ sĩ đao đặt ở góc tường dựa vào lại từ bên cạnh cầm lấy một cuốn sách g i à n dị bạo phá vật chế tắc cùng tuyến đường bách khoa toàn thư thư danh tự là cái này ta có thể ngồi tại cái này đọc sách sao có thể nàng ngồi ở kia không nói gì thêm ý tứ t r ư ớ mắt giao phó tờ l ơ tăng thêm đọc n ă n nếu như bây giờ nhường ngươi không đủ hài lòng vì sao không lại một lần này kỹ thuật do dè không chế tác tổ cung cấp nhiệm vụ trước mặt hiệp trợ tổ kiểu g ạ h ò a é、e、gì hoàn thành báo thủ đánh bại chỉ định cao cấp ký sinh thể hoặc còn sống ba mươi sáu năm ngày thất bại không trừng phạt đã nói rõ hoàn tất cấu trúc ngài trò chơi vui sướng thật sự là báo thủ sao thêm một cái ba mươi sáu năm ngày tuyển hạng chẳng lẽ lại chỉ định ký sinh thể rất khó làm được rồi là ngựa chết hay là l ử a chết nhìn thấy liền biết không có khả năng còn chưa bắt đầu liền tuyển phía sau tuyển hạng còn sống bao nhiêu thời gian chỉ có thể là chính mình không có cách nào giải quyết trước đưa nhiệm vụ mới sẽ xem xét lạch cạch tô minh thói quen lấy ra một điếu thuốc thơm n ó m lửa tổ cựu g ạ hòa ed gì có lẽ là nghe được bật lửa t i ế n g vang liếc nhìn tô minh một cái nhưng lại rất mau đem ánh mắt thu hồi đặt ở trang sách Khục. tô minh cảm giác có điểm lạ tại tuyết quốc nếu một người dự định đỡ lao n ã i n ã i băng qua đường yêu cầu biên lý do thích hợp sao đổi lại thành hiện tại chính mình dự định băng tổ cựu g ạ hòa ed g báo thù cái này lại yêu cầu biên lý do sao cùng nó nói là đi ngang qua mặt nạ kỵ sĩ không bằng không có lý do gì liên tục ho mấy lần về sau tôi cựu gã hòa e gì ánh mắt cuối cùng tập trung tại tô minh trên thân ngài hiện tại liền muốn ta sao ta hiểu được nàng để sách xuống đứng dậy bình tĩnh giải áo ra kỳ táo khoác n ú t thắt chậm đã vì sao bất luận ta nói cái gì đều sẽ nghĩ tới cái này tôi cựu gã hòa e gì dừng lại động tác tại ta chỗ này hẳn không có khác sẽ để cho ngài cảm thấy hứng thú địa đ ồ ngài hẳn là có so với ta k ỹ lương hơn thức ăn nước uống dược phẩm tài nguyên ngài hẳn là so với ta có được nhiều rất nhiều tha thứ ta ngu dốt không rõ ngài cần gì xin ngài nói thẳng đầu tiên liền xem như tàn khốc thế giới cũng có người tốt thì như ta cái kia bình tĩnh ánh mắt không có một kia gợn sóng như vậy ngươi coi như ta nhàn nhảm chán muốn tìm chút chuyện làm ta có thể thỏa mãn ngươi một cái nguyện vọng đây là ta ít vê ít vê tôi cựu gã h ọ a eti ngay người dưới cho nên nói có nguyện vọng gì nói đi tôi cựu gã h ọ a eti nhìn chằm chằm tô minh mấy giây vừa nhìn về phía góc tường dựa vào võ sĩ đ a o cuốn lấy vải bởi vì cầm nắm quá nhiều lần đã sớm lộ ra cũ nát không chịu nổi ta khẩn cầu đợi ngày ngàn thời điểm có thể lưu ta sống ta đối những sự tình k i a không thèm để ý chỉ hy vọng nếu như có thể có một hơi tiếp tục xử lý những v á i vật kia là thế này phải không vô luận như thế nào đều hội đem mình làm tham luyến nữ sắc cà bã mặc dù bị mục tiêu nghi ngờ có nhất định đề phòng ôm lấy cứng nhắc ấn tượng tô minh không cảm thấy là xấu sự tình nhưng vì sao sẽ có chút khó chịu đừng không thể ôm loại này cùng cái khác cho rằng như vậy còn không bằng thật hợp lý cặn bã triệt để ngăn chặn hậu hoạn ý nghĩ đặc thù hợp tác cũng tốt phổ thông hợp tác cũng tốt đều khó có khả năng thật hướng cựu nhân phương hướng phát triển đi đã ngơi tưởng rằng bị cầm tù nguyện vọng chỉ là lấy được được tự do như vậy từ giờ trở đi ngươi tự do nhìn thấy tổ cựu gạo hỏa ẹ、e、gì còn đứng ở cái kia tay còn đặt ở đã giải mở một cái nút áo cổ áo tô h minh k h o á t khoác tay đúng rồi đây là ngươi ở tạm điểm ta rời đi cái này ngươi muốn làm cái gì là quyền tự do của ngươi chính mình đi ngộ đi thế giới cũng không phải là không phải hát tức bạch n g ẫ nhiên cũng sẽ có chuyện tốt người tốt cao thượng đỡ lỡ làm sao có thể tham luyến nở đỡ cỡ thân thể cho dù là tóc vàng hơi e rờ thiếu nữ dù là thoạt nhìn rất tốt đệ n ã từ trước kia đến bây giờ chính mình cũng là người tốt chỉ cần nở c ờ c ờ không phải quyết tâm muốn cho làm sao có thể cự không dứt được căn bản không phải chính mình đạo đức danh giới cuối cùng quá thấp lúc trước kinh lịch thế giới có vấn đề không thích hợp ngày mùng ngày hai tháng sáu buổi sáng danh cự là tô minh nam nhân đi thật nói là khác một quốc gia tới kỳ thật nói lời sơ hở trăm chỗ trong mắt của ta loại kia sạch sẽ mặc tựa như thiên thai không d á n g lâm trước đó đi cái nào du lịch phái đoàn đại khái la cường giả đặc hữu lòng cảm giác hắn có thể làm được nhẹ nhóm xử lý ta liền chạy trốn đều làm không được quái vật có như vậy trong nháy mắt ngây thơ nghĩ tới có thể hay không dùng biện pháp gì gọi hắn có thể giúp ta cùng một chỗ báo thù đâu ta gặp qua rất nhiều người nam nhân tại không biết ta là loại thực lực nào trước đó thực điểm cao ngạo bày ra người điều khiển cao cao tại thượng tư thái cũng hoặc là đủ kiểu chiều cố vô tồn nhưng thông qua quan sát bên cạnh bọn họ những nữ nhân khác trạng thái ta biết không có bất kỳ cái gì thực lực chỉ có bề ngoài nữ nhân tại thế giới như thế này chỉ có thể là bọn hắn chơi tràn sử dụng sau này đến và người khác giao dịch hoặc là tiện tay vứt bỏ vật phẩm không đến đánh một pháo sao chương ba trăm bốn mươi bảy hai tay phải, cùng với nàng ba ba không phải mới vừa ta hiểm hộ ngươi, ngươi đã s ố n chết. có đôi khi, sẽ có chút chẳng biết xấu hổ nam nhân đi lên đoạn quái vật. nhìn ta tốn sức khí lực xử lý một cái, đến bổ cái đ a o coi là có thể khống chế ta. giết người, so với giết quái vật đơn giản. hoặc là nói, trong mắt ta, bọn hắn cũng và quái vật không khác nhau nhiều lắm. chỉ nói là, không chủ động tới t r e o cho ta, ta không sẽ độc thủ. ta đương nhiên cũng nghĩ qua. n g a y nào đó, gặp được một cái chân chính có thể khống chế ta người. nam nhân cũng tốt, nữ nhân cũng tốt. nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu tiên. ta khẳng định không phải mạnh nhất sau đó có lẽ ta cũng sẽ trở thành thấy qua một bộ phận nữ nhân một dạng bị nam nhân xem như vật phẩm ta không sợ hãi chỉ cảm thấy đó là thế giới định luật mạnh được yếu thua yếu liền sẽ không có cách nào bảo hộ người nhà yếu chính là hội không có cái gì thẻ đánh bạc bị xem như vật phẩm giao dịch đến giao dịch đi kỳ thật ta là người tốt ta nhìn không thấu tự xưng là người tốt hắn nhưng cũng không đến mức ngây thơ cho rằng có người thật hội không so đo bất luận cái gì hồi báo trợ giúp ta phải biết ta chân chính muốn đi địa phương muốn tìm q á i vật sẽ chỉ nói ta là bệnh tâm thần có lẽ là một loại ác thú vị chơi chán vật phẩm muốn chơi vật phẩm tình cảm nhưng rất đáng tiếc ta đã sớm b ứ c bỏ dư thừa tình cảm thế giới của ta chỉ có xử lý quái vật cùng với tại xử lý quái vật trên đường học tập các loại t r í thức ta sẽ không đi suy nghĩ đột nhiên phải cho ta tự do là muốn làm cái gì ta nói qua muốn cái gì cứ việc nói thẳng võ sĩ đao tại một địa phương khác ta tích chữ rất nhiều nếu như đang theo dõi ta nghĩ thu hoạch ta tài nguyên cũng không quan trọng dù sao đều là chút rách dưới không ai có thể giúp ta hết thầy đều chỉ có thể dựa vào chính ta mặc dù có rất đại khái tỷ lệ về sau sẽ trở thành nam nhân kia vật phẩm nhưng cũng không hết là xấu sự tình ta hiện tại không gì sánh được b ư n g tin người là có có thể trở thành nhẹ nhõm xử lý quái vật cường giả ta thực lực bây giờ còn xa xa không đến chân chính b ì n h cảnh không có tài nguyên không có chuyên nghiệp cơ cấu ta có thể làm liền là tiếp tục chiến đấu ngày mùng ngày hai tháng sáu buổi chiều tô minh một mực xa xa đi theo tổ cựu gã oa ệ tị phụ cận tận mắt nhìn đến nàng đi mặt k h ắ c công trình kiến trúc bên trong suất ra giản dị túi thuốc nổ ngòi nổ tại trên đao lao cái gì chất lỏng màu đen cảm giác giống như là độc người này có ma bệnh mới bị chính mình từ loại kia quái vật sinh động địa phương cứu hiện tại lại đang hướng bên kiếp đổi liền tô minh và quái vật giao thủ kinh lịch để phán đoán liền nàng trong bọc túi thuốc nổ đoán chừng không có tác dụng độc hẳn là cũng không quá được thôi nếu là đơn giản như vậy về phần nơi này ngoại trừ nàng liền một người đều không có ngày mùng ngày hai tháng sáu tôi c u gạo ạ t g ì chỉ gặp được cấp thấp quái vật chính là tô minh vừa tới cái này tại cửa ra vào gặp phải loại kia tiểu nhân vật chỉ nói là số lượng nhiều điểm đồ chơi kia và tô minh nghĩ một dạng tại tô minh trước mặt không tính công kích nhưng ở tổ cựu ga h o a edd trước mặt có thể so sánh t ợ lũ ép phiên bản sát nhân ma tốc độ sức mạnh đều thẳng đột nhiên muốn đ ổ i thành ban đầu chỉ có đào thuật tăng thêm tô minh đoán chừng cũng phải phí không ít công phu cắt phốc thử nàng y phục tác chiến hoàn toàn bị quái vật chất lỏng l ồ n g đỏ ngày mùng ngày hai tháng sáu đêm khuya tổ cựu ga h o a e d i đang t ắ m chuẩn xác mà nói là lau chùi thân thể chút bỏ áo giả k ị c h y phục tác chiến từ gương mặt lao tới tư mật địa phương bởi vì nàng đã trở lại trước đó nhóm lửa tầm lầu t ô minh cũng không có khả năng lại ẩn tàng tung tích nhưng nàng hoàn toàn không quan tâm cứ như vậy tỉ mỉ nghiêm túc lao thông qua ống quần sâm nhiễm quái v ậ t huyết chỗ kia sạch sẽ không bất kỳ tạm chất gì nhường n g à i chê cười không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại một sáu một chín một sách một ta xem xét ta chưa đi đến đi qua cấp ba tiến hóa giả bồi dưỡng huấn luyện sức miễn dịch không bằng chịu qua chính quy bồi dưỡng chỉ có thể thông qua vật lý thủ đoạn tận khả năng phòng hộ đó là nước khử trùng sao kho kho hướng đủy thế thì trong không khí tràn ngập cồn bụi nói sát khí đi nàng biểu lộ thật quá bình tĩnh nói không s á t đi thật rất sạch sẽ không bất kỳ tạp chất gì t a ơn ngài cho ta ngắn ngủi tự do nếu như ngài yêu cầu là bởi vì không tự giác nhìn chằm chằm nhìn nhiều mấy lần cho nên lại tới xin hỏi ngày mai ta còn có thể ra ngoài sao cũng thế nói cho tự do nhưng mình lại một b ộ tại ở trong mắt nàng căn bản không tính tự do a sạch sẽ không sạch sẽ không tạp chất cái gì tuyết nhi không cũng giống vậy tiểu dạng cũng thế thân là cao thượng đợi lây ơ làm sao có thể bởi vì nhìn thấy cái này khống chế không nổi ngày mùng ngày ba tháng sáu dạng sáng đều ra ngoài đi. muốn kiểu ra ta nữa hòa ngoài Nơi này ta dụng.、Tô、minh muốn một lần gã so với Tô một tìm một tổ chức chỗ ở bọn ậ t ra rồi. đi được là b chúng ngoại trừ y y y ở nhà nhà phát ra đáng sợ thất vọng hoàn toàn tìm không thấy mục tiêu có thể nói là trong giấc mộng bị tô minh đẩy ra khỏi phòng tuy nói và bọn chúng ở cùng nhau đoán chừng cũng không có gì nhưng không chịu nổi ngẫu nhiên nhìn thấy xúc tu bước lên lại thêm có chút tối lần này xem như cho nàng tự do a không g i a n thị cũng sẽ không xuất hiện ngày mùng ngày ba tháng sáu dạng sáng khả năng ba bốn điểm dáng vẻ tô minh không tìm được có thể sử dụng có thể nhìn thời gian đ ổ v ậ t hoặc là nói không thế nào tìm hắn ngược lại là dự định ra ngoài tìm dùng tới được thiết bị thuận tiện tìm một chút tiếp nhi nhưng tay phải chính mình động chỉ phải bông lỏng tay phải tay phải liền sẽ tự mình động lại chính mình đi lấy cạnh đống lửa bên trên h à n viết chữ ban thường ngươi thật sự là tay phải a dùng phép khích tướng không được đến đáp lại mới bán tín bán nghi từ bỏ kết quả là chịu được sao cái kia trước đó tay phải làm xuất lực lượng ra ngoài ý định cũng có thể nói tới thông sắp thực có bờ uff tăng thêm thê tử tăng thêm ban thưởng nói là ta chẳng hề làm gì ngươi không có như vậy dân chủ vốn là không có tốt ta cho nên v u n xuống thang khối tay hướng chính mình bụng cái kia dựa vào là làm gì ngày mùng ngày ba tháng sáu thiên nổi lên ngân m ạ c h sắp tô minh có dũng khí cảm giác nói không ra lời đây rốt cuộc tính tự lực cánh sinh vẫn là tính cái gì coi như tuyết nhi đằng sau viết qua bụng đói loại hình nhưng lại suy nghĩ tay phải bẩn rơi về sau tuyết nhi cũng không có khả năng t u ấ vệ cái kia có đói bụng không và tay phải bẩn không bẩn không sao chứ nhìn mai dừng khoát trông mơ giải khát ta ngủ đi ngủ kỳ diệu thể nghiệm tay phải tự động đặt ở ngực giống như là tuyết nhi tìm tới tư thế thoải mái đi ngủ c h â m rãi nếu như nói tuyết nhi chính là tay đây chẳng phải là nói cầm nàng làm khăn lau t nếu là tay cái kia nàng trải nghiệm là hỏi sau đó tô minh nhà a n bị bóp lấy công kích bất luận như thế nào tuyết nhi liền ở trong tay chính mình hơn nữa và an tiểu hy lần kia không giống lần này là s ố n biết buff đầy làm sao có thể còn như vậy mà đơn giản trao quyền cho cấp dưới đạo đức ranh giới cuối cùng tô cựu ga oa e d liền đi tự do đi đợi đến thật gặp được mạnh một chút quái vật không đến cuối cùng một hơi chính mình sẽ không xuất thủ như thế nào nhường quan hệ không tốt như vậy cũng không xấu như vậy đâu đã không có cách nào cho là mình là người tốt vậy còn không như coi như cái không tốt như vậy người đợi nàng thừa lại một hơi thời điểm lại để cho nàng cầu chính mình liền tốt ngày mùng ngày năm tháng sáu tô minh thật lựa chọn mua thả chuyên chú vào xuyên thẳng qua trong thành thị tìm có thể sử dụng đồ vật nơi này cũng có đôi nước cục cũng có súng cũng có bệnh viện trường học thậm chí ô tô máy bay đều có chỉ nói là rất nhiều thứ đều m ụ c nát rơi xuống rêu xanh trước đó cảm thấy chỉ là văn tự và tuyết quốc cái kia bên cạnh đảo nhỏ một dạng liền có chút kỳ quái nhưng không quá để ý hiện tại lại suy nghĩ chương ba trăm bốn mươi bảy ba tay phải cùng với nàng ba ba đổi một cái thế giới văn tự những này vẫn là một dạng bao quát văn minh đều như thế cùng loại nhưng xác thực không đạo lý a tìm tới điện thoại thật vất vả sau khi mở máy biểu hiện thời gian đúng là một trăm bảy mươi bảy ít năm tô minh cũng chưa từng nghe qua trước kia đi qua nghe h ổ n g có cái này nên hiệu họ phơ lìn trong địa đồ quốc gia mặc dù danh tự hoàn toàn khác biệt nhưng lục địa phân bố lại gần như giống nhau chỉ là phương đông cái kia bản đồ giống như lớn hơn điểm không có hai cái đại quốc chỉ có một cái tiểu quốc gia cũng rất ít không hiểu rõ nhưng đã danh tự không giống cái kia có lẽ còn là một cái khác hoàn toàn địa phương khác nhau không phải an thi giao hoặc là nói mình thói quen tuyết quốc cho nên tô cựu g ạ h o a ẹ gì còn không có gặp được cao cấp á i muốn hay thông đội chúng phương pháp chủ động giúp nàng hảo tâm dẫn hai chỉ mới qua thật đáng tiếc mục tiêu đã tử vong tô minh vừa ra cửa không hai phút đồng hồ hình tượng kẹp lại đã tìm được chưa rốt cục nên người tốt nặng mới xuất trường sao ngày mùng ngày năm tháng sáu buổi chiều tổ cựu gã hoa rất lợi hại a thế mà đem loại quái vật này xử lý mấy cái người mặc mê thải phục nam nhân đứng tại tổ cựu gã hoa ẹ、e、gì đối diện nàng thì là có chút mệnh mỏi chống võ sĩ đ a u trước đó kém chút bị quái vật xử lý lúc lưu lại vết thương c ũ không tốt lần này lại duy nhất một lần đối mặt mười mấy con cấp thấp quái vật t h ê mới nàng có tự giác cho dù đem hết toàn lực cũng chỉ có thể và đối diện nam nhân một đội bộ một trước mấy ngày chúng ta người thế nhưng là tận mắt nhìn thấy danh xương đối nam nhân không có hứng thú cô lang hấp tấp và một cái nam nhân đi không muốn cùng chúng ta cùng nhau chơi bừa nguyên lai、like、là có nam nhân a đã bị trời nát ha <cười> ha làm sao thật liên loại quái vật này cũng thật dưới phải đi miệng ăn a tô cựu gạo hạ ẹ thị k h ỏ e khỏe miệng còn lưu lại chút xúc tu băm sau t h ì nát nàng không có tài nguyên duy nhất có thể đánh cược sở dĩ có thể tại không có tài nguyên có thể đến bây giờ trình độ trừ bỏ ngày qua ngày h ấ n luyện bên ngoài chính là đánh cược đã có thể miễn dịch thân thể có thể thông qua những này khi còn sống là tiến hóa giả q u á i vật nào đó một hoạch tâm bộ phận thịt thu hoạch được bồi dưỡng cũng một mực là làm như vậy chỉ là ngoại trừ nàng bên ngoài không ai dám làm như vậy mang bộ lời nói hẳn là sẽ không bị nữ nhân này cảm nhiễm a tô cựu ga toa eti không nói một lời nàng chỉ là đang nghĩ so với hao tổn tốn sức bắt lấy đối diện nam nhân không bằng dẫn bạo trôn ở chung quanh lựu đạn dẫn đ ố i càng nhiều q u á i vật trước kia không phải rất có thể vung sắc m à sao ô Tổ tổn cho ngươi mở ra chỗ tránh đạn môn chỉ là muốn đánh một pháo thế mà không ngợi ý hiện tại cũng sẽ không cho ngươi thêm cơ hội làm cái hợp cách nữ nhân chỉ có thể làm cái ấm tổ i ự u g à o và e d ì lặng lẽ lục lọi võ sĩ đao vải băng bên trong cất dấu nô lên đó là điều khiển c h ố t mở không phát hiện trước đó cứu nam nhân của mình đi ra tự do thật cho tự do sao cũng không quan trọng là cái gì v á i nhân cũng không đáng kể vẫn luôn là như thế tới dựa vào chính mình c h ờ một chút ngươi cắn đao băng ẩn giấu thứ gì h o à n h túi thuốc nổ có hai cái tác dụng một là tổ cựu g ạ và e d d dùng để mở đường mà liền là cố ý ở phía xa hấp dẫn váy vật đợi đến phù hợp số lượng hôn lại thủ hạ đi bình thường cũng sẽ không tại sẽ có tiếng vang phụ cận trực tiếp dùng hiện tại là ngoại lệ nàng không có khả năng thần phục đối diện loại này dơ bẩn nhỏ yếu nam nhân trước kia sẽ không hiện tại cũng sẽ không tên điên con mẹ nó ngươi theo t r u n g quanh lâu bên trong đi ra lít nha lít nhít n ú c nít quái vật cái tia mấy nam nhân mặt mũi trắng bệnh phiến p h ứ c giúp ta giết quái vật đi liêu mạng có lẽ các ngươi còn có thể sống được so với chỉ thích bốn phía ở nút có thể không đối mặt tuyệt không đối mặt quái vật bọn hắn tổ cựu gã gà... họa ẹ、e、t ì cho dù là đã rất mệt mỏi đối mặt cấp thấp quái vật cũng có thể đắc tâm ứng thủ nàng không lo lắng những người này thật có thể chạy đi mấy cái kết thủ tại thân thể hoàn toàn khôi phục lúc cho tới bây giờ chưa sợ qua nghĩ đem mình làm vật phẩm ha ha trừ phi là giống như hắn chỉ là gặp qua hắn xuất thủ liền biết bất luận là loại nào phản kháng đều vô dụng cái kia mới là m ệ n h bây giờ không phải là ngày mùng ngày năm tháng sáu buổi chiều tô k i ệ u ga oa eti chạy đi cái kia mấy nam nhân là chết vẫn là cũng trốn nàng không biết nhưng sương lên loại kia minh mông sương trắng nhường nàng dừng không ngừng dùng d y hơn hai năm trước lực lượng phòng vệ tinh anh là thế nào toàn quân bị diệt đây này chính là một trận sương mù phương hướng sai lầm rồi sao đây không phải ngồi ở tạm điểm phương hướng vì cái gì chỉ nghe nói qua sương mù chỉ có tại thiên đại khu xuất hiện qua sương mù sẽ xuất hiện tại cái này ẩm ẩm mặt đất rung động phản phất có cái gì quái vật khổng lồ tại hoạt động nhưng lại rất nhanh sương mù t à n tổ cựu g ạ h h a ẹ gì chỉ thấy được tàn phá lối đi bộ mang giày ra cùng với áo sơ mi trắng bóng người quen thuộc đứng tại cái kia ái lì tương mật chết đi đến ba ba nơi này tới làm sao có thể ba ba minh buổi sáng tại hơn hai năm trước liền chết theo lực lượng phòng vệ cùng một chỗ toàn quân bị diệt cái này là q u á i vật làm sao lại như vậy ba ba chính là ba ba tìm ngươi tìm thật vất vả thật vất vả sống sót mù mù đâu nàng không có ở đây không mù mù mù mù đã sớm đã chết bị mất khống chế ba ba ngươi nước mắt hoàn toàn đẻ nén không được biết rất rõ ràng căn bản không thể nào là thật nhưng lại không có cách nào khống chế hai chân không nhịn được hướng đã triển khai hai tay cái chán có một chút nếp nhăn quen thuộc người cái kia cấp bước ba ba đã không thể nào là ba ba coi như lại xuất hiện cũng là quái vật chỉ muốn giết chết chính mình cũng có thể biến mất ta vì cái gì ngươi muốn giết chết ba ba đâu ngươi không yêu ba ba sao tổ cựu gạo ạ ẹ gì càng đến gần liền càng có thể ngửi thấy một cỗ mùi hôi u ố n là thân ảnh quen thuộc cũng đang bật mẹo tay dần dần thành so với số người trưởng thành còn muốn lớn liêm nao chạy xuống màu đen chất lòng x i n h x ề ba ba rất đói ngươi nguyện ý lấp đầy ba ba bụng sao rõ ràng chỉ cần võ sĩ đao đã đâm đi liền tốt mặc kệ có thể không thể giết chết đều phải chiến đấu vì cái gì không động được đâu tay chân hoàn toàn chết lặng thân thể d ừ n g không ngừng rung dậy không muốn không nghĩ như vậy bị ăn sạch nhất định phải kết thúc ký sinh tại ba ba trên người quái vật nhất định phải giết chết là như thế này mới đúng tổ cựu gã hoa người tại cán tần h ma chủ động đưa cho quái vật ăn phúc thử có người thay thế thay tổ cựu gã hoa é、e、g ì vung ra đao phát sáng đao ngay sau đó nàng bị dắt lây trong nháy mắt lui ra ngoài đến mấy mét trong nháy mắt rời xa quái vật kia võ sĩ đao rơi tại nguyên chỗ nàng thì là bị cường n g ạ c ôm cách nàng nhìn thấy chính lấy dữ tợn biểu lộ nhìn nàng ba ba càng ngày càng xa vậy căn bản không phải người đã s ớ m biết chỉ là hiện tại mới thật thấy rõ là thân thể và xúc tu hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp so trước đó gặp phải kém chút chết mất v á i vật còn muốn bàng vật lớn xúc tu c u ố n lại có mê người hoa văn giống có kịch đ ộ c rắn người lưu lại thân thể và xúc tu hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp mà cái kia còn sót lại lồng ngực là có chút hứa đường con g nữ tính căn bản không phải ba ba mặc kệ khi còn sống vẫn là biến thành v á i vật đều không phải là thấu chương xong chương ba trăm bốn mươi tám có thể nói cho ta biết sau đó nên làm như thế nào sao cách một làm thể nói cho ta biết sau biết như thế nào sao. Ngày ngày 5 tháng 6, Một. Cách tìm tới tổ cựu ga hoa e d i địa phương không sai biệt lắm khoảng cách mười mấy dặm cũng chính là nàng trước đó mang tô minh trở về ở tạm điểm tổ cựu ga hoa e d i sắc mặt tái n h ậ t như tờ giấy t r ắ n g bệnh môi không ngừng run dậy co quắp tại đơn bạc trên đệm c h ă n rất lạnh không tô minh đưa tay đụng đụng c h á n của nàng phi thường bỏng hơn nữa toát lên mồ ù h ơ i mịt hơi Thơi co giật tay chân lại hoàn toàn tương phản văng lanh đau xương không là bởi vì cái gì thương tô minh trước đó cũng nhìn thấy nghe được những người kia nói lời gia hỏa này ăn quái vật thịt con mắt không mù liền có thể nhìn thấy khoe miệng nàng y nguyên lưu lại một chút quái vật cục thịt c ắ p bã ngày mùng ngày sáu tháng sáu dạng sáng theo tô minh lại là giúp nàng dùng sạch sẽ băng vải ướt nhẹp c á i chán lại là cấp nước uống loại hình nàng thống khổ dáng vẻ có chỗ làm dịu bên cạnh đốt đống lửa có lẽ cũng có trợ giút tô minh chưa ăn qua vật kia thịt không biết tổ cựu gạo hạ gì đến cùng là cái gì thể nghiệm chỉ nói là nhìn xem loại kia gác gao cắn răng mồ hôi lạnh ứa ra không ngừng co giật trạng thái đoan chừng là có ch hiện tại tự a hầu ngủ thiết đi sẽ không có chuyện gì a muốn làm khác tô minh cũng không biết nên làm cái gì nàng đó căn bản không thể phân loại thành phát sốt tìm thuốc hạ sốt đến không nhất định chính là chữa trị cũng có thể sẽ nhường tình huống làm hỏng l ệ c h cạch tô minh nhóm lửa một điếu thuốc thơm nhìn chăm chú b ư ớ c lên hòa diễm tay phải vừa rồi chạm đến tổ cựu gã ba edd thân thể ngược lại là một điểm ngoài định mức phản ứng c ũ n g không cũng thế tuyết nhi lại thế nào cũng không có khả năng ngay tại lúc này giật dỗi ngày mùng ngày sáu tháng sáu dạng sáng tô minh nhìn một chút tìm tới cũ điện thoại thời gian là hai điểm đi tìm tới một tầng tìm phá cái bàn hủy đi c ủ a lửa vừa đem chân b à n ném vào đống lửa nhìn thấy tổ cựu gạo à ẹ gì miễn cưỡng ngồi xuống áo khoác của nàng quá giữ mình thêm dính rất nhiều không biết tên ô m u ế hình t h u ậ t tiện tô minh trực tiếp cho thoát nàng bây giờ chỉ có một kiện màu xanh nhạt tu thân tay áo dài không có cái gì sức tưởng tượng bên trong có lẽ là vì chiến đấu t h u ậ t tiện chỉ đơn giản tại ngược quấn b à i vào băng muốn uống nước sao đối mặt tô minh hỏi t h ă m cũng chỉ là ngơ ngác nhìn đống lửa không biết đang suy nghĩ gì nhưng tô minh đưa tới bình nước nàng lại hội tiếp ù ngụ cùng ụ cũng sẽ uống lạy cạch tô minh tiếp tục hướng trong đống lửa chấm tủi nàng thì l à uống xong nước về sau cầm lấy bình tiếp tục nhìn chằm chằm bốc lên d i ễ m hỏa n g ư ờ i cũng nhìn thấy a tối thiểu qua ba bốn phút tô k i ệ u ga h o a ẹ、e、gì mới mở miệng và bị tô minh lau sạch sẽ hơi có vẻ gương mặt non nớt một dạng kỳ thật thanh âm của nàng cũng ân t h ằ n g non không thể nói nhiều thanh lãnh cũng không thể nói nhiều yếu ớ t cũng chỉ là một loại không mặn không nhạt bình tĩnh đại khái cho nên trông thấy cái gì tô minh lại lần nữa nhóm lửa một điếu thuốc thơm nhẹ hít một hơi ta là tôi cựu gạ、e、tọa é gì ánh mắt cuối cùng từ đống lửa cái kia dịch chuyển khỏi nhìn chằm chằm tô minh dựa vào ăn quái vật t h ì t i ế n bộ dựa vào ăn bọn chúng đi đến bây giờ không tận mắt nhìn thấy nhưng biết ngắn ngủi chờ mặc m nàng lại lên tiếng lần nữa ừm thân thể của ta có lẽ sớm đã bị ô nhiễm ngươi có thể giống như bọn họ tìm bảo hộ biện pháp cũng có thể coi ta là làm quái vật hiện tại ngươi biết tất cả ta đối với ngươi mà nói đến cùng có giá trị gì vẫn là không bất kỳ giá trị gì vừa rồi dáng vẻ không phải lần đầu tiên đi trước đây đều là cấp thấp quái vật phải không như vậy trước đó vì sao lại đem q u á i vật xem như phụ thân của ngươi hoặc là nói ta cảm thấy cha mẹ của ngươi không có ở đây giống như không phải ngươi nói đơn giản như vậy cái này cùng giá trị của ta có quan hệ sao lần thứ nhất từ trong ánh mắt nàng nhìn thấy k h á c cảm xúc phụ thân của nàng không chết thành q u á i vật sao ta biết đối những tên kia thủ đoạn đối ngươi mà nói không bất cứ tác dụng gì ta từ đầu tới đ u ô i cũng không phản kháng qua nhưng ngươi nói cho ta tự do ta coi là thật nếu như muốn dùng cái này cảm thấy ta tự tiện chủ trường ngươi có thể s i n cứ tự nhiên tùy ý xử trí ta b ấ t qua dưới loại tình huống này tô minh không truy vấn chỉ là đứng lên ném đi chỉ hút một nửa thuốc lá phủ thêm áo khoác không ngươi suy nghĩ nhiều ta chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua thuận tay cứu một lần không muốn nói có thể không nói ta cũng không có gì truy đến cùng người k h á c thống khổ ít bê nhưng được người cứu trước mặt kệ thù lao có phải hay không nên trước nói câu tạ ơn tạ ơn tô i ệ u gà hoa e g ì tại cái kia sửng sốt rất lâu mới miễn cưỡng gạt ra ngôn ngữ ngày mùng ngày sáu tháng sáu dạng sáng bốn giờ tô minh một lần nơi trở lại hắn đơn độc tìm tới cửa hàng nhỏ nơi này vốn nên nên có không ít tồn u kho nhưng bây giờ đều bị rời b ả y tám phần dù sao tô minh chỉ tìm tới mấy cái túi hàng hoàn hảo nhưng là bị người dẫm nát bánh mít quy ngươi ngươi không có yêu mến nàng a chỉ cần v ớ i bông lỏng tay phải liền có thể bị tuyết nhi khống chế viết chữ ưa thích làm sao có thể dù nói thế nào cũng không tới thay cái quần áo liền có thể phát tình tình trạng nàng có một chút đáng thương hiện tại không thể có thể nhưng đợi nàng không đáng thương thời điểm có lẽ liền có thể tay phải thời gian rất lâu không đúc đ í c tô minh đều dự định giải thích mới vừa rồi là nói vừa lại động nhiều lắm là có thể làm nữ buộc vì cái gì ban đầu cảm thấy nếu như an thi giao ở bên người chính mình có thể thu thú vị để cao đạo đức ranh giới cuối cùng đâu bởi vì tại thời điểm này không chỉ là điểm số không đủ càng là nghĩ đến tuyết nhi có lẽ sẽ biến thành như vậy không những không ngăn lại thậm chí hội nối giáo cho rằng đợt lato ngươi nếu là ở ngay trước mặt ta lại thêm một cái sẽ như thế nào ngươi ngươi cũng đ ừ n g nghĩ ta làm khăn lau nhưng tay phải là chính mình muốn hay không làm khăn lau chẳng lẽ không phải mình nói tính nói trở lại tô minh thật là có điểm khó chịu lần thứ n h ấ t cứu nàng coi như xong lần thứ hai cứu xong tuy nói nàng khả năng bởi vì hảo g i á c nhận đến t r n g kích nhưng hảo ý chiếu cố đến loại thái độ đó vẫn là cái kia thái độ xin đi giúp nàng báo thủ không cái kia tất yếu dù sao tổ cựu g ạ và ed gì xảy ra chuyện gì phía bên mình sẽ có nhắc nhở so với ai khác càng giống là không cao hứng so với ai khác càng có thể không nói lời nào trang cao thủ cái kia đoán chừng không sánh bằng chính mình ngày mùng ngày sáu tháng sáu rạng sáng bốn giờ cờ cờ vợ ngân hàng c a ta ở tạm điểm một trong nơi này đã từng là y đậu nước năm ngân hàng lớn một trong bây giờ lại biến thành lầu mười tầng phía dưới tất cả là quái vật d ư ờ n g ấm dựa vào lầu mười tầng s á t miệng cống ngăn trở hai năm trước ta cũng nghĩ qua có thể hay không đoàn kết có trí chi sĩ cùng một chỗ báo thù nhưng rất kỳ quái không ai hội giống trong sách viết càng đánh càng hăng lúc trước tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc rất l ê phép người đi qua lần lửa sinh từ sau một lần so với một lần càng phong túng cái kia quái nữ nhân lại đang huấn luyện sao ai không phải bị quái vật hủy nhà có biện pháp nào những người giàu có kia đem tốt nhất tài nguyên l i u chiếm kết quả biến thành quái vật kết quả là ngược lại muốn chúng ta cái này thứ gì cũng không có được người nghèo đi cứu b ấ t thế giới bệnh tâm thần liên đáng đợi biến thành quái vật sống một ngày là kiếm sống một năm là kiếm lợi lớn ai quan tâm dù sao lão tử không quan tâm dần dần so với chân quý đồ ăn nước bọn hắn càng trọng thị tinh thần dược phẩm thuốc lá nữ nhân sẽ không bao giờ lại đối cứu ra nữ nhân có cái gì cảm giác thành cựu chương ba trăm bốn mươi tám h a i có thể nói cho ta biết sau đó nên làm như thế nào sao sẽ chỉ là một loại nhìn xem thương phẩm định giá buồn nôn sắc mặt lần này hàng cũng không tệ lắm nha có thể thoải mái một hồi loại kia doanh địa có gì có thể m g ố c i a hỏa này ăn quái vật thịt tuyệt đối ăn ta tận mắt nhìn thấy lại về sau ngẫu nhiên bị g ặ p được liền ngay cả ta đã cứu người cũng dùng ánh mắt khác thường nhìn ta ta đối người không ôm bất luận cái gì chờ mong cũng không quan tâm là bị người xem như quái vật vẫn là cái gì khác cô lang cũng tốt chí ít ta có thể tập trung tinh thần làm chuyện muốn làm ta có thể ăn quái vật hạch o tâm bộ phận huyết đục đạt được từng chút một bọn hắn khi còn sống hưởng dụng trôi qua b ồ dưỡng tài nguyên dược để vì sao không làm không tầm thường đến cuối cùng cũng chỉ là biến thành quái vật hoặc là chết mất mà thôi hán nam nhân kia lại đến cùng là cái gì tự do đơn thuần người tốt có thể đem ta từ có thể chế tạo ảo giác trước kia căn bản chưa thấy qua trước mặt quái vật mang đi rất mạnh mạnh phi thường mạnh đến ta có thể nghĩ ra bất luận cái gì mạnh khóe tại không có làm trước đó liền biết hội thất bại mạnh đến nhưng ta đố i kỵ nếu như ta có loại thực lực đó loại kia dám can đảm dùng ba ba đến và ta đối thoại quái vật tuyệt đối sẽ một đ a o chặt xuống đầu lâu của nó cho đến bây giờ nếu qua quái vật thì tác dụng p ụ còn tại kéo dài không sử dụng ra được từng chút một khí lực các vị trí cơ thể phảng phất đều tại t i ê u thảm n g ư ợ c có mãnh liệt thiêu đốt cảm giác cho nên vì cái gì nếu như cho là ta không bất kỳ giá trị gì cái kia hoặc là tiện tay giết chết lấy đi ta tài nguyền hoặc là chính là lưỡi n h á t nhiều liếc lấy ta một cái sẽ không q u ả n sống chết của ta ta đến cùng có đồ vật gì đáng giá hắn để ý ngày mùng ngày sáu tháng sáu giữa trưa ta chỉ ăn một điểm khô cằn bánh mì và nước liền đi ra nóng nảy trong lòng căn bản không phát xóa đi thậm chí không biết vì cái gì mà nôn nóng lại lần nữa dẫn ra thích hợp cấp thấp quái vật cho dù là kéo lấy loại này vẫn mệnh mọi thân thể cũng có thể dùng võ sĩ đao từng cái chém giết phúc thử càng là chặt xuống bọn chúng cái kia buồn nôn xúc tu ta càng có thể minh bạch vẹn vẹn thông qua c h í n h ta đừng nói thèm ăn cao cấp quái vật huyết đ ụ c đến cùng có hữu dụng hay không đầu tiên c h í n h ta căn bản làm không được những này cấp thấp quái vật huyết đ ụ c đối ta đã vô dụng có lẽ ta căn bản sống không được bao lâu ăn bọn da hỏa này t h ị thân thể của ta có thể tốt đi đến nơi nào không nhìn thấy cuối bảy quái vật dù là hôm nay giết một trăm cái ngày mai lại giết một trăm cái lại phải tới lúc nào mới có thể đến trong tưởng tượng thực lực nguyên vốn đã chết lặng cho nên mới tại minh biết không phải là cao cấp quái vật đối thủ ý nguyên trần trở muốn đi khiêu chiến đột phá nếu như không hắn xuất hiện mình bây giờ sớm liền không có năng lực suy tính nôn nóng nguyên nhân là biết không cần thiết lại nhìn chằm chằm cấp thấp quái vật vật thủ bọn chúng không phải cũng không xứng không phải mình muốn tìm quái vật c h ỉ tại có hạn sinh mệnh bên trong tuyệt đối không phải hàng đầu báo thủ đối tượng ngày mùng ngày sáu tháng sáu ta đã thật lâu không tám nói là chân chính dùng nước nóng tẩy mà không phải l o chớ nói chi là đánh sữa tắm dùng nước gội đầu và bảo hộ phát làm bảo hộ phát làm có thể làm cho sợi tóc càng thuận càng hương ta đã thật lâu không ngửi thấy loại này hương khí cũng không cảm thụ bị n h i ệ t khí bởn quanh thoải mái dễ chịu Xoạn. chuẩn bị hai thùng nước nóng khăn mặt dính lấy tới nước không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại một sáu một chín một sách một ta xem xét tỉ mỉ lau sạch sẽ ra thịt mỗi một tấc ô huế thân thể của ta đến cùng như thế nào đây không biết dù sao ta chưa hề nghĩ đến phải dùng cô thân thể này cùng ai đàm phán lấy thân thể xem như thẻ đánh bạc chớ nói chi là vì khả năng chuyện phát sinh chủ động sớm chuẩn bị áo mưa ân thân thể của ta theo một ý nghĩa nào đó tới nói rất bẩn bạn nhất sẽ chọc cho người không vui đâu quần áo là buổi chiều tại loại này lâu bên trong vơ vét tìm tới không làm tuổi thiêu bị ổn chế phục trước ngực công nhãn hiệu viết sơn đ i ể n hai mươi nhân viên loại hình chữ đại khái là nguyên bản tại công việc này hay công p h ụ trên đại thể coi như vừa người lạch cạch giày cao gót gõ đánh sàn nhà thanh â m để cho ta rất không thích ứng ân ta hội không tự chủ được nhờ tới ta cứu trong nữ nhân có triển vọng sinh tồn chủ động cách ăn mặc thành như vậy nên hợp nam nhân dù nói thế nào ta chỉ là không được hoan n g ê n h cô lang tại trong doanh địa muốn sống càng tốt hơn liền phải định n ọ t những người kia thời điểm đó ta rất phỉ nổ hiện tại thế nào ta có cái gì khác nhau cho dù là vì báo t h ủ vì thông qua hắn mạnh lên trên bản chất không phải cũng là mặc loại này quần áo vì trên mặt đất chó vẩy đ u ô i mừng chủ lấy nam nhân tốt ta không tư cách xem thường bất luận người nào lựa chọn cũng sẽ không vì muốn làm bây giờ hối hận chỉ cần là có thể trở nên mạnh hơn có thể có cơ hội báo thù Ta c á i gì đều nguyện ý làm ngày mùng ngày bảy tháng sáu dạng sáng tô minh qua rất tự tại rất lâu không nghịch súng đặc đ i ệ t chạy tới vơ b é t thật cho hắn tìm tới một thanh cùng loại với t à i sệ thương đồ chơi cũng chính là phim mỹ bên trong đôn đốc thường xuyên dùng súng kích điện tuy nói không bằng trang viên đạn thương chơi vui nhưng cũng có thể phát động thương thuật đại sư tăng thêm không phải tuyết nhi lão công ngươi có lợi hại hay không bách phát bách chúng vẫn là loại này bay ra ngoài đường đạn rất dùn tại sệ thương ngây thơ buồn nôn lại bị tuyết nhi mắng ngây thơ thế mà lại bởi vì bị mắng ngây thơ mà hắn vấn hôn đ à n người muốn làm gì ta là một cái tay không phải không phải sát s á t đạo cụ ta bình thường cũng sẽ s ở s ở tay tay trái của ta và tay phải tình như thủ t ú c quan hệ phi thường tốt ngoại trừ t r e o chọc một lần tuyết nhi bên ngoài liên quan tới tuyết nhi ký sinh tại trong tay phải có thể mang đến chỗ tốt gì tô minh cũng lần nữa thí nghiệm q u a lạch cạch chỉ cần giống như vậy đánh cái búng tay trong lòng bàn tay lập tức có thể dâng lên ngọn lửa màu ưu lam so với cái này hãi tâm thủ thế liền có thể đốt thuốc đương nhiên có đánh hay không búng tay b ả y không lay động ái tâm thủ thế đều không ảnh hưởng tô minh nón lửa tuyết nhi biết cái này như cái gì sao giống là tiểu nữ hải tại băng tiên tuyết đ ị a bên trong đốt một điếu can diêm xuyên thấu qua ánh lửa nhìn thấy mãi mãi mà ta thì là xuyên thấu qua ánh lửa nhìn thấy đáng yêu thế tử tay không có nhan sắc biến hóa nhưng sinh đưa ra hỏa diễm sẽ có biến hóa chỉ cần thoáng trêu chọc tim không đồng nhất tuyết nhi căn bản không pháp đ ầ n t ả n g ý nghĩ hiện tại chính là màu hồng hả không phải màu hồng màu đỏ và màu hồng sẽ lẫn vì sao sẽ có màu đỏ bởi vì ta nghĩ đưa ngươi đi đoạn đầu đài t r e o chọc quá nhiều lần tức giận s ắ c thực nhàn rỗi nhàm chán t r e o c ậ n nàng quá lâu tay phải trong lòng bàn tay ra mồ hôi vừa rồi liền không ngừng qua trở về ta sẽ đích thân đem trong viện bảo tàng đoạn đầu đài lau sạch sẽ ngươi chờ tô minh chính mình cũng cảm giác ngẫu nhiên thật có điểm giống xuất sinh mình trước kia sẽ nghĩ tới tùy tiện nhường nữ nhân bên cạnh g i ậ n d ỗ i lại buồn nôn thân hai cái tay qua loa qua loa cho xong sao nhưng s ắ c thực nhàm chán a đến cùng là hẳn là tiếp tục chờ xuống dưới vẫn là đừng có lại suy nghĩ gì ai mới thật sự là không nói lời nào trang cao thủ trực tiếp đi làm rõ tương đối tốt nếu như muốn đi nói thẳng lại hẳn là tuyển cái kia loại phương thức ta tờ mở chính là tới giúp ngươi bớt nói nhiều lời lên xe ân có chút chịu tượng ta thèm thân thể ngươi ta giúp ngươi sau khi chuyện thành công ngươi làm ta vài nhu cầu làm như vậy tô minh rất hoài nghi tuyết nhi có thể hay không thật tức giận tại chính mình vung l ỏ n g thời điểm lựa chọn tự tay bẻ gãy thảo chương ba trăm bốn mươi tám ba có thể nói cho ta biết sau đó nên làm như thế nào sao vì cái gì làm đơn thuần người tốt tờ l e r nghĩ làm việc tốt khó như vậy làm việc tốt vì sao lại cần đòi lý do tô minh cũng không muốn đợi thêm liền theo loại thứ nhất ý nghĩ ngày mai gặp đến về sau nói thẳng ta có thể giúp ngươi báo thù cần gì thù lao chờ sau khi chuyện thành công lại nói đúng như vậy chẳng phải hoàn mỹ nghe tới không tốt như vậy cũng không xấu như vậy nàng cũng sẽ không để ý chính mình muốn đến cùng là cái gì thù lao nữ nhất kia căn bản sẽ không quan tâm ngày mùng ngày 7 tháng 6, 3 giờ sáng có lẽ chỗ này những người khác còn tại cẩn thận từng ly từng tí lo lắng sáng quá h ộ i hấp dẫn quái vật nhưng tô minh sẽ không để ý tìm tới có thể sử dụng bình điện trực tiếp liền t i ế đèn từ bình điện tiếp ra cửa cơm c ử a dương đem hút đèn hướng dẫn tháo ra tiếp cái tuyến còn sẽ không sao lúc ra cửa cửa không khóa tốt lại có q u á i vật c ó lại ở bên trong ra ngoài đều ra ngoài đảo ngược thiên cương t ưa thích nhìn lén ta t ắ m rửa vị tô minh đẩy cướp ra ngoài q u á i vật cũng chỉ có thể y y y ở nhà nhà lung tung vùng vẫy xúc tu hoàn toàn không biết vì cái gì chính mình hội lại đến băng lánh bên ngoài lưu lạc đầu đường kỳ thật tô minh trước kia liền suy nghĩ qua tại lúc ấy hải đ ả o thị khi đó phát sinh sát nhân ma sự tình còn không có quá lâu liền có rất nhiều người tâm tính cũng thay đổi cái kia kỳ thật rất bình thường dù sao chính mình làm đỡ lây ơ dầu gì cũng biết có thể trở lại hiện thực mà bọn hắn không phải bọn hắn chính là muốn a đau khổ chờ mong ngày mai hoặc là chính là từ bỏ chờ mong sống một ngày tính một ngày nước hướng chỗ cao lưu người không cũng giống vậy sẽ tự nhiên tại cái gì cũng không làm được thời gian hướng nhẹ nhóm địa phương nghĩ sao tôi k u gã h ọ a ẹ、e、g ì loại thái độ đó coi như là trải qua và giao cùng một chỗ tại tận thế sinh tồn kinh lịch về sau quả t ặ n g đi không cần thiết bởi vì loại thái độ đó mà không được tự nhiên đó là thật n â y thơ chính mình tới mục đích cũng không phải cùng với nàng lãng phí thời gian ngày mùng ngày bảy tháng sáu dạng sáng bốn giờ tô minh vừa nằm xuống không nửa giờ chỉ nghe thấy bên ngoài có đ ộ n g tính không là quái vật nếu như là quái vật lạch cạch không phải là loại này giống chân trần giống tại mặt đất tiếng vang bọn chúng càng giống là rắn một dạng tại mặt đất hoạt động có người giặc tô minh cắm tốt môn sao bị nhẹ nhàng thôi động tựa hồ phát hiện mở không ra người bên ngoài lập tức lựa chọn thông qua cách thức khác tiền đến t h như nói treo tường từ lầu hai cửa sổ tiền đến ngày mùng ngày bảy tháng sáu d ạ n g sáng bốn giờ tô minh có thể ngửi thấy lưu khí cũng có thể nghe được không giống với vừa rồi chân trần dẫm đạp tiếng vang đổi dày cao góc về sau tiếng n ư ớ c chân l ạ h cạch l ạ h cạch rất thanh thúy tô k i ệ u gạ h ọ a ẹ、e、gì đánh đèn tin tre ở lòng bàn tay chỉ lưu lại từng chút một khe hở thông sáng đi ra hiện tại đóng lại không có cái gì ánh sáng liền như thế đứng tại tô minh trước mặt tô k i ệ u gạ h ọ a nói thực ra tô minh có chút nậu cái này và trước đó mặc đồng phục tác chiến nàng tưởng như hai người a chỉ có trời sinh mới là loại kia tự nhiên sợi tóc màu và nóng trước đó nàng đều là đơn giản buộc lên đôi u ngựa xong việc bây giờ lại đâm bên cạnh bím tóc cũng lay hay qua tóc cắt ngang c h á n màu hồng kẹp tóc cũng neo chớ nói chi là không còn tuyển băng bộc ngực đ ổ i thành phổ thông bên trong thêm quần áo trong và màu xám bộ váy còn có dưới làn váy diễn sinh vớ màu da hai chân dẫm lên dày cao gót thoáng nhón chân lên b ắ p chân căng cứng tinh tế lại không mất bị lực hơn nữa phi thường hương cũng không tiếp tục là trước kia nhìn thấy nàng xoa mũi luôn có thể như ẩn như hiện người gặp và quái vật trên thân không kém vi rượu hôi chua tổ cự gạo hạ dị、e、từ trong túi xuất ra một cái hình vông tối hàng t r câu c câu nhìn xem tô minh đầu tiên chờ c h ú t đã làm sao ngươi biết ta tại cái này ngoại trừ ngài ta nghĩ đến có ai sẽ lớn như vậy gan dám đốt đèn dám ở chỗ này lầu một cũng không phải cái này ngươi cầm lấy áo mưa ta trước đó nói giống như không cần nói nữa nàng đã kéo xuống âu phục áo khoác thời ra cổ áo nút thắt lộ ra còn có chút ít xoa ngấn trắng non cái cổ cổ áo mở rộng có thể nhìn thấy móng tay rộng màu trắng cầu vai viên gen rất xin lỗi ngài hai lần cứu ta ta lại bày ra loại thái độ này ta hẳn là hướng ngài nói lời cặn tạ tập mắt của nàng tựa hồ tại mờ tối nhìn thấy tô minh ngủ nệm cũng nhìn thấy nệm bên cạnh tô minh vẹn vẹn mất nửa ngày thời gian liền so với nàng nhiều quá nhiều thức ăn nước uống ừng tô k i ệ u gạo họa gia tộc xưa nay sẽ không câu nệ tại hình thức tạm tạng tô k i ệ u gạo họa gia tộc người đều biết tích thủy tri ân cũng nên dũng tuyển tương báo nhưng ta không có cái khác vật có giá trị chỉ có cố này có lẽ đã có chút b ẩ n thân thể b ẩ n nói hẳn là nếm qua quái vật thì ta đặc biệt mà chuẩn bị áo mưa cũng là cái này nguyên nhân hẳn là lạch cạch tô minh còn muốn há mồm nói cái gì nhưng tổ tiệu gạo oa é gì đã gọn gàng c ở i r a cuối cùng nút thắt phía sau nút thắt hiện tại mặc kệ là quần áo trong vẫn là viên gen đều chỉ có thể nói là treo ở nàng quy mô không lớn nhà ăn bên trên bộ vẫy cũng chảy xuống có thể xuyên tấu h qua màu da q u ầ n lót liền nhìn thấy bên trong cùng nhà ăn cái kia cùng khoảng đường viên hoa con tờ m ở là đinh đến cùng là đang khảo nghiệm ai tay phải đang rung động c h â m rãi thật c h â m rãi biết tuyết nhi rất gấp nhưng bây giờ thật không cần phải gấp gáp đây là ta có thể lấy ra tốt nhất c ẳ n t ặ có thể xin ngài nói cho ta biết không sau đó hẳn là như thế nào cảm tạ ngài ta chưa làm qua những việc này ngoại trừ chăm chú tẩy một lần t ắ m trừ độc thay xong quần áo lại c h ú t bỏ quần áo bên ngoài không biết nên làm thế nào mới có thể lấy lòng ngài nhân vật t ổ cựu gạ t o a e di độ thiện cảm không miêu tả đối người không ôm ấp chờ mong cho rằng ngươi là vô cùng mạnh mẽ người khao khát trợ giúp của ngươi lại không kế bất kỳ giá nào xin chú ý mục tiêu đối vợ lễ ớ độ thiện cảm quá thấp có sát xuất tại đạt tới mục đích sau làm ra đối vợ lễ ớ bất lợi sự tình t ấ u chương xong chương ba trăm bốn mươi chín đây không phải là đánh chính mình mà sao chương ba trăm bốn mươi chín Một đây nhưng phải là đến h chính mình n sao. bây h n giờ ta vẫn không thể hoàn toàn nghiền ép ra lần trước ăn cao đảng khoái vật tiềm lực hơn nữa cấp thấp quái vật đối với hiện tại ta tới nói trừ bỏ đỡ đói bên ngoài sẽ chỉ là lãng phí tô minh là đơn độc đi đi săn một đầu không tính là quá mạnh nhưng hẳn là so với cấp thấp xúc tu quái mạnh một chút quái vật tô k i ự u ga h o a không、à. ăn h ắ n ăn cảm giác có chút không tốt hình dung nhất định phải nói lời nói phơi chân một trăm tám mươi thiên trao tại thả nước chắt bên trong ngâm qua tháng ba năm sáu không ngày sau đó mốc nghèo ngày trước kia cũng đến qua quái vật thì sao nhìn t ô k i ự u ga、e、h o a ẹ gì hoang mang ánh mắt tô minh muốn nói nhưng lại nhị được tại cái này nôn không nói lời nào trang cao thủ khí chất chẳng phải là tan thành mấy khói thỉnh thoảng sẽ ăn ăn cái này trừ bỏ đỡ đói bên ngoài với ta mà nói không ý nghĩa nuốt vào túi dạ dày trừ bỏ miệng thối đến buồn nôn tô minh cảm giác không thấy bất cứ dị thường nào miễn dịch đại sư sẽ không phải liên tiếp tốt một bộ phận cũng miễn dịch ta tốt ta càng có lẽ chính là như thế chính mình thật không có cách nào thông qua cách thức khác mạnh lên nhưng nếu như thật mặc kệ tốt hỏng đều miễn dịch tiểu dạ song tu a trước kia còn không có miễn dịch tới t thật tờ mờ tối hôi thối hư thối vị tô cựu gạo ò a đến cùng là thế nào mặt không biểu tình ăn hết ngày mười một tháng sáu giữa trưa tô minh nhưng thật ra là rất muốn trực tiếp tìm tới chi lúc trước cái loại này mạnh một chút quái vật một mặt là có thể làm cho tổ cựu gạo hạ đơn giản hơn đến cực hạn trạng thái một mặt là tô minh cũng có thể kiểm tra một chút chính mình tại nơi này đến cùng xem như cái thực lực gì nhưng rất đáng tiếc loại kia quái vật không phải muốn gặp được liền có thể gặp phải hai năm ta ở ngoại vi khu vực gặp phải cao cấp quái vật rất ít không cao hơn mười cái duy nhất một lần chính diện đối mặt cũng chỉ có ngài xuất hiện lần kia nếu như ngài hy vọng ta đối mặt cao đẳng quái vật muốn để cao gặp đ ư ợ bọn chúng tỷ lệ chỉ có hướng thiên đại khu phương hướng đi thiên đại khu tại thiên thai trước khi đến đều là tài nguyên sung túc hưởng thụ giáo dục cao đẳng khu nhà giàu bọn hắn bị ký sinh cảm nhiễm sau hình thành quái v ậ t trên cơ bản đều là cao cấp quái v ậ t đương nhiên cái này chỉ là phán đoán của ta cho đến nay không ai từ bên trong đó còn sống đi ra cùng nhau đứng tại mái nhà tô cựu g ạ họa nhìn về phía phía bắc đại khái chính là thiên đại khu phương hướng không có cái gì ý sợ hãi ngược lại có dũng khí kích động chỉ cần tô minh mới mở miệng lập tức khởi hành dáng vẻ thinh anh khu nhà giàu sao ở trước đó vẫn là trước lại nghĩ biện pháp gặp được có hoa văn xúc tu quái t r ư ớ c sơ bộ biết rõ ràng lại nói coi như muốn đi cũng chỉ có thể đầu tiên là chính mình xung ố phong biết đại khái là cái làm sao tình huống lại mang tổ cựu g ạ h o a đi v à o có thể từ dưới lầu cái kêu bảy quái vật bên trong l ô n g tóc không tổn hao gì đi ra rồi nói sau ngươi bây giờ còn kém xa lắm tổ cựu g ạ h o a e d d i không có thuần trắng cánh chim không có đủ lơ lửng hoặc là trượt năng lực nhưng nàng có đảm lượng cho dù là hiện tại đứng mười mấy tầng cao lâu không ống nước cũng chỉ là đảo lấy cửa sổ cũng dám hướng tiết sau một tết n à y thân thủ nói bên trên rất nhanh nhẹ nếu như mình dứt bỏ chỗ có bổ trợ không cần không nhất định có nàng như thế tơ lụa ngày mười một tháng sáu mật tô cựu g ạ hòa e gì trước đó ở ngân hàng các úc hiện tại thật thành sân huấn luyện âm bang tô minh cũng cầm lấy võ sĩ đao cùng nàng đối luyện đến hàng b ạ n mà tính vung đao thật vô dụng sao theo tô minh xem ra hữu dụng nhiều lần âm thầm dùng tăng thêm mới ngăn trở thế công tổ cựu g ạ hòa e gì tại tốc độ sức mạnh năng lực phương diện đều và lúc trước dạy qua nổ hệ l ụ ạ trên lệch quá nhiều càng không có ma pháp nhưng nàng xuất đao chính là rất xảo trá có dung khí hậu chi hậu giáp tính toán tỉ mỉ rõ ràng là tại chút xíu ở giữa da đao nhưng lấy lại tinh thần chính là có thể cảm nhận được loại kia dốc hết toàn lực xuất ra bản sự ứng đối suy nghĩ chẳng lẽ lại chính mình thu đao ngư đao pháp còn có thể luyện thêm một chút h a tổ i ệ u ca hoa ngươi là cái gì lưu phái người thừa kế sao thấy tổ i ệ u ca hoa e d ì i tinh bị lực tận chống đao nghỉ ngơi tô minh mở miệng hỏi không phải không phải nói đúng ra ta không có kế thừa phụ thân sở học bác thần nhất đao lưu phái không có chính danh hiện tại dùng chỉ là về sau học trộn quá vụ bể nhường ngay chê cười bác thần nhất đao lưu đây không phải là cuộc sống tạm bỡ rất nổi danh lưu phái sao chính mình có hay không có thể và ngài đao thuật so sánh ta cảm giác sâu sắc hổ thẹn trước kia cho rằng hiện nay trình độ đã là b ắ c thần nhất đao lưu ở ta nơi này có thể tới cực hạ nhưng bây giờ biết còn kém xa lắm tô tiên sinh là phương đông đại môn phái một loại nào đó đao thuật làm tên gia tộc kỹ nghệ người thừa kế sao phương đông cắt thu lao ngư thật có lỗi lại tự tiện hỏi không nên hỏi sự t ì n h c ả m tạo ngài nguyện ý tự tay cho ta mạnh lên cơ hội ngày mai ta nhất định sẽ hoàn thành ngài yêu cầu hạng mục công việc lông tóc không hao tổn theo bọn nó ở trong trở về dứt bỏ phương đông thu đao ngư môn phái sự tình không nói tổ cựu gạ h ò a ẹ gì tiến bộ đã rất nhanh chương ba trăm bốn mươi chín hai đây không phải là đánh chính mình mà sao hôm trước chỉ có thể dùng răng cắn quái vật thịt miễn cưỡng giết mấy chục con hôm nay liền biến thành xử lý mấy chục con sau chỉ là y phục tác chiến bị v ạ c h phá mấy lô lớn cổ tay chừa chút máu ứ động trình độ đương nhiên và trước đó so sánh một dạng bẩn ý phục tác chiến thay đổi hoàn toàn nhắn sắc nhưng theo loại này tốc độ tiến bộ chờ đến không sai biệt lắm lại ăn cao cấp quái vật thịt có một ngày có phải hay không có thể siêu biệt chính mình Không. chính mình cũng tại tiến bộ chỉ bất quá cùng nàng khác biệt tăng lên cũng không phải là thực lực mà là thu hoạch được một cái không hạn số lần miễn tử át chủ bài hôm nay đến cùng mới thôi nên ăn cơm đi có đoạn thời gian không ăn lẩu nhìn xem cái này gia vị còn có thể dùng không đến tô k i ệ u gà hoa ngươi thử t r ư ớ c một chút độc tô k i ệ u gà hoa e gì tựa hồ còn không có từ trong khi huấn luyện chậm q u a thần nhìn tô minh từ trong phòng nhỏ xuất ra đồ nướng pha trà chờ một chút một thể hình vuông y lô mang lấy cái c h ả o cùng với các loại gia vị cổ quái nguyên liệu nấu ăn đang xứng sở ngày mười hai tháng sáu dạng sáng ta tiêu chạy cứ việc tự nhận là đã sớm bước bỏ trừ báo thù bên ngoài tất cả tình cảm nhưng khi lần thứ năm từ trước mặt hắn đi qua đi càng thượng cấp hơn tầng lầu như xí nhất là thượng cấp tầng lầu giấy không có rồi muốn trở về cầm giấy cho dù là ta cũng đã lâu cảm thấy xấu hổ tại thế giới như thế này trừ bỏ nghĩ mạnh lên bên ngoài đối đ ồ u ăn có khẳng tính quen thuộc tiêu chạy về sau không tiêu chạy cũng là rất trọng yếu một vòng ta hoài nghi hắn là cố ý lời hắn nói cũng có t r e o chọc ý vị nhưng ta lại không cách nào phủ nhận ăn so với ta nhiều rất nhiều hắn hoàn toàn không có việc gì cũng chỉ có ta tại một chuyến một chuyến chạy cái này có thể chứng minh hãn giả dày hoặc là nói tố chất thân thể so với ta mạnh hơn rất nhiều cho nên vì cái gì tại hơn hai năm về sau ta sẽ cùng một cái nam nhân ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn ăn thịt nướng nồi lẩu thậm chí uống trà đâu kỳ thật ta không cần thiết đến phía trên hai tầng tìm phòng nhỏ như xí chỉ là tiêu chảy động t í n h quá có chút xấu hổ chịu được bụng cảm giác k h á c t h ư ờ n g lại không tự giác nghĩ đến vừa rồi bưng lấy gốm sứ chén nóng hôi hổi mặt nước lá trà hiện lên ta học qua tràng h ệ đã từng và ba ba mụ mụ cùng một chỗ tại trong định viện đồ n ư n g Uống trà. đó là ta khinh thường tràng nghệ loại hình thức này đ ồ vật cuối cùng lại bị mụ mụ ưu nhã pha trà tư thái chết phục dự định một lần nữa lại học một lần tràng nghệ hình tượng lần thứ sáu từ thượng cấp tầng lầu xuống tới bụng tốt hơn nhiều hắn cũng sớm đi ngủ ta gặp qua hắn r ấ t h o a trương chuyển nệm đến địa phương khác đi ngủ loại kia gắn g đạt tới thoải mái dễ chịu xa xỉ nhưng bây giờ cũng có thể rất đơn giản dựa vào tại băng lanh tấm bán gỗ và giấy s ắ c bên cạnh ngủ chỉ là vì một loại nào đó ác thú vị căn bản không cần thiết ở chỗ này không khổ miễn cơm ăn vẫn là nói có thể mặt không biểu tình ăn quái vật t h ị t hắn kinh lịch không thể so với ta thiếu nhận qua thống khổ loại hình không thể so với ta yếu cũng sẽ có ba ba mụ mụ có lẽ có qua thế tử dù sao hắn nói qua có ra thất thế tử chết mất sao ta lặng lẽ nằm tại thuộc về ta giấy s ắ c bên trên ôm có một chút phân lượng võ sĩ đao mờ tối cái gì cũng nhìn không thấy nhưng ngẫu nhiên có thể nghe thấy ngân hàng cao ốc dưới mặt đất những quái vật kia vô ý thức hoạt động tìm kiếm đồ ăn đụng phải cái gì động tính ta mạnh lên rất dễ dàng liền có thể cảm giác được so với trước kia càng thêm thành thạo điêu luyện nhưng cái này đều nhờ vào ta có thể hoàn toàn không để đường rút lui đi vật l ộ t so với trước kia càng thêm không để lối thoát chân chính mặt đối với sinh tử bởi vì chỉ cần ta thật không kiên trì nổi p h í a cạnh nằm nam nhân sau đó đến mang ta ra ngoài ta có cái gì hấp dẫn hắn đổ vật đâu hắn mang theo giả nhân giả nghĩa mặt nạ sao tương lai có thiên lại biến thành nhiều buồn nôn bộ dáng ta nghĩ không ra có thể sử dụng võ sĩ đao đến loại trình độ kiêm người trừ bỏ phụ thân bên ngoài hắn là một cái duy nhất ái lỵ tương muốn học tốt bắc thần nhất đao lưu liền muốn biết tiên tri đao là sống đao pháp như thế nào quyết định bởi tại dùng đao người ha ha nói ngắn gọn có thể thông qua một người dùng da sao đao đánh giá ra tính cách của hắn thì như ngươi quá ngây thơ rồi lại có thiên phú có nhiều thứ cũng không phải có thể một bước làm được ta không có cách nào thông qua đao pháp đánh giá ra hắn là cái nào lưu phái da đao rất lộn xộn đều là xuất kỳ bất ý thậm chí có thể nói đơn thuần dùng tốc độ và sức mạnh nghiền đẹp ta nhưng ta có thể thông qua loại kia theo bản năng vung đao cảm thấy được hắn hẳn là cũng từng giống như ta vung đao đến hàng vạn mã tính số lần cũng tồn tại kiên trì bền bỉ giai đoạn có thể một mình cầm vũ khí lên luyện tập đến hàng vạn mà tính số lần chân chính hắn còn sống cũng là giống như ta vì mục đích nào đó sao báo thù loại hình hoặc là nói hắn đã báo thù hoàn tất chỉ là còn sống mà thôi ta có chút hiếu kỳ nhưng cũng chỉ thế thôi dù sao đó là hắn quá khứ kinh nghiệm của hắn không có quan hệ gì với ta và ta muốn làm cũng không quan hệ không thâm cứu chuyện dư thừa chỉ từ mặt ngoài đến xem không cần hao phí ngoài định mức thời gian đi học tập như thế nào lấy lòng hắn là chuyện tốt ta có thể tiếp tục tâm không bên cạnh vay mạnh lên có thể thông qua hắn mạnh lên cũng là tuyệt đối chuyện tốt lại cố gắng một chút có thể đi vào tiên đại khu báo t h ủ thời gian sẽ không quá xa ngày mười lăm tháng sáu ta phát hiện một loại cực kỳ tốt phương thức huấn luyện vẫn luôn vào bia sống luyện không có ý nghĩa ngươi cũng đã đến giết mấy chục con q u á i vật lông tóc không hao tồn tình trạng đổi một loại câu cá hãn đến cùng là lấy loại tâm tính nào nghĩ ra loại này và q u á i vật chiến đấu phương thức cầm đặc chất cần câu tại cá lớn câu bên trên của xâm nhập nước bẩn bên trong cũng có thể phát sáng đèn cầu làm mỗi câu đơn giản a tiện tay cầm to thêm rất nhiều lần thanh thép làm cần câu thuật nhìn liền rất nặng cứ như vậy còn có thể bước lên đến so với người trưởng thành đại gấp hai quái vật hugh làm quái vật nổi lên mặt nước nhìn thấy người sống trong nháy mắt lập tức không kịp chờ đợi xung ố lại trong nước bọn chúng dáng d ấ p càng buồn nôn hơn, hơn đầu trừ bỏ xúc tu bên ngoài còn có hai cái cùng loại má cá đồ vật lại xúc tu càng phát đạt hắn ý tứ ta đại khái hiểu chính là muốn đối mặt loại này không biết kéo lên quái vật đến cùng là dạng gì sẽ dùng loại phương pháp nào công kích ta thậm chí không biết là một cái còn là một đám dù loại này không xác định phương pháp luyện tập chẳng lẽ nói hắn đã từng là dùng loại phương pháp này luyện tập qua không biết dù sao ta làm theo và hắn nói một dạng s á c thực so với xâm nhập cấp thấp bảy quái vật loại phương pháp này sẽ để cho ta ạ diện l ị n tiêu t h ă n g mỗi một lần kéo quái vật đều sẽ như lâm đại địch ngày mười tám tháng sáu bên trên đông tử làm rồ nam chứ ba trăm bốn mươi chín ba đây không phải là đánh chính mình mà sao ca môn đời này cũng không có khả năng lại đi mua ta không hiểu nhiều hắn đang nói cái gì chỉ biết là lại gặp được cao cấp quái vật không t ố n văn nhưng đầu lâu kia vung vẩy năm cái xúc tu mang theo đâm xúc tu t u y ệ t không có khả năng là cấp thấp quái vật hình thể cũng hoàn toàn khác biệt nói đúng là 618 m ặ c dù không có khả năng lại mua mua mua nhưng phát sinh chuyện tốt cũng là có thể tiếp nhận tô cựu gạ bạ bên trên kiểm nghiệm ngươi thành quả thời điểm đến thắng tiếp tục mạnh lên thua liền thật thua liên loại này tiểu bột đều đánh không lại sớm làm từ bỏ đi thiên đại khu suy nghĩ đi ta cũng không thời gian chờ ngươi chuẩn bị mấy chục năm lại đi vào ta bắt thịt cả người căng cứng g ắ t gao nắm lấy voxi、si、đao cao cấp quái vật chung quanh vây quanh không ít dù đã cấp thấp quái vật nếu là lúc trước ta khẳng định bay đầu liền đi Quang hóa phân giải quyết những cái tia cấp thấp q u á i vật liền đủ ta hoa rất nhiều thời gian chớ nói chi là đồng thời còn đến đối mặt cao cấp q u á i vật không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại một sáu một chín một sách một ta xem xét ta hiện tại có cấp ba tiến hóa giả trình độ sao không có chuyên nghiệp bình chắc cơ cấu không rõ ràng nhưng khẳng định so trước đó cường ngày mười tám tháng sáu ta cũng không biết có tính không thắng theo kế hoạch của ta tại nó dùng cuối cùng dùng con sót lại hai cái xúc tu công kích ta đồng thời ta cũng có thể thuận thế đem võ sĩ đao cắm vào cổ của nó chẳng qua nếu như thật nói như vậy sao ta khẳng định sẽ chết l i ê n kết quả mà nói còn là còn thiếu rất nhiều a lại là hắn xuất thủ ta mới có thể tiếp tục thở cho dù là thật thắng lấy mạng đổi mạng còn có thể sống được cũng không có khả năng từ những cái kia càng ngày càng nhiều cấp thấp ái vật trong vòng vây đi ra chớ nói chi là chia cắt thật là lạ vật thịt mang bể miễn cưỡng vẫn được bất quá tại biết rõ đây không phải điểm cuối cùng tình h u n g giới lựa chọn một mạng đổi một mạng là nhất lựa chọn ngu xuẩn chém đức vật kêu ba con xúc tu ta cũng bỏ ra nghiêm trọng đại giới thì như nói chân trái gãy xương vụ bị đuổi cái động mặt bị xúc tu đỏ qua sẽ tầng tiếp theo ra thịt chỉ nói là may m à đều không phải là vết thương trí mạng vốn là thân thể của ta với hắn mà nói liền không có cái gì lực hấp dẫn hiện tại loại này bộ dáng càng không lực hấp dẫn cho nên cho dù cởi sạch ta y phục tác chiến từng chút một lau cũng không bất kỳ biểu lộ gì ba đậu ta không cảm thấy tất cả nam nhân cũng sẽ cùng ta đã thấy một dạng đối với nữ nhân p h ỏ n g đoán vĩnh viễn chỉ có thân thể cũng không cảm thấy thế giới không phải hát chính là bệnh sẽ có người tốt trước kia nghĩ như vậy qua chỉ nói là cho rằng người tốt loại kia phẩm chất rất khó sống đến hai năm sau xem như đã tuyệt tích tương đối tốt xem kỹ trước đó làm hết thầy có phải hay không từ trên căn bản dùng quá mức v ặ n b ẻ o giá trị quan đi đối lại hắn quá mức không lễ phép dù là hắn thật sự có cái gì cực kỳ ác liệt mục đích cũng không trở ngại đã đã cứu ta rất nhiều lần sự thật mụ mụ cũng đã nói đ ố i đ á i người không nên từ hắn nói cái gì đến xem mà là cụ thể làm qua cái gì quần áo lại bị thay xong ta chỉ có hai bộ đại kém hay không ý phục tác chiến không quá nhiều quần áo ngày hôm qua không có làm hôm nay không nghĩ tới lại biến thành như vậy không có cái khắc đổi mặc cái này đi nói thực ra ổn chế phục không có gì để mắt ta thật muốn lời của ngươi sẽ tìm so với cái này xấu hổ gấp trăm lần quần áo đội chính là ta lấy vì tương lai tại ngày nào đó sẽ dùng tới ổn chế phục bộ bay giới ngược lại là không có mặc b i ế t tất đội thành không biết hắn từ chỗ nào tìm đến quần giải nghỉ ngơi không sai bị lắm lại đem thịt tăng hết ta cũng tò mò ngươi có thể cường đến mức nào hắn giống như hoàn toàn không thèm để ý ta thông qua quái vật thịt có thể tiến bộ đến loại thực lực nào không lo lắng qua có thiên hội thế cục đảo ngược ngâm thuốc lá vẽ tay áo lên mình trần đem quái vật lưu lại tứ chi đóng gói kéo đi hoàn toàn nhìn không ra là giống như ta sinh hoạt tại thế giới như thế này sẽ có cái loại người này sao ý gì ở đậu nước mạng gạ bên trong loại kia quá mạnh mẽ cũng không có cái gì lo lắng hy vọng có thể dạy bảo ra ai giết chết đối phương q u á i nhân thương để cho ta không có cách nào động đ ạ i thương đã bắt đầu nữa xem ra thèm đã ăn một lần cao cấp quái vật huyết đục mang tới tiến bộ so với ta tưởng tượng c h ù n g còn nhiều hơn thân thể tự lãnh tố chất hẳn là có thể và cấp ba tiến hóa giả sân bay không quan trọng vô luận hắn có mục đích gì có cái gì muốn ta tại báo thủ về sau làm đều có thể ngày 19 tháng sáu dạng sáng tất tiếng sổ soát tốt mơ mơ màng màng ta nghe thấy tiếng bước chân không chỉ là một người tối thiểu ba cái nhanh chậm không đồng nhất bước chân từ lâu dưới lên trên đi đống lửa vẫn đốt nhưng ánh lửa rất nhỏ hắn không tại khối thịt y nguyên đặt ở nệm bên cạnh bao tốt tốt ta miễn cưỡng cầm lấy võ xi、si、lao nhìn chằm chằm bị ghế sofa chống đỡ môn cái kia nếu như hắn đi ra ghế sofa chắc chắn sẽ không tiếp tục chống đỡ tại cái kia vật kia cũng chỉ là cái máy báo động có người muốn vào đến liền biết di động ghế sofa ta hội nghe thấy ngăn không được chân chính quái vật bọn chúng số lượng càng nhiều có thể trực tiếp hủy hoại tưởng chi môn quả thật bị người thôi động một mình ghế s o f a cũng theo đó cùng mặt đất mà sắt chuẩn bị ta đã nói rồi n ữ nhân này khẳng định ở đây là trước tiên nghĩ thừa dịp ta ăn quái vật t h ì suy yếu bắt nam nhân của ta ngoại trừ trước đó thấy qua còn có khác ta có chút q u o n mắt bạn sẽ không phải cùng bọn hắn đồng lưu hợp âu người tổ cựu g ã hoa và những cái kia sẽ chỉ ý lại cuộc sống khác tồn người khác biệt giống chúng ta loại người này càng hẳn là minh m ạ n h không có khả năng có tương lai không cần thiết vì những người kia khổ chính mình ta trước kia hoàn toàn chính xác nghĩ tới bình thường truy cầu ngươi, nhưng ngươi, kỳ thật cũng chỉ là nữ nhân, chỉ cần nghĩ rõ ràng muốn bao nhiêu liền có thể có bao nhiêu, ngươi cũng căn bản không phải cái gì vì báo thù cái gì cũng không cần nữ nhân, là ta nghĩ nhiều rồi, chỉ là t r ư ớ n g mắt ta, đúng không, ta nhìn thấy hắn ánh mắt nhìn ta c h ầ m c h ầ m hai chân bọc lấy nam sĩ quần dài, osaka hiện tại đã biết rõ đi, tô cựu gạo hạ chỉ là thoạt nhìn cao cao tại thượng, không ai bị nổi, sau lưng đã s ớ m nát, người ta muốn là tiểu b ệ o i ể m cũng không phải cái gì ngây tơ, không sai biệt lắm một năm trước ta còn gặp q u a osaka thời điểm đó hắn đối ta rất ân cần cũng xác thực hướng ta thổ lộ qua nhưng ta cự tuyệt ta không bất kỳ biến hóa nào Trừ bỏ báo thù bên ngoài sẽ không cân nhắc cái khác bất luận cái gì đi qua chỗ tránh nạn bên trong hắn chỗ tránh nạn bên trong người xem như nhất giống người tuy nói ta đã biết ngươi đến cùng là cái như thế nào nữ nhân chương ba trăm bốn mươi chín b ố n đây không phải là đánh chính mình mà sao nhưng ta vẫn là n i ệ m một tia tình cũ chỉ cần ngươi nguyện ý để bọn hắn cho hạ giận về sau lại thành thành thật thật đi theo ta, ta không sẽ giết ngươi loại kia và trước kia khác biệt hoàn toàn cao cao tại thượng tư thái ánh mắt không che giấu chút nào tham lam đối với nữ nhân tham lam ta nghĩ hơn một năm trước ta nhìn nhất giống người ở chỗ tránh nạn hiện tại khả năng cũng trở thành địa ngục tô cựu gạo h o a lần trước bày chúng ta một đạo lần này không khả năng này ngươi vẫn đúng là chưa từ bỏ ý định vừa ăn xong một lần q u á i vật t i ệ t lại ăn theo ta thấy cũng đừng ăn q u á i vật ăn một chút ta thế nào ha ha cảm giác nữ nhân này liền củng cố ý tại chế tạo cơ hội để cho chúng ta đến một dạng sau lưng sẽ không phải đang chờ mong a ba người bọn hắn trước kia là lẫn nhau có ma sát chỗ tránh nạn nhân vật trọng yếu bây giờ lại đứng chung một chỗ đều là cấp bốn trở lên tiến hóa giả nếu như đặt ở bình thường cho dù là không ă n cao đ ẳ n g q u á i vật trước đó ta hẳn là cũng có thể đào tẩu hiện ở đây tổ cựu g ã h o a những này là bằng hữu của ngươi sao người kia không rời đi cái này trên vai dựng lấy tuyết trắng khăn mặt b ư n g trậu n h ự a bên trong để đó bản chải đánh răng kem đánh răng loại hình tóc hẳn là chỉ là đơn giản s á t qua còn tại tích thủy là vừa đi phòng khác tắm rửa sao ồ thật n g i nam nhân ồ saka lần này tin tưởng a người thưa thích tổ cựu g ạ họa cả tay đều không chạm qua tổ cựu g ạ họa sớm đã bị người đứng lên đạp o sa k a biểu lộ thay đổi hoàn toàn gắt gao nhìn chằm chằm tô tiên sinh ta nghĩ mặc dù không biết bọn hắn là cơ tại địa phương nào phán đoán hiện tại là ta tốt nhất bị bắt được thời cơ là nhìn thấy tô tiên sinh ném tại bên ngoài quái vật h ả i cốt cảm thấy ta lại n é m q u a quái vật thịt rất suy yếu vẫn cảm thấy liên hợp o sa k a cùng một chỗ có thể thắng n ổ i ta những này cũng không đáng kể xem ra không là bằng hưu a cái kia cũng không cần phải lại bẫy một bàn đồi lậu vừa vặn dưới lầu nuôi mấy cái chú mèo ham ăn không có việc gì liền đ ữ a thích hướng lâu bên trong chui các ngươi hẳn là có thể ban giúp g chúng nó mấy cái chú mèo ham ăn a bọn hắn coi là thời cơ tốt có thể là trong hai năm qua kém nhất thời cơ lần này không phải cái b ấ y hoặc là bị ta bày một đạo cũng hoặc là thụ bị thương có thể đi ra hay không cái này đều phải nhìn bên người cái này lòng của nam nhân tình ta không nói lời gì nữa chỉ là ngồi xuống chống võ sĩ đao nhìn chăm chú tô tiên sinh vông xuống chậu nhựa đứng tại ta trước người bất chi bất giác nhất định vi thường không đúng lúc nghĩ đến trước đây thật lâu vừa học cưới xe đạp đụt vào chậu hoa của người khác bị thương hoa chủ tiệm một mực tại nói gọi ta đem đ ạ i nhân gọi tới đ ồ i thường tiền nhưng đầu gối của ta đang chảy máu rất thương một mực tại khóc ta coi là sẽ bị mắng ái l ị tương đừng sợ ngươi nhìn mụ mụ không phải đã tới sao ba ba cũng tại khi đó cũng thế bị mụ mụ ôm vào trong ngực ba ba thì là c ả n trước người và tức giận lao bản thương lượng như thế nào bồi thường giải quyết ta giống như thật lâu không có loại này cái gì đều không cần quản chỉ cần khóc chỉ cần tại một nơi nào đó nhìn xem bất động liền có thể được bảo hộ cảm giác cho tới nay đều là cô lang tô k i ệ u ca hoạ Ô s a ca cắn răng nắm chặt xong q u y ề n sắc mặt tái n h ợ t nhìn ta biểu tình kia giống như là muốn đem ta cắn nát tầm thường người thật và nam nhân này cuối cùng những cái kia ân cần cũng chẳng qua là xây dựng ở muốn lấy được ta cảm xúc dưới có chỗ cầu cũng không phải là muốn giúp ta báo thủ cũng không phải thật ưa thích cho nên hỏi cái này chủ n g â y thơ vấn đề có ý nghĩa gì ừng ta tự nguyện nhường tô tiên sinh đứng lên đạo không có bất kỳ cái gì không nguyện ý ta trước kia không đáp lại qua ngươi không phải ngươi vật sở hữu về sau cũng đồng dạng không phải là ngươi không cảm thấy ngươi giống như là không chiếm được câu h i ế m đồ chơi liền khóc giống hướng đại nhân đòi hỏi ngây thơ tiểu hải sao ta hoàn toàn có thể không còn suy nghĩ tô tiên sinh có mục đích gì nhưng ta có thể suy nghĩ khác nếu như nhất định phải diễn biến thành biến thành hai vật phẩm có thể giúp ta báo thủ có thể thật giúp ta mạnh lên hội chiếu cố ta tô tiên sinh thấy thế nào đều là tốt nhất chủ nhân như vậy đã nghĩ đến nơi này bị hắn đứng lên đ ạ cũng tốt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 ngươi giống như là không chiếm được câu yếm đồ chơi liền khóc giống hướng đại nhân đòi hỏi ngây thơ tiểu hải sao sở dĩ nam nhân kia sẽ có a n biểu lộ cũng là bởi vì phía sau tổ cựu g ạ hòa nói câu nói này không phải ai tờ mờ như vậy đạo đức thắt xuống liền e m ai đứng lên đặt qua tại sao muốn chống giống nói xấu chính mình trong sạch còn có nhân vật tổ cựu g ạ hòa e gì độ thiệt cảm mười một miêu tả không quan tâm mục đích của ngươi cho rằng nếu như nhất định sẽ biến thành ai đồ chơi biến thành ngươi đồ chơi c ũ không tính chuyện xấu chính mình liền làm xong tắm rửa trêu a y gạo ai sáu trăm mười tám đều vẫn là một độ thiệt cảm cái này ba cái thằng xui xẻo vừa đến đ ã biến mười một mẹ nó đây không phải b ứ c lương làm kỹ nữ sao được rồi việc đã đến nước này mười một độ thiệt cảm cũng không phải ưa thích trong miêu tả nội dung cũng chỉ là một loại đồ trời suy nghĩ cũng không về phần sẽ diễn biến thành đứng lên đạp hình tượng hẳn là sẽ không tuyết nhi thế nhưng là đều đã ăn nói khép nép đều chủ nhân dùng trước nay chưa có tư thái xin lỗi coi như muốn biến thành đứng lên đạp cũng không có khả năng nhanh như vậy đây không phải là đánh chính mình mặc à sao. t h ấ h n g sao chương ba trăm năm mươi một đây không phải là đánh chính mình m à sao ngày mười một tháng sáu buổi sáng cũng không thể nói là tâm huyết dân trào tô minh đơn thuần nghĩ đến tô k i ệ u g à h ỏ a é gì có thể thông qua ăn quái vật phần cổ dưới bên cạnh cái gọi là hạch o tâm địa phương thu hoạch được tiến bộ vậy mình đâu có được miễn dịch đại sư bị làm không khí tiểu dạ chất mật mật lưu lại huyết tộc cùng bị ma bí no lưu là chờ một chút các loại bờ uff ra chỉ chính mình có thể hay không cũng sử dụng t a ơn hảo ý của ngài nhưng đến bây giờ ta vẫn không thể hoàn toàn nghiền ép ra lần trước ăn cao đảng quái vật tiềm lực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 không nhất định có nàng như thế tơ lụa ngày m 1 t h á n g 6. á u tổ cựu g ạ h ò a ẹ d i e gì trước đó ở ngân hàng cao úc hiện tại thật thành sân huấn luyện âm vang tô minh cũng cầm lấy võ sĩ đao cùng nàng đối luyện đến hàng vạn mà tính vung đao thật vô dụng sao theo tô minh xem ra hữu dụng nhiều lần âm thầm dùng tăng thêm mới ngăn trở thế công tổ cựu g ạ h ò a ẹ d i e gì tại tốc độ sức mạnh năng lực phương diện đều và lúc trước dạy qua nổ hệ lì ạ trên l ệ n h quá nhiều càng không có ma pháp nhưng nàng xuất đao chính là rất xảo trá có dụng khí hậu chi hậu g i á tính toán tỉ mỉ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 l ô n g tóc không hao tổn theo bọn nó ở trong trở về chương ba trăm năm mươi hai đây không phải là đánh chính mình mà sao dứt bỏ phương đông thu đao ngư môn phái sự tình không nói tổ cựu g à h ò a hẹ gì tiến bộ đã rất nhanh hôm trước chỉ có thể dùng răng cắn q u á i vật thịt miễn cưỡng giết mấy chục con hôm nay liền biến thành xử lý mấy chục con sau chỉ là y phục tác chiến bị vạch phá mấy lô lớn cổ tay c h ừ a chút m á u ứ động trình độ đương nhiên và i trước đó so sánh một dạng bẩn y phục tác chiến thay đổi hoàn toàn nhắn sắc nhưng theo loại này tốc độ tiến bộ chờ đến không sai biệt lắm lại ăn cao cấp phái vật thịt có một ngày có phải hay không có thể siêu việt chính mình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 đều là cấp bốn trở lên tiến hóa giả nếu như đặt ở bình thường cho dù là không ă n cao đ ẳ n g q u á i vật trước đó ta hẳn là cũng có thể đào tẩu chương ba trăm năm mươi bốn đây không phải là đánh chính mình mà sao hiện ở đây tô cựu gạo hoa những này là bằng hữu của ngươi sao người kia không rời đi cái này trên vai dựng lấy tuyết trắng khăn mặt vương trậu ngựa bên trong để đó bàn trải đánh răng kem đánh răng loại hình tóc hẳn là chỉ là đơn giản s ắ t qua còn tại tích thủy là vừa đi phòng khác tắm rửa sao ồ thật ngôi nam nhân ồ saka lần này tin tưởng a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 chỉ là coi trọng lợi ích nữ nhân thôi ngày mười chín tháng sáu trời vừa d ạ n g sáng tô minh tóc còn không có làm nhìn đẩy mở cửa đi vào ba nam nhân hai cái tóc dài để cho người ta cảm thấy buồn nôn một cái khác biểu lộ giống như là ăn đại tiện ừm ta tự nguyện nhường tô tiên sinh đứng lên đạm không có bất kỳ cái gì không nguyện ý ta trước kia không đáp lại qua ngươi không phải ngươi vật sở hữu về sau cũng đồng dạng không phải là ngươi không cảm thấy ngươi giống như là không chiếm được câu yếm đồ chơi liền khóc giống hướng đại nhân đòi hỏi ngây thơ tiểu hài sao sở dĩ nam nhân kia sẽ có ăn biểu lộ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 hiện có cao cấp tiến hóa giả hẳn là đều nhìn quen mắt mới đúng không nam cấp năm tiến hóa giả ta chưa thấy qua ai có thể trên tay xoa hòa cầu không thích hợp bọn hắn có lẽ có chút trình độ nhưng đối mặt tô minh t r ê n h lệch quá nhiều khả năng có được yếu một điểm cao cấp quái vật tiềm lực nhưng lâu dài kiêu xa hưởng lạc đã sớm để bọn hắn quên đối mặt cường địch phải đánh thế nào thậm chí không bằng không ăn cao cấp quái vật tiến hóa trước tổ cựu gà hoạ. mắt trần có thể thấy bất luận là kỹ xảo vẫn là đạo pháp kinh nghiệm chiến đấu cũng không sánh bằng c ũ có trách tổ cựu gà tọa hoàn toàn không sợ bọn họ ngày mười chín tháng sáu dạng sáng hai giờ chiến đấu không cần tốn nhiều sức liền kết thúc nhưng tô minh ngắn tay và t à o dính vào huyết bạch đi phục tô i ệ u g à h ọ và... a ngươi không phải nói đối chuyện giữa nam nữ căn bản không hứng thú nếu như sớm một chút nói rõ ngươi cũng bất quá là cùng những nữ nhân khác không có gì khác biệt kỹ nữ ta làm sao có thể biến thành như vậy ngươi cũng bất quá chỉ là chỉ mộ cửa ngừng ư cho cái tô minh cố ý lưu lại cái người sống cũng không tính bắt quái đi tuyệt ô sa ca có thể trở thành người sống chỉ là hứng thú cho phép bắt quái thuận tiện tìm hiểu một chút tổ cựu gạ tọa h gì trước đó sinh hoạt nhìn thấy trên mặt hắn loại kia vặn mẹo cừu hận biểu lộ tựa hồ không phục lắm nhưng lại thế nào không phục cũng không cải biến được hắn liền tô minh góc áo đều không có đụng phải liền bị tháo bỏ xuống tứ chi có k h ắ c ngồi dưới đất tình cảnh mộ cường n g ư ỡ n g có vấn đề gì không tô k i ệ u ga、e、toa eti cũng đứng lên bình t ĩ n h đứng tại osaka trước mặt rút ra căn bản không có vỏ đao võ sĩ đao ta thử chưa nói qua ta và những nữ nhân khác có cái gì khác biệt tô tiên sinh rất mạnh mạnh đến ta không cách nào nghĩ ra cái gì phản kháng biện pháp tại đối mặt có được thực lực tuyệt đối cường giả trước mặt ta tiếp nhận vận mệnh của mình có vấn đề sao ngươi cùng bọn hắn thông đồng làm b ậ y cũng thành đem người xem như hàng hóa kẻ thống trị lúc hẳn là cũng đang c ư ờ i nạo những cái kia bởi vì làm sinh tồn không thể không bị xuống tới thân hôn các ngươi mũi chân nữ nhân à. chẳng qua là đưa các nàng kinh lịch đổi thành ngươi đến kinh lịch đổi thành ta đến kinh lịch ta có thể tiếp nhận ta không có lời bán giận mà ngươi đối với mình đã làm đổi thành chính mình đến kinh lịch có khó như vậy chống cự t ồ sa ca sắc mặt cứng đờ còn muốn cắn răng nói cái gì phúc thử nhưng tổ cựu ga t ọ e d đã vung ra đao rất l ư l o t đầu của hắn còn duy trì kinh ngạc biểu lộ như bóng ra bàn lan xuống c h ậ p trung nhiều lần đụng vào góc tường mới ngừng mùi máu tươi tràn ngập cả phòng ta kỳ thật dự định hỏi một chút hắn biết đến sự tình tô minh cũng không phản ứng kịp hoặc là nói lại phát giác tổ k ệ u g ạ hỏa、e、ẹ n thì không chút do dự x u ấ t đau lúc do dự một cái c h ư ớ c mắt muốn hay không cản còn không nghĩ rõ ràng t h ê n t i ê u đầu đã tách rời ngài không cần ở trên người hắn nhiều tốn thời gian hắn biết đến ta trên cơ bản đều biết rất xin lỗi bởi vì ta ân đoán cá nhân nhường ngài xuất thủ nếu như không có ngài ở đây đại khái ta lại chỉ có thể giống như trước đây chật vật đào tẩu là chật vật đào tẩu nhưng lấy nàng thực lực bây giờ hẳn là sẽ đang khôi phục sau trực tiếp tìm bọn hắn báo thù bọn hắn là riêng phần mình chỗ tránh nạn tiên phong muốn lường thụ tại chỗ tránh nạn dưới một người quyền lực nhất định phải đi ra ngoài tìm tìm người dẫn đầu muốn đồ vật đồ ăn nước dược phẩm vũ khí thậm chí tình thú vật dụng từ cá nhân ta cách nhìn những cái kia tham sống sợ chết người dẫn đầu cho dù biết thủ hạ công cụ người đã chết cũng chỉ sẽ làm là bị quái vật giết chết sẽ không nghĩ tới ngày trên đầu bọn hắn có chút thực lực nhưng chính là bởi vì dựa vào loại thực lực đó sống sót vĩnh viễn không có thể trở thành tới đây thăm dò người tổ cựu g ạ hạ a ẹ、e、dị sát võ sĩ đao bên trên huyết thanh đao để ở một bên lại đi chuyển thi thể kéo tới ban công một bên hướng xuống q u o n g da dưới đây quái vật ăn rất náo nhiệt loại kia bình tĩnh cầm khăn mặt lau sàn nhà vết máu bộ dáng không thể nào là người đơn thuần có thể làm được có lẽ là bị tô minh chăm chú nhìn quá lâu tổ cựu g ạ hạ a ẹ、e、dị ngồi trồn hổm trên mặt đất lại ngửa mặt lên xin ngài yên tâm ta là chủ nữ tại trước ngày ta cùng bọn hắn cho dù là ban đầu quan hệ cũng chỉ là phổ thông tại cùng một cái hỗn loạn danh địa ngốc qua một đoạn thời gian về sau trên cơ bản đều là mang theo ân o á n lui tới Ta k h ô ngày phải đ ố mười chín ó còn tháng sáu sớm ngài là dự định đi chỗ tránh nạn làm chút gì sao tuy nói tối hôm qua tô minh không nói rõ muốn chỗ tránh nạn cụ thể địa chỉ làm gì nhưng bây giờ sửa sang lại hành trang bị nàng nhìn ở trong mắt lại thế nào ngu dốt cũng sẽ biết tô minh tính toán đến đâu rồi trạm thảo trừ căn ta không thích lựu chút hậu hoạn so với nói dự định cứu vết thương sinh lý do này thích hợp hơn cũng không nói láo cho dù tổ cựu gạ hỏa ẹ t ì nói qua những người kia căn bản sẽ không hoài nghi là chính mình rất chết nhưng bạn nhất đâu dù sao xử lý những người này đối tô minh tới nói một điểm g á n h bắt cũng không có lanh huyết một điểm không phải chuyện xấu rất xin lỗi ta ăn k h á i vật thịt không có cách nào và ngài cùng đi t h ố i kia tô minh gói ký thịt nàng đã ăn người ở chỗ này là được đối ta mà nói chỉ là thoáng hoạt động dưới gân cốt hy vọng có thể để cho ta hơi chút tận hứng điểm ngày 19 tháng sáu buổi sáng thế giới này c h ư bỏ mình còn có ai có thể n ê n ngang cưới xe mô tô đi đua xe sao ông tuy ý vận động chân ga cũng không quan tâm hội hấp dẫn nhiều ít v á i v ữ a tới trong n g á y mắt nhường t ô m i n h nghĩ đến trước đây thật lâu tại hải đ ả o t h ị loại kia đi đua xe cảm giác khi đó đi ra ngoài một chuyến xa nhà an thi giao sẽ ra chuyện lần này hẳn là sẽ không a t ổ k y u g hoa e d d i tự thân có thực lực chỗ ở cũng đủ an toàn nàng cũng không phải là an thi giao và an tiểu h y các nàng loại kia tận thế tiểu b ạ c h xem như lão mạch giết người sẽ không cho mắt cũng sẽ không có tâm tình chật trợn ta tự nguyện nhường tô tiên sinh đứng lên đạm có vấn đề sao nhưng là mẹ nó liên loại này phát triển xu thế đến cuối cùng thật có thể kết thúc yên lành thật có thể thành p h ổ thông hợp tác sao cái nào hợp tác sẽ nói đồng bạn có thể tùy tiện đem ta đứng lên đạm loại lời này chương ba trăm năm mươi mốt hai từng chút một đau đớn mà thôi cởi mổ tỏ không báo tố bao xa dâu biểu không gặp m ặ n g ư ớ n ngược lại là t r ư ớ c bị chướng ngại v ậ t ngăn lại vị thanh em hấp dẫn xúc tu q u á cũng xác thực nhiều lắm mặc dù sẽ không công kích tô minh nhưng ngăn tại trước mặt từ đầu đến cuối c h ặ n đường không cho ngươi ở trước mặt nàng buồng đ ị n h liền tay phải hơi chút vung lòng một s á t na quyền khống chế đội chủ đ ổ i t h à n h tuyết nhi từ tô minh trong túi quần lấy điện thoại di động ra đánh chữ lúc nào tại tổ cựu ga oa ẹ d d y trước mặt buồng đ ị n h rồi còn có đ ợ l a t ô đều qua đã nhiều năm như vậy còn không có đ ổ i cứa thích cứu những bình dân này không thật không có cao thượng như vậy phẩm chất nếu như mình chỉ là người bình thường liền còn sống đều khó khăn căn bản sẽ không cân nhắc cái khác người xa l ạ trải qua ra sao chỉ là một loại t h u ậ tay về sau n g ắ m lại nếu là khi đó ngươi chỉ lo đ ầ y trong đầu muốn ta dùng chân làm sao ta mới sẽ không như thế để ý ngươi cũng cũng có từng chút một x o á y thời điểm đây là nói xấu a việc quan hệ trong sạch tô minh không mở miệng không được ta làm sao nhớ kỹ khi đó là tuyết nhi mỗi lúc trời tối hội b ụ n g trộm mở ra tam ô n sau đó cưới tại t coi như vậy đi quá khứ sự tình thế tử muốn làm sao v ặ n b è o liền làm sao v ặ n b è o đi dù sao lại thế nào v ặ n b è o cũng không cải biến được đã là vợ mình sự thật ngày mười chín tháng sáu thô minh đến tổ cựu gạo tọa ẹ gì nói chỗ tránh nạn kỳ thật chính là tại hoàn toàn rời xa thành thị khu vực xem như nông thôn hai biến chức khẳng định người ở thưa thất địa phương một chút liền có thể trông thấy cái loại người này vì kiến tạo tường cao cách ly lưới không thể nào là một sớm một chiều vòng đi ra hơn hai năm thời gian kiến tạo ra người bình thường không có giá trị muốn đi vào liền phải trước đồng ý làm cho chỗ tránh nạn đám người này và ban đầu ở hải đảo thị đi qua chỗ tránh nạn ban đầu có thể hay không cũng chỉ là loại kia đang mong đợi tương lai tụ tập cùng một chỗ người đâu kết quả biến thành như vậy cấp năm tiến hóa giả lại là cái gì trình độ nghe tới giống như rất kiệt xuất tầm thường dáng vẻ những n à y đồng ý làm chó đi vào người cứu về sau đến cùng là hội cảm tạ mình cứu được bọn chúng vẫn là hội trách cứ cứu được lại không ở lại cái k i a bảo hộ còn không bằng không cứu đâu ngày mười chín tháng sáu đêm b i a chỗ tránh nạn bên trong lưu lại mấy chục c ỗ t h i thể ngài đi thôi nếu là mạnh nhất sơn điền bọn hắn trở về ngài sẽ chết sạch sẽ mặc quần áo trên mặt có tàn nhang nữ nhân hai mắt vô thần đối với giết chết vừa rồi đang chuẩn bị đem nàng kéo tiến gian phòng nam nhân đ ố i bang hắn tô minh có cảm tạng nhưng cũng không có vì vậy cảm thấy nhìn thấy hy vọng không có việc gì ta tìm chính là bọn hắn ngươi muốn tiếp tục bị người làm vật phẩm vẫn là cầm lấy đao coi là người ta biết trước ngươi không được chọn hiện tại có thể một lần nữa tuyển vật phẩm người nữ nhân ngập ngừng nói bờ môi nhìn tô minh thật lâu u ám trong hai mắt đột nhiên buộc phát ra c ự hận ta ta là người ngày hai mươi tháng sáu giữa trưa từ ngân hàng cao ốc đến những tên kia thành lập chỗ tránh nạn địa phương lời của ta tối thiểu muốn đuổi đường hai ngày không biết hắn phải bao lâu phúc thử đơn giản đến qua mặt thân thể của ta chuyển biến tốt đẹp sau liền không kịp chờ đợi mài s o n g võ sĩ đao lại lần nữa đi ra ngoài săn giết quái vật bất luận ta giết thế nào cấp thấp quái vật số lượng thoạt nhìn đều không có giảm bớt qua nói không chừng cũng bởi vì khoa trương vô tính tự chủ năng lực sinh sản càng nhiều hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra chạm thảo trừ c a n dù là thật là chạm thảo trừ c a n ta cũng không cho rằng đem mục đích chuyện cần làm tiết lộ cho ta là chuyện tốt phải biết hiện tại ta và vừa mới bắt đầu nghĩ không đến bất luận cái gì biện pháp phản kháng nàng không đ ồ n dạng thực lực mạnh lên rất nhiều thậm chí so với ta thời gian hai năm cố gắng mang tới biến hóa còn nhiều hơn k h á o nghiệm giả bộ như muốn đi chỗ tránh nạn trên thực tế chỉ là muốn nhìn xem ta có thể hay không chạy đây là cơ hội tuyệt hảo ta có thể mặc kệ mục đích của hắn và hiện tại ta coi như đối mặt cao cấp quái vật cũng có sức đánh một trận tiêu chuẩn chạy đến thiên đại khu chạy đến càng kinh khủng quái vật xào huyện coi như hắn tới ta cũng có thể lợi dụng hắn xử lý muốn tìm quái vật ta tự nguyện bị tô tiên sinh đứng lên đạm có vấn đề sao lúc nói những lời này ta làm sao không phải cũng là tại tuyên dương tuyệt sẽ không phản kháng lập trường có lấy lòng mục đích không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại một sáu một chín một sách m ộ ta t xem xét nhưng hắn đã không có đ á c ý cũng không cảm thấy cao hứng ngược lại lộ ra có một chút làm phức tạp t h ầ n s ắ c không là để ý ngươi có phải hay không chủ nữ vấn đề tùy tiện hỏi một chút chỗ tránh nạn ở đâu đối thân thể của ta liền không một tia h i ế u kỳ ta biết đứng tại lập trường của ta không nên xuất hiện có hay không có thể tin tưởng ai loại ý nghĩ này ta chỉ hẳn là cân nhắc chính mình muốn làm gì vì làm đến cái gì cần muốn thế nào so với như bây giờ hẳn là suy nghĩ chỉ nên có đến cùng muốn hay không đào tẩu sự t ì n h lắc thất thần đến mức cấp thấp quái vật vung vẩy xúc tu ta không thể trước tiên phản ứng cánh tay bị chảy ra nhiễm một tầm tính nhăn mòn chất lỏng giải quyết hết con quái vật này về sau ta một lần nữa trở lại ngân hàng cao úc chờ lấy ân ta tiếp tục lưu lại cùng hắn đến cùng muốn đi chỗ tránh nạn cứu người vẫn là chạm thảo trừ can hoặc là tầm h o a n tác nhạc cũng không quan hệ ta còn chưa đủ mạnh không có lời nói của hắn lý luận là thành lập chỉ dựa vào chính ta đem hết toàn lực thắng q u á i vật cũng không nhất định có thể mang về thịt chớ nói chi là về sau khả năng còn cần muốn càng cao cấp thật sẽ có hắn như vậy có thực lực tuyệt đối cường giả lại không muốn chỗ tốt chỉ là người tốt người sao nhưng nội tâm ngẫu nhiên hiện hiện suy nghĩ lại rất rõ ràng nói cho ta biết không chỉ là bởi vì lợi ích nguyên nhân ta khẳng định tham luyến loại này không cần động não liền có thể thu được giữ gốc sẽ không chết huấn luyện cũng có một kia quyến luyến loại này không cần người khác dùng tràn ngập lợi ích ánh mắt nhìn chằm chằm chẳng phải cô độc hoàn cảnh ngày hai mươi ba tháng sáu ta rất kỳ quái coi như theo ta đi đường tốc độ thời gian lâu như vậy hắn cũng nên trở về nhưng không có không một tia động tĩnh vẫn là ta ngồi một mình ở nệ một bên đốt đống lửa nấu lấy hắn lưu lại đồ ăn cơm chưa nhục chi loại so với ta trước kia ăn ngon rất nhiều phổ thông khu vực khẳng định không tốt như vậy vật tư hơn phân nửa là hắn đi có cao cấp bái vật tận hiện khu vực tìm ta có thể đi rồi sao chương ba trăm năm mươi mốt ba từng chút một đau lớn mà thôi năm ngày không trở về có lẽ chết rồi có lẽ đột nhiên cảm thấy ta không có ý gì không có ý định trở về không hiểu luôn cảm giác dĩ vãng như quen không có cái gì đèn đốt c ả n h đêm có chút tình l i ê u liên loại trình độ này đều không được còn muốn báo thủ yếu quá yếu thực sự không được h ồ i đi ngủ đi cũng đừng nói cái gì muốn giết sạch quái vật loại này lời nói ngu xuẩn mặc dù chỉ cần có rảnh rỗi ta đều tắm r ử a tại quái vật huyết và thịt nát bên trong xoa n g mũi đầy dây hư thối vị không từng đứt đoạn nhưng chính là kém một chút cái gì kỳ quái nam nhân đã cứu ta cũng giúp ta mạnh lên n h ư n g ta biết cho dù là ta cũng còn có càng nhiều khả năng nhưng cái gì cũng không muốn cô thân thể này không muốn ta tài nguyên chẳng nhưng không muốn thậm chí còn lưu lại càng nhiều tốt hơn là thế này phải không chết ở trên đường có lẽ gặp được hắn cũng không giải quyết được quái vật ta rất rõ ràng thế giới này có rất nhiều kinh khủng đồ vật ta liền gặp tư cách đều không có liền hắn cũng không tư cách thắng quái vật ta chỉ có thể xuất r a nghìn lần gấp trăm lần cố gắng bung lao mới có thể có một khả năng nhỏ nhoi tô tiên sinh chi mộ ta mang phức tạp tâm tình tại cùng hắn cùng c h u n g qua một đoạn thời gian ngân hàng trong đại lâu dựng lên đ ị a rất xin lỗi có lẽ ta đối với ngài có rất nhiều hiểu lầm ừng nếu như ngài là bị quái vật giết chết có lẽ ta có thể thông qua giết chết càng nhiều quái vật để báo đáp ta đã trải qua sinh ly từ biệt thấy tận mắt mẫu thân chết ở trước mặt ta thấy tận mắt phụ thân cơ xúc tu muốn giết chết ta hiện tại cũng bất quá là đáng xấu hổ tham l u y ế n ấm áp tại mất đi sau cảm thấy một k i a lanh ý trừ cái đó ra không khác ngày hai mươi ba tháng sáu đêm kia ta vì cái gì tại lập bia về sau còn muốn lưu ở chỗ này đây có lẽ là không tin tô tiên sinh hội cứ như vậy biến mất có lẽ là chờ mong hắn trở về chứng minh cũng không có khủng bố như vậy quái vật liền tồn tại ở phụ cận nhưng bất kể như thế nào ta lưu lại đồng thời tô cựu g ạ hoa vẫn chưa ngủ sao trên đường gặp được điểm p h i ê n phức cái đồ chơi này cũng không biết có thể ăn được hay không tóm lại ta đem n ó cái cổ và chung quanh bộ phận cắt chém mang về người tự mình nghĩ đi có thể ăn thì ăn không thể ăn coi như xong hắn giống như rất mệt mỏi ném bao trong bọc xúc tu và ta bình thường đối mặt cũng khác nhau có hoa văn đó là trước đó có thể chế tạo ảo giác thân thể che tín hoa văn q u á i vật tô tiên sinh ngài thụ thương rồi ta nhìn thấy hắn quần áo cũng dính đầy h ố n t ạ m q u á i vật chất lỏng không biết có người hay không biết không đều là nó ta có chút mệt mỏi nếu như hắn vừa và loại này cường lực m á i vật chiến đấu qua có thể biến thành bộ dáng này khẳng định đã rất mệt mỏi như vậy ta muốn vào lúc này tại thân thể ta chính kiện toàn trạng thái tốt nhất thời gian phản kháng có phải hay không có thể thắng ngày hai mươi bốn tháng sáu rạng sáng hắn đơn giản cởi x u ố nhiễm g n ố h ế áo khoác và quần không có ý định tắm rửa liền như thế nằm tại trên giường nệm đi ngủ nghĩ gây hào anh ta liền xem như huyện hóa ra các nàng chết ở trước mắt không thể nào ta không nóc như vậy mặc dù biết không thể nào là thật nhưng là nhìn thấy hắn bọc lấy chăn miền nói mê ta hiểu được quái vật k i a đối với hắn cũng sử dụng gây h à o ảnh có lẽ bởi vì quái vật bạo liệt về sau chất lòng xâm nhập m ũ i miệng của hắn h à o giác so với ta lúc ấy gặp phải càng thêm m á n h liệt các nàng chết ở trước mắt nói là hắn quý cho người thê tử phụ mẫu người nhà đã chết rồi sao l i ê n và ta nhìn thấy ba ba một dạng dù là biết là giả cũng khó có thể khắt chế cảm xúc hắn rất mạnh nhưng giống như ta cũng là người cũng có không muốn người biết không nghĩ nhấc lên qua lại loại thời điểm này chỉ có thể tự mình vượt qua đi chỉ có thể tự mình chịu được loại kia tâm bị bước lên đến nghiền nát thống khổ ta có khả năng làm cũng chỉ là lặng lẽ lấy ra khăn mặt dính điểm nước sạch giúp hắn đem thân thể lưu lại quái vật chất lỏng lao sạch sẽ phòng ngừa hai lần ô nhiễm g i a o không mở mắt ra nhưng bắt lấy cổ tay của ta lại thuận thế đụng phải lồng ngực của ta trong nháy mắt kia ta không nhịn được run dậy không có bị nam nhân trực tiếp đụng phải có chút không biết nên làm thế nào g i a o coi ta là thành đã chết đi thế tử không cái này nắm vút ta nhà ăn tựa hồ tại cảm thụ cái gì tuyết nhi ta đương nhiên biết là giả bất quá quả thật có chút khó chịu tuyết nhi mới là thê tử sao tuyết nhi quả nhiên là thiên hạ đệ nhất đáng yêu loại chuyện đó không có khả năng phát sinh thằng đến bị kéo vào ổ u trăn ta mới biết đại khái hắn đứng trước một loại nào đó h ảo giác c h i t để coi ta là thành thê tử tay như vậy tự nhiên khả năng và vợ hắn khi còn sống quan hệ phi thường ân ái đi tựa như cha mẹ của ta kết hôn ngày kỷ niệm có lần bị ta gặp được ngay tại cửa trước ừng ta là tuyết nhi ta cũng biết nếu như không nghĩ cho bước ra rời đi chính là ta đều có thể vượt qua h ảo giác còn sống trở về hắn không có khả năng nhịn không quá đi thậm chí so với ta trước khôi phục cũng bình thường nhưng nhìn dùng quần áo gói kỹ có hoa văn thịt mặc dù hắn khả năng thật có mục đích gì thật không phải cái gì người đơn thuần cũng chỉ là dơm ra thân thể ngắn ngủi nhường hắn quên mất rơi mất đi thê t ử thống khổ so với đơn thuần bị ép dơm ra thân thể làm vật phẩm của hắn bị đứng lên đạp cái gì nghe tới còn cao thượng hơn rất nhiều coi như ta là nghĩ như vậy a dù sao cũng chỉ là thân thể mà thôi từng chút một đau đớn mà thôi t ấ u chương xong chương ba trăm năm mươi hai hoàn tay căn bản ngăn không được chương ba trăm năm mươi hai một hòn g tay căn bản ngăn không được ngày hai mươi b ố tháng sáu tô minh làm rất chân thực ộ n g toàn g i a sung sướng tiêu tiếu tiểu hài vây quanh hắn và thê t ử ở giữa nữ nhân bên cạnh đều mang theo tinh xảo chiếc nhẫn tràn đầy nhân thê ôn nhu t h ầ n s á c vào đêm về sau lại tự nhiên mà vậy tránh đi tiểu hài ánh mắt tiến vào phòng khách cực lớn dường hoặc thẹn thùng hoặc ham súc hoặc bị động hoặc chủ động đó là chúng nói không rõ rõ ràng n ộ n g tức biết rõ là ngộng nhưng chính là đ ầ y trong đầu nghĩ đến lập tức cảm thụ loại kia cái gì cũng không cần lo lắng chỉ cần suy nghĩ như thế nào đồng thời thỏa mãn các nàng như thế nào tránh đi bên ngoài tiểu hài vui l ừ a ẩm ĩ sát sát cho dù là từ trong ngộng tỉnh lại tô minh ngồi ở kia trong ngộng hình tượng biến mất nhưng này t r ù n g vô ưu vô lự nhẹ nhõm tâm tình y nguyên tồn tại để cho người ta q u y ế n luyến chính mình vì sao hội đi ngủ tới a là giải quyết xong chỗ tránh nạn sự t ì n h trở về trùng hợp nghe thấy động tĩnh nhìn thấy một chỗ quái vật tản chi tìm hiểu nguồn gốc theo dõi coi là gặp được tổ cựu ga ba -E kết quả là cái kia có hoa văn quái vật không nhịn được đói bụng tại thèm ăn cấp thấp đồng loại cao cấp quái vật sẽ không k h ô nhìn g n tô minh mà tô minh cũng sẽ không bỏ qua vẫn muốn nhưng không lại đụng phải nó cơ hội muốn biết thực lực của nó kỳ thật và phổ thông nhiều mấy cây xúc tù cao cấp quái vật không có gì khác biệt liền chỉ nói là hội phun s ư ơ n g ngủ s á m không phải tổ cựu ga và nói xương ngủ tô minh mở ra miễn dịch đại sư tăng thêm hoàn toàn không bị ảnh hưởng đến cùng là các người khác thời điểm bị tiến một bước ăn mòn miễn dịch mất linh vẫn là nói miễn dịch là miễn dịch nhưng miễn dịch về sau có cái khác tác dụng phụ thì như phi thường mỏi m ệ n h lại thì như ảo giác và tổ k i ể u ga hoa é gì lúc ấy hoàn toàn tương phản một chút giả bi thương hình tượng trong nháy mắt biến mất biến thành n g ậ xuân cho nên nói chính mình còn vì sao lại đổi thành tổ k i ể u ga hoa y phục tác chiến ngụy trang quần ân chính là thật cho nên nói vì cái gì giữa đùi có cố lạnh siêu siêu cảm xúc trong không khí cũng toát lên lấy một chút nói không rõ m ù i tô minh sớm liền không làm à pháp sư biết là cái gì cũng biết chỉ là rõ ràng n g không có khả năng chân thực đến quần đều đổi trình độ ở trong mơ rõ ràng nhìn xem an thi giao cắt nàng đụng phải bảo bảo nhà ăn lại không hiểu rút lại cái này cũng nhất định không phải t r ù n g hợp không thể nào là trong hậu, g dao nói máy giặt tẩy qua rút lại tô minh nhẹ giơ lên tay phải tuyết nhi ngươi biết phát sinh cái gì sao không đáp lại thật giống như trong tay phải cho tới bây giờ không tồn tại qua ý thức của nàng lạch cạch tô minh nón lửa một điếu thuốc vẫn ngắm nhìn chung quanh tô tiên sinh chi mộ không nhìn lầm hẳn là chính mình một đ ị a sau đó khoác lên linh bài bên trên sự tình tô cựu g ạ hoa bị xé hỏng y phục tác chiến đặt cơ sở tay áo dài Áo khoác cũng, cũng n é、e mặc, e、mặc dù rất tối nhưng tô minh có thể thấy rõ ràng nàng đi đường không khỏe rất bình thường chẳng lẽ nói cũng không có mình trong tưởng tượng một bước kia ngài hẳn là rất yêu ngài thê tử a ý của ta là ân thật có lỗi ta hiện tại cảm thấy ngài cũng là người theo tổ cựu g ạ h ò a ẹ、e、thì thoáng ngồi xuống cầm áo khoác động tác tô minh phát hiện nàng do q u ầ n dài bao k h ỏ a hai chân có chút nhem nhó không có cách nào tự nhiên khép lại biểu lộ cũng có biến hóa rất nhỏ không không cái gì gọi là chính mình cũng là người vẫn luôn là người tốt a không đúng là phát sinh đi lại nhìn chằm chằm tô tiên sinh chi mộ tấm mạng gỗ tổ cựu g ạ hạ hẹ thì tựa hồ cũng phát hiện tô minh đang nhìn cái kia linh bài a đây là ta coi là n g à i khả năng xảy ra ngoài ý mớn hiện tại xem ra là ta nghĩ nhiều rồi thiêu hủy l i ề n tốt nàng tiện tay ném vào dập tắt đống lửa lại tìm chút giấy s á c dự định đ ố n g lửa cái này thật không đúng sao không chỉ là tay phải vợ chức phạm ngay trước chính mình linh bài cái này tính là gì phạm không bây giờ không phải là suy nghĩ cái này thời gian nhân vật tô cựu g ạ hạ a ẹ di độ t h i ệ t cảm ba mươi ba miêu tả đối ngươi ấn tượng cải biến rất lớn cho rằng ngươi là có máu có t h ị t người đối ngươi có một chút hảo cảm có lẽ cho dù mục đích sau khi hoàn thành cũng sẽ không làm gây bất lợi cho người sự tình n g à i ứng đói bụng rồi à? ăn một chút gì không nghĩ tới cái gọi là chuyện nam nữ và giết chết mấy chục con quái v ậ t so sánh cũng giống vậy hao phí thể lực bất quá cũng có thể là n g à i thể chất đặc thù cường rất nhiều lại thêm ta không có kinh nghiệm gì lấy lòng nam nhân vì cái gì phát sinh loại sự tình này về sau nàng có thể mặt không đỏ tim không đập ngồi tại trước mặt nhóm lửa vì cái gì phát sinh loại sự tình này về sau nàng độ thiện cảm sẽ lên thăng thảo nói cái gì tuyết nhi có một phần tư mị ma huyết thống mình mới là、à? so với tuyết nhi tổ mẫu ẹ sở c ả tiểu thư còn muốn thuần huyết tô cựu cạ hoa ta ở trên đường trở về đại khái hiểu ngài trước đó cũng có đang tìm nó gặp tự nhiên không chịu từ bỏ lời của ta ở đây có lẽ còn sẽ trở thành vườn hữu không biết chờ ta ăn hết thịt của nó sẽ có hay không có rất nghiêm trọng triệu chứng đến lúc đó có thể sẽ làm phức tạp ngài chương ba trăm năm mươi hai hai hoàng tay căn bản ngăn không được ta là nghĩ nói vô luận ngài có phải hay không muốn giúp ta mới đem thịt của nó mang về ta đều sẽ xem như đơn thuần hào ý ta yêu thích đi thẳng về thẳng không có nhiều như vậy tâm cơ c h ỉ ngài không giống thiên thai trước trong tin tức nói nhà tư bản muốn con n g ư ờ i chạy nhưng lại không cho thảo tô minh mấy lần muốn mở miệng xuyên tạc một lần mang về đồ vật mục đích nhưng đều bị nàng đánh gãy câu chuyện lại muốn làm sao xuyên tạc nói trắng ra là hiện tại tổ cựu gạ họa độ thiện cảm cũng không phải đặc biệt cao chỉ có thể nói và miêu tả d ạ n g một dạng có một chút hảo cảm thậm chí chính là bình thường bằng hữu bình thường hảo cảm một dạng nhưng là giữa nam nữ tồn đang phát sinh quan hệ sau còn thuần khiết hữu nghị sao tôi biết rõ tổ cựu gạ thân thể là dạng gì bởi vì nàng phía trước liền chủ động cởi sạch qua quần áo nhưng lần này hoàn toàn không biết ở ngoài sáng tích trong mộng một hồi xem nàng như thành tuyết nhi một hồi xem như tiểu dạng c ặ t bã ân chính mình là đã không cứu nổi c ặ t bã về sau sau đó tầng mười chín địa ngục tay phải không có cái gì ăn ý là bởi vì chính mình cường ngạnh dùng cái tay này đối tổ cựu g a tọa tô tiên sinh ngày mai ta muốn thử xem đi càng thâm nhập khu vực săn g i ế t quái vật cũng có lẽ bây giờ ta có thể thắng sẽ không lại chật vật đến muốn ngài đến thi cứu nhìn tổ cựu ca t ọ đưa tới nướng làm xưởng hôn khói tô minh nhẹ hít một hơi thuốc lá đi thôi muốn đến thì đến có thể như vậy phải không nàng không thèm để ý chính mình cũng không thèm để ý nàng chỉ là một chút hảo cảm chính mình coi như cái kia là bằng hữu đây là cái gì thế kỷ mới xuất sinh lương tâm vì cái gì không đau n h ấ t nhanh lên đau nhức a lại không đau n h ấ t không có cách nào đem mình làm là m người cái gọi là lương tâm chính là vào lúc này đau một chút hiện lộ rõ ràng tồn tại cảm a ngày hai mươi bốn tháng sáu sớm đứng tại tô minh trước mặt tổ cựu ga ba eti xinh đẹp không cách nào dùng lời nói mà hình dung được đoan chính ngũ quan cho người ta đoan trang ấn tượng n u hòa trong ánh mắt phản phất tràn đầy lấy có thể tiếp nhận bất luận cái gì bốc đồng mẫu tính quan mang mà phần này nu hòa ấn tượng bởi vì ướt á t tóc vàng khoác lên mảnh k h á n h trên bờ vai dáng vẻ bị ánh mặt trời chiếu sáng chiếu ra một chút quan huy có d ụ n g khi nói không rõ cảm giác thần thánh gương mặt cái cổ n g ự c đại khái là bởi vì mới tắm rửa qua không lâu nhuộm màu hồng nhạn để lộ ra một cô yêu diễm đồng thời còn có xả phòng mùi thơm s ô n g vào múi mùi thơm thấm vào tô minh trong đầu cả người đều muốn phiêu lên giống như hơn nữa nàng hôm nay lần đầu tiên không lại mặc đồng phục tác chiến ngược lại tuyển trước đó nói không nguyện ý làm bẩn để bất cứ tình huống nào ổn chế nói như thế nào đây an thi giao ở công ty xuyên ổn chế phục rất tự nhiên chính là tổng giám đốc mà trước mặt tổ cựu gạo hạ hệ thị thì là giống ngoại quốc dù học trở về tình anh thư ký nếu tại hiện tại chính là thư ký sẽ không hoài nghi nàng loại này hình tượng chỉ là bình hoa loại kia tràn ngập i ê n tĩnh t h ầ n sắc sự sự không sợ hai thái độ sẽ không để cho người cảm thấy là bình hoa nhưng trôi nhập là tô minh một cái nam nhân thư ký liền sẽ hoài nghi nàng không chỉ làm phổ thông thư ký là đồng thời có thể giải quyết nhu cầu cuộc sống cũng có thể chiếu cố bang lão bản phân hữu nhiệm vụ hoàn bị thư ký g i á n g người sẽ không như vậy c h ư dương cũng không có như vậy càng c ố i cho nên vì sao đột nhiên trọn tẩy như vậy sạch sẽ thay quần áo ừm ta chỉ là bởi vì ngài đột nhiên cảm thấy có quá lâu không làm qua người nếu như sau khi tắm xong sữa tắm và nước gội đầu hương k ý tại ta làm xong chuyện nên làm về sau còn có thể lưu lại không có bị quái vật m ù i thay thế cái kia coi như chân chính lông tóc không tổn hao gì a ngài yêu cầu là không bị thương mà ta cho rằng không thể giữ gốc hoàn thành ngài muốn xem đến hình tượng đến vượt mức hoàn thành như ngài thấy ta không phải thiết tài ta cần phải bỏ ra càng nhiều cố gắng. chỉ có thể nói tốt xấu dậy mặt vẫn là tác chiến dậy, không phải dậy cao gót. không phải vậy tô minh thật muốn hoài nghi tổ cựu gạo hạ có ý khác. chính mình hôm qua. thật đem tinh như vậy gây nên tổ cựu gạo hạ đợi ngã. tô tiên sinh, ta chuẩn bị xong. tổ cựu gạo hạ eti đã đem võ sĩ đao đường đang bộ váy một bên, chống. bây giờ không phải là tài giỏi thư ký, biến thành tài giỏi lại xinh đẹp tóc vàng xinh xắn mỹ thiếu nữ sát thủ. tay phải cho tới bây giờ vẫn là không người trả lời trả thái. được rồi. việc đã đến nước này, t r ư ớ hoàn thành nhiệm vụ lại nói. lương thượng trang tất yếu tài nguyên cùng với khối kia có hoa văn thịt báo khỏa tô minh cũng khôi phục lại bình tĩnh không sách tối hôm qua cái kia việc sự t ì n h ừm lên đường đi lần này không phải là phía trước nhẹ nhàng như vậy huấn luyện chuẩn bị tâm lý thật tốt ngày hai mươi b ố tháng sáu ta và tô tiên sinh xuất phát hướng thiên đại khu phương hướng đi tại thiên thai không trước khi đến từ đông khu đến thiên đại khu cho dù là ngồi tàu điện cũng phải hai ngày chính mình lái xe hội nhanh lên nếu như dựa vào đi bộ chỉ dựa vào cước lực của ta tối thiểu ba ngày rõ ràng là liên lụy tốc độ của hắn nửa đêm trước ngươi trông coi nửa đêm về sáng đội ta xem như tín nhiệm ta còn là căn bản sẽ không lo lắng ta phản kháng đâu không biết dù sao hắn liền như vậy nhẹ nhàng nói xong vẫn tại góc tường đi ngủ mà ta thì là chống võ sĩ đao ở ngoài cửa nhớ tới một số việc thì như bị tô tiên sinh bổn h à o hôn mặc dù kêu khẳng định không phải tên của ta loại kia suy nghĩ cũng không đúng đối với ta có nhưng ta có thể biết hắn là cái nam nhân bình thường không phải thái giám cũng giống vậy có thất tình đồ dùng h bên ngoài có chút lạnh chỉ là đơn giản phun ra khí liền có tầng xương trắng hắn không có ở trước mặt ta cũng coi như có thể h ô i có chút thẹn thùng vì cái gì sẽ không thẹn thùng đâu ta tại hai b i ế n trước đó cũng là nữ nhân phổ thông nữ nhân ta có vé qua mười tám mặt gạ khi đó lấy tài liệu đối tượng là kết hôn ngày kỷ niệm bị ta đụng thấy qua p h ụ mẫu ta chỉ là có thể cảm giác được giữa bọn hắn ân ái nhưng cũng không biết thực tế là tâm tình gì bởi vì hắn vẫn luôn biểu hiện ra đối ta không có hứng thú dáng vẻ cũng không nghĩ tới cỗ thân thể này sẽ bị hắn lấy loại kia vừa ý tư thái thèm ăn xem như bị đứng lên đạp sau mặc dù ta là nằm lấy hoặc là nằm sấp ta có thể hay không mang thai đâu cứ việc phía trước nhiều lần ta đều có kiên nhẫn xuất ra an toàn biện pháp nhưng đằng sau cái kia một hộp không đủ không có ta không còn khí lực đ ẩ y ra hoặc là nói quên đi a n dược cũng không biết có tác dụng hay không đó là trước đây thật lâu ném ở trong bọc khi đó nghĩ đến thật có một ngày hội tàn khốc trở thành ai đồ chơi ít nhất phải chịu đủ bảo trì kiện toàn thân thể tìm cơ hội chạy đi bởi vậy dược là thiết yếu an toàn biện pháp cũng thế dù sao tại thế giới này không ai sẽ thích nhiều một đứa bé cũng sẽ không thích bụng lớn không có cách nào như vậy sảng khoái sử dụng nữ nhân sẽ không có người chán ghét nguyện ý ngoan ngoãn nghe lời uống thuốc nữ nhân nhưng ta cảm giác giả sử ta không có dược và hắn nói muốn hắn đi tìm trở về cũng sẽ không cự tuyệt ta vì cái gì không trốn đi rồi căn bản không cần chờ mấy ngày cũng không cần lập linh bài càng không cần tại hắn khó chịu thời điểm chút bỏ quần áo chủ động đi qua khi đó cũng có thể chạy tín nhiệm bị l ừ a ưa thích ta nhìn yên tính ý mắng đêm lặng lẽ năm chặt võ sĩ、si、đao chương ba trăm năm mươi hai ba hoàng tay căn bản ngăn không được không có ta chỉ là cảm thấy so với nhìn như mạnh lên rất nhiều người một mình đi thiên đại khu có hắn cùng một chỗ càng tốt hơn tỷ lệ thành công lớn hơn ta căn bản không phải cái gì ngây thơ nữ nhân cũng không quan tâm tình cảm dù là xuyên qua quần áo đẹp đẽ cũng chỉ là dư vị lúc trước là người giai đoạn hiện tại dính đầy máu tươi mất đi hết t h ờ i ta cũng sớm đã không có khả năng lại trở thành người tôi k ệ u gặp hoa đi ngủ đi không nghĩ tới thời gian gặp q u a nhanh như vậy tô tiên sinh đi ra như vậy đã ta sớm liền không khả năng là người lại vì cái gì đang nghe đi ngủ thời điểm hội không có gì ngăn cách cũng không có gì sợ hãi chỉ là phổ thông cảm thấy nam ngủ là tốt chứ loại này hơn hai năm thời gian đã sớm lãng quên cảm giác an toàn cho dù vẫn là ôm võ sĩ đ a u nhưng lại cũng không là dựa vào cảnh giác dựa vào tùy thời có thể cầm vũ khí phản kích mà cạn độ r ấ t ngủ ái lì tương mau trốn ba ba của ngươi hắn đã ta không nghĩ lại suy tư người chỉ ít khi tìm thấy ba ba trước đó ta không có cách nào thành vì một cái hoàn chỉnh người hắn cũng thế hắn đối ta vẫn không có hứng thú chỉ là hoài niệm mất đi trọng yếu người hoài niệm thê tử của hắn không phải ta ngày hai mươi sáu tháng sáu mất thiên đại khu càng đi bên này đi cấp thấp quái vật bóng dáng càng là thưa tớt h cho tới bây giờ tô minh cơ hồ chưa từng thấy cấp thấp quái vật cao cấp quái vật cũng không có thật giống như một cái chân không khu không tồn tại bất luận cái gì quái vật nhưng khắp nơi đều là như bị cái gì quái vật khổng lồ cày qua một lần đổ nát thê lương lại rất rõ ràng nói cho tô minh nơi này có kinh khủng đổ vật tồn tại tùy tiện tìm cái coi như hoàn thành cửa hàng lâu n ỉ n ơ i bên này căn bản không bị người vơ v á c qua khắp nơi đều là tản mát đồ ăn vặt nước không có thi thể liền xương cốt cũng không có không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại một sáu một chín một sách một ta xem xét tô minh trong bọc khối kia có hoa văn thịt đã tại bốc đùi ta hẳn là có thể ăn hết lần trước ăn hết đã không có bất luận cái gì tác dụng v ụ tô minh muốn nói kỳ thật ném đi đổi một cái không hoa văn thoạt nhìn không có độc có thể sẽ tốt đi một chút đã đến tiên đại khu khả năng gặp phải cao cấp hơn v á i vật nếu như sợ chết lời nói ta ngay từ đầu liền nhận bệnh làm một người đàn bà b ì n ư ờ n g bị người làm vật phẩm vất quá nếu như ngài lo lắng ăn hết khối này thì ta hội mất đi cho ngài hồi báo giá trị đến tiếp sau ăn đi ăn trước một điểm nhìn nhìn tình huống như thế nào tô minh sẽ không lo lắng dù là thật đã chết rồi hắn cũng có thể trở về tại cái này nếu như không cho nàng ăn độ thiện cảm ba mươi lăm ai biết độ thiện cảm có thể hay không xoạt xoạt xoạt dài mắt thấy nàng cắt lấy một khối nhỏ đưa vào miệng bên trong nhấm ướt vứt không lọt vào mắt mùi tối ngày hai mươi bảy tháng sáu dạng sáng tô minh không có ý định đi ngủ nghĩ xem trước một chút chung quanh có cái gì thú vị thuận tiện có thể đơn độc lại cùng tay phải tâm sự đ ợ i lato ngươi dùng ta sờ soạn nàng liền cái này câu nói đầu tiên mở hiện lên ở màn hình điện thoại di động tô minh liền có chút không biết làm sao hồi ngươi không phải rất mạnh sao vì cái gì còn sẽ trúng độc cái kia miễn dịch có lẽ là có thể miễn dịch tất cả nhưng nó tác dụng phụ cũng là có không có lần sau lần sau coi như ngươi và những nữ nhân khác cái kia một mực gọi tên của ta ta cũng tuyệt đối sẽ đưa ngươi đi đoạn đầu đài còn có vì cái gì đã nhiều năm như vậy ngươi vẫn là không đổi rất chán ghét nhìn thấy đáng sợ đồ vật người khác đều là chạy liền ngươi nghĩ xông đi lên ngươi sói là như thế này trôn dưới đất q u á i vật là như thế này ngươi rất lợi hại phải không tờ l a t ô ngươi n ế u là một mực không đổi được cái thói quen này mơ tưởng mơ tưởng lại để cho ta dùng chân ngươi muốn vậy nàng liền vậy nàng được rồi liền không thể nghĩ một hồi còn có ai trở lấy chuyện gì đều xông ở phía trước ngươi cho rằng ngươi là bất tử sao huyết tộc cũng không dám nói sẽ không chết ngươi cũng không phải chúa cứu thế giống như nàng giận dỗi điểm tại cùng tổ cựu ga h a ẹ gì phát sinh cái gì cái kia chiếm so với rất nhỏ nhưng tô minh lại không có cách nào nói không phải trông thấy cái gì đều xông đi lên không sợ chết mà là xác thực sẽ không chết cái kia ngươi có phải hay không bởi vì nàng nàng cái kia giống như ta nhỏ mới kêu tên của ta mất mạng để làm sao hồi đều sẽ đắc tội với người tuyết nhi nói cho ngươi một cái l ã n h tri thức cái gì l ã n h tri thức kiện toàn nam nhân dùng di động chí ít đều là một ngày một mạng sừng cam đoan điện thoại lượng điện sung túc mà đổi thành sinh lý kiện toàn nam nhân cũng giống vậy một ngày sung túc mà điện ngươi đang nói cái gì đ ợ lato h ố n đản ngươi ngươi muốn bắt ta làm gì đối mặt mất mạng để thời điểm biện pháp giải quyết tốt nhất chính là giải quyết vấn đề căn nguyên tiêu diệt đạo này mất mạng để ngày hai mươi bảy tháng sáu dạng sáng tô minh tìm tới qua vài đầu so với cấp thấp quái vật cường điểm trừ cái đó ra không thấy được những vật khác là bởi vì còn chưa đủ xâm nhập sao được rồi ngày mai lại hướng tổ cựu gạ hoa nói khu nhà giàu đi liền biết về trước đi ngày hai mươi bảy tháng sáu ba giờ sáng m u ố n là nhường tổ cựu gạ hoa trước từng chút một thử có thể ăn được hay không thịt nàng đều đã ăn xong h u nguyên lai nàng cũng sẽ buồn nôn buồn nôn nôn rất nhiều không tiêu hóa mỹ sợi đi ra thật có lỗi ta coi là có thể chịu được loại mùi kia sắc mặt của nàng rất yếu đớt rất mệt mỏi trừ bỏ cảm giác bên ngoài và trước đó nếm qua cao cấp q u á i vật thịt một dạng trong dạng dày hồi ấm áp toàn thân r ú t dân không có cách nào tập trung tinh lực phát nhiệt rất xin lỗi khả năng lấy tình trạng của ta không có cách nào các đêm tô minh k h o á t khoác tay không có việc gì bình thường là được bình thường sao độ thiệt cảm ba mươi sáu miêu tả mục tiêu trạng thái gì thường xin chú ý đề phòng ngày hai mươi bảy tháng sáu dạng sáng bốn giờ tô minh đang ngồi ở sân thượng hút thuốc lá nghe thấy phía dưới có động tĩnh tiếng bước chân tô cựu ga toa ẹ、e、đi cầm lấy đao ba ba ta ta làm không được làm sao có thể giết chết ngài ta làm sao có thể Ô, vì sao lại như vậy vì sao ngài lại đều là quái vật đều là bởi vì quái vật nàng hoàn toàn không phân rõ là ai đứng trước mặt chỉ cầm lấy đao v ư n g gậy giữ t ậ n lấy muốn buộc phát ra muốn đem trước mặt quái vật từng cái phân thây suy nghĩ quả nhiên không cũng giống như mình sinh ra ảo giác làm m n g xuân vẫn là và trước đó một dạng hiện ra trong nội tâm nàng trôn giấu sâu nhất không nguyện ý nhất mà đúng cho nên vậy thì thật là độc thuộc về mình tác dụng v ụ ngày hai mươi bảy tháng sáu sớm tiếp tục đến hừng ư đông tô minh tan giã vô số lần tổ cựu gạo ạ công kích cuối cùng không có cách nào chỉ có thể đem nàng trói lại thật xin lỗi ta lúc ấy ăn xong từng chút một lục chi sau không biết vì cái gì lấy lại tinh thần đã đem còn lại c n g ă n thời gian giúp đỡ cổ tay nàng và hai chân dây t h ư ờ n g bị trói địa phương sớm cũng bởi vì nàng không ngừng dãy r u a có rất sâu vết dây hẳn càng thật xin lỗi ngừng ngại muốn lưu thủ l ư u tính mạng của ta nàng thậm chí quỳ trên mặt đất bày ra sĩ hạ tọa tư thế r á n mà xin lỗi sở dĩ hội rất dễ dàng bị ả o giác xâm nhập đại khái là bởi vì nàng báo t h ủ chấp nghiệm và sâu báo t h ủ lý do cũng rất phức tạp làm không được không có cách nào giết chết phụ thân nghe tới thẳng tàn k ố c tô minh cũng không đi truy đến cùng chỉ là nhặt lên trên đất áo khoác ném cho nàng nàng còn mặc trước khi ngủ đơn bạc tay áo dài muốn nghỉ ngơi còn tiếp tục đi lên phía trước không có đảo sâu người k h á c thống k h ổ ít v ê báo thủ n h à chỉ cần biết rằng nàng muốn gặp đến loại nào quái vật muốn giết chết hay là đủ rồi tổ cựu gạo hòa e gì không đ ắ p lại chỉ là nắm chặt áo khoác nhìn chăm chú rất nhanh tô minh nhìn thấy nàng hai gò má lăn xuống nước mắt chương ba trăm năm mươi hai bốn hoàng c â y căn bản ngăn không được tổ cựu gạo hòa nhưng lại rất nhanh lau khô ánh mắt lại trở nên kiên nghị nếu như ta lần sau vẫn là làm không được chịu được ảo giác xin ngài rút đao giết ta nếu như chỉ là nhục thể trở nên cường đại tinh thần yếu đ ớt đến loại trình độ này ta vẫn là kẻ yếu ta nhất định sẽ làm đến tựa như n g à i một dạng cho dù là bị ô nhiễm xuất hiện ảo giác cũng có thể một mình chịu đựng thống khổ nhất định sẽ độ thiện cảm 44 m i ê u tả cho rằng ngươi là kinh lịch t ă n g vợ thống khổ cùng với các loại không vì không biết thống khổ tồn tại đến nay c ư n g i ả đối với mình mềm yếu cảm thấy xấu hổ đối tâm linh của ngươi cường đại cảm thấy ước mơ đối ngươi thống khổ cảm động lây đồng thời bởi vậy có càng lớn động lực cùng với đối ngươi có từng bước lên cao hào cảm t ậ lỡ nhưng đến thử đem này hào cảm tăng trưởng phương hướng dẫn đạo nghĩ đến mối quan hệ nào cái gì gọi là dẫn đạo thành mình muốn quan hệ phải không cái này so với trò chơi căn bản chính là trưởng thành trò chơi cái gì nhiệm vụ khó khăn không trọng yếu nhìn xem chính mình và dần dần biến thành không phải cho trạng thái mục tiêu cùng nhau chơi bởi thật buồn cười đúng không đi cuối cùng có một ngày đem cái này so với trò chơi tháo rỡ sạch sẽ kiểu gì cũng sẽ nhẹ nhàng khoan khoái thô tiên sinh ta đã chuẩn bị xong hiện tại liền có thể xuất phát coi như thật đối mặt ba ba ta cũng nhất định sẽ rút đ a o ra ta thể phải kết thúc đây hết thảy bất quá nói đi thì nói lại cố gắng người mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân đều hội bằng thêm một phần s u ấ t trung khí chất trong mắt sẽ có ánh sáng nếu như là cố gắng tóc vàng mỹ thiếu nữ đến bây giờ cũng không mặc áo khoác vẫn là quần chân trần g dẫm tại mặt đất gương mặt còn mang theo lau sạch sẽ nước mắt vì cái gì chính mình phải hồi tưởng đêm hôm đó có khả năng hay không mở to mắt thấy rõ ràng tổ k i ể u gạo hạ tại loại này quá trình đến cùng có hay không thẹn thùng qua ký ức được rồi ở trong đêm chính mình là bị trò chơi ẩn tàng tăng thêm ảnh hưởng qua xuất sinh không phải mình không phải khẳng định không phải cho nên phụ thần người đã chết còn lại chỉ có quái vật ngươi phải đối mặt cũng không phải phụ thân của ngươi chỉ là quái vật đi săn g i ế t đi có cái gì muốn nói rút dao ra đối bọn chúng nói nói xong ngươi cũng liền dễ dàng tô minh không sử dụng sờ đầu g i ế t chỉ là nắm tay khoác lên bờ vai của nàng bố bố chỉ là thuật thế thuật tiện nhìn thấy trên người nàng tay áo dài kỳ thật trước đó liền biết nàng đi ngủ có đem băng hủy đi cũng không có mặt vợ dạ thói quen cũng không quan tâm bị tô minh thấy cái gì cũng chỉ là lơ đã nghiêng mắt nhìn đến n ô lên ngài ngài chờ ta một chút bên trong không xin ngài hơi chút chờ ta một chút chờ ta buộc tốt dây lưng ánh mắt gặp trong nháy mắt tô tựu gà t、e、ò a ẹ gì g i a o động vô ý thức đưa tay ngăn trở lần thứ nhất nhìn thấy nàng có vô ý thức che giấu động tác cũng là lần đầu tiên thấy gò má nàng cũng sẽ hiện ra ngốc trệ thẹn thùng thân sắc tuy nói động tác của nàng rất nhanh chạy về đi ngủ cái kia con tô minh đỉnh tốn thêm một phút đồng hồ buộc tốt nhưng cũng xác thực xuất hiện độ t h i ệ t cảm năm mươi sáu thế giới này chỉ sợ không nghĩ tới muốn chính mình làm người tốt thế giới này chỉ sợ quá mức giảng cứu người tốt có hả báo nhất định phải dùng bù mẹ giảng xạ chính mình cặn bã bản thân tu dưỡng sổ tay thảo luật qua coi ngươi cảm thấy nàng rất xinh đẹp rất đáng yêu ngươi đã tinh thần xuất q u ý như là đã xuất q u ý làm không có làm đều là vượt quá giới hạn cho nên ngươi có thể vượt quá giới hạn ngươi chính là cặn bã đừng lừa gạt mình ngày hai mươi bảy tháng sáu buổi sáng phúc thử gặp phải cùng nhau đầu có bốn cái xúc tu q u á i vật hình người vốn nên nên nhường tổ kiệu gạo và đi nhưng tô minh đi trước mang theo một cô muốn v ứ c bỏ tâm tình gì táo bạo tô tiên sinh loại kia sát phạt quả đoán lanh k h c tư thái tự nhiên sẽ dẫn tới tổ kiệu gạo à ẹ gì có chút kinh ngạc sau đó cái kêu kinh ngạc không đợi tô minh mở miệng nói chuyện lại biến thành một loại nói không rõ đồng tình thật xin lỗi bởi vì ta cũng làm cho ngài nhớ tới chuyện không vui đi Ừ. ngài nói rất đúng bọn chúng đều là quái vật ba của ta đã sống chết ta phải cùng ngài một dạng có lời gì đều rút đ a o ra đối bọn chúng nói độ thiện cảm sáu mươi mốt hoàng tay tuyết nhi thấy không ta cái gì cũng không có làm chỉ là muốn dính điểm quái vật huyết tìm về lúc trước đơn thuần như vậy chính mình nhưng nàng đâu nàng độ thiện cảm xoạt x o ạ dài a cản đều ngăn không được nếu như bây giờ cùng nàng nói chính mình kỳ thật không phải khác phái luyến nàng nói không chừng sẽ dùng càng đồng tình ánh mắt hồi ẩn ngài trải qua thống khổ như vậy sự tỉnh kỳ thật rất bình thường nếu như giải thích thê tử đều sống rất tốt nàng sẽ dùng phi thường đồng tình ánh mắt lại hồi ta minh bạch ngài thống khổ không thể so với ta t r ê n l ệ n h tiểu hy nói rất đúng đây là mệnh chính mình không tin số mệnh b ậ n được gan b à i tốt nhưng nhân d u y ê n muốn làm sao sống có khúc người có lúc nịch t i ê n c ả i mệnh thật sẽ không thay đổi thành chờ ba mươi năm biến thành yếu như xem sao tấu c h ư ơ xong